Dương Ái Quốc thấy hắn biểu tình rồi dám, vội hỏi hắn chuyện gì. Cố Lập Xuân đối dượng cũng không giấu dếm, nói ý nghĩ của chính mình. Dương Ái Quốc ngữ mang nghi ngờ, có thể tham gia quảng giao hội đều là tỉnh danh xưởng đại xưởng nông khẩn hệ thống sản phẩm đảo cũng có, nhưng những cái đó đều là người ta nắm tay sản phẩm. Cố Lập Xuân nói, chúng ta cái này là có dân tộc đặc sắc giai cấp vô sản đại biểu sản phẩm. Dương Ái Quốc ôn hòa mà cười cười, hào đi, ngươi cùng nghiên cục nói đi, chỉ cần hắn đồng ý, hẳn là không thành vấn đề. cố lập xuân lại hỏi niên phó cục trưởng đi quảng giao hội mang người là ai dương ái quốc nói hắn không biết có thể là trưởng phòng cũng có thể là hắn bí thư cố lập xuân làm dượng tận lực tranh thủ người bất thời giờ nhiều học học ngoại ngữ nhiều hiểu biết ngoại sự pháp luật cùng quảng giao hội sự cơ hội là để lại cho có chuẩn bị người dương ái quốc lời này hắn tin nhìn một cái cố lập xuân này hỏa tiễn giống nhau nhảy thăng tốc độ sẽ biết cố lập xuân chưa thấy được niên phó cục trưởng thập phần không cam lòng hắn hỏi thăm niên phó cục trưởng chiến hữu ra ở nơi nào vừa hỏi nguyên lai là một hồi mộ văn phòng chủ nhiệm hai người tố vô lui tới không hảo tùy tiện tới cửa cố lập xuân nghĩ nghĩ liền thuyết phục dương ái quốc ra mặt đem vịt nướng cùng trái cây đưa đến niên phó cục trưởng chiến hữu ra, cũng nói ngươi đem đồ vật đưa qua đi liền nói này vịt nướng là năm chàng quần chúng một mảnh tâm ý đại biểu cho bọn họ thâm hậu giai cấp cảm tình vạn nhất phóng hỏng rồi liền đáng tiếc cho nên ngươi mới nghĩ đưa qua đi niên phó cục trưởng nhận được đồ vật khẳng định muốn thuận tiện hỏi một chút ta ngươi cũng thuận tiện đề một câu liền nói ta mang theo đan bằng cỏ chế phẩm tới cửa thỉnh giáo, hắn muốn đêm nay không trở về nhà khách, ta đêm mai lại đến. khác không cần nhiều lời. Dương Ái Quốc gật đầu đáp ứng. Cố Lập Xuân làm triệu cao mở ra xe buýt đưa Dương Ái Quốc năm trước phó cục trưởng chiến hữu ra. Cố Lập Xuân tiếp tục cùng Diệp Bắc Lâm huyên huyên. Ngày hôm qua khản đến đối phương cảm thấy chỉ hận gặp nhau quá muộn, hôm nay đã đem hắn trở thành bạn vong niên. Một tiếng rơi sau, Dương Ái Quốc đã trở lại, chẳng những hắn đã trở lại, còn đỡ uống đến say khướt niên phó cục trưởng. Cố Lập Xuân. Niên phó cục trưởng vừa uống say, lời nói so bình thường còn nhiều, hắn nhìn thấy Cố Lập Xuân đặc biệt nhiệt tình, tiểu cố, ngươi thật là cái cẩn thận chu đáo hảo đồng chí. Ngày hôm qua đưa bữa ăn khuya, hôm nay đưa vịt nướng, còn đem vịt nướng đưa ta chiến hữu ra, chúng ta mọi người đều nếm, ăn ngon. Ta chiến hưu còn khen ngươi tới. Cố Lập Xuân khiêm tốn mà cười cười. Vốn gì muốn nói chính sự, kết quả đối phương uống say, Cố Lập Xuân chỉ có thể chờ lần tới. hắn cùng dương ái quốc cùng nhau muốn đỡ niên phó cục trưởng đi nghỉ ngơi không nghĩ đối phương hứng thú nói chuyện còn rất nùng ngạnh lôi kéo hai người nói chuyện thiếm. cố lập xuân cùng dương ái quốc chỉ có thể nhìn nhau cười khổ tiếp tục bị bắt buôn bán bồi liêu trước nay đều không phải một cái nhẹ nhàng trước nghiệp đặc biệt là cùng lãnh đạo bồi liêu mỗi câu nói đều phải cẩn thận cố lập xuân cũng sẽ không bởi vì đối phương uống say liền lừa gạt hắn làm theo cẩn trọng nghiêm túc đối đãi uống say người giống nhau ái khoác lác niên phó cục trưởng cũng không ngoại lệ hắn thổi đều là chính mình nhất đắc ý sự tỉ như phụ thân hắn là cái lao cách mạng cố lập xuân nghiêm túc nghe đồng thời còn tiến hành cao chất lượng đáp lại có khi ở niên phó cục trưởng mắc kẹt hắn còn đúng lúc nhắc nhở để hắn tiếp tục thông thuận mà thổi đi xuống cố lập xuân ở đại lượng lặp lại tới nước khoác lác nội dung chung tìm được rồi một cái điểm đột phá năm đó phó cục trưởng lần thứ hai nói đến phụ thân hắn quá tuyết sơn mà cỏ đi trường trinh hai vạn năm khi cố lập xuân thuận tay cầm lấy một đôi giày rơm nói có khổ hay không Ngâm lại trường trinh hai và năm. Năm đó, này đó cách mạng tiền bối chính là ăn mặc như vậy giày dơm, đi qua tuyết sơn mặt cỏ, đem thiên đại khó khăn đạp lên lòng bàn chân, loại này tinh thần nhất định không thể ném, nhất định đến phát huy quảng đại. Nhiên phó cục trưởng trảo quá giày dơm, trịnh trọng gật đầu, ngươi nói đúng. Dương Ai Quốc. Cố Lập Xuân tiếp tục nói, lần này quảng giáo hội thượng có rất nhiều ngoại tân, tuy rằng bọn họ đại đa số đều là chúng ta quốc tế bạn bè. Nhưng không thể không nói. phương tây xã hội đối chúng ta xã hội chủ nghĩa quốc gia tồn tại thành kiến loại này thành kiến là bọn họ người lãnh đạo tạo thành bọn họ che giấu quốc nội quần chúng yêu ma hóa chúng ta chúng ta nhất định phải nghĩ cách chiếm lĩnh bọn họ tư tưởng trận địa giống năm đó giống nhau phải đi đường lối quần chúng dựa vào quần chúng tin tưởng quần chúng loại này đấu tranh là vô cùng phức tạp chúng ta động tác nhất định phải ẩn ấp muốn có thẩm thấu tính ta cảm thấy chúng ta dày sang đan mũ rơm túi sách cùng chiếu trở vật chính là thực tốt đột phá khẩu Này đó đồ dùng sinh hoạt cùng nhân dân quần chúng sinh hoạt cùng một nhịp thở, dân chúng phải thường xuyên dùng đến, mặt trên lại không dễ dàng chú ý tới. Chúng ta muốn trước dùng xã hội chủ nghĩa màu đỏ sản phẩm chiếm cứ bọn họ sinh hoạt, sau đó lại tiến thêm một bước chiếm cứ bọn họ tư tưởng. Theo thương phẩm từng bước thâm nhập, chúng ta cách mạng cũng sẽ từng bước phát triển, ngôi sao chi hỏa, có thể lửa cháy lan ra đồng cỏ. Chúng có một ngày, chúng ta sẽ xích, hóa toàn cầu, giải phóng toàn thế giới bị áp bách bị nô dịch mọi người. cứu vứt với bọn họ với nước lửa bên trong. Dương ái quốc lại một lần chấn kinh rồi. Hắn cảm giác hắn ý nghĩ căn bản theo không kịp cố lập xuân. Niên phó cục trưởng lại lần nữa gật đầu, tán một câu, nói rất đúng. Cố lập xuân tiếp tục nói, nói xong lời cuối cùng, niên phó cục trưởng ngủ rồi. Cố lập xuân, cũng không biết đối phương là bị hắn khẳng vượng, vẫn là thật mệnh nhọc. Hắn đem đồ vật lưu lại, người rời đi. Một lần không được, lần sau lại đến, người sao đã phải có xét đánh thủ đoạn. Lại phải có mải nước công phu Cố Lập Xuân về đến nhà khi đã 10 điểm Lại là Tăng Ca buôn bán một ngày Bất quá, cảm giác lần này hiệu quả không tốt lắm Tăng Ca làm vô dụng công là bình thường Có phúc báo mới là kỳ sự Tuy rằng Tăng Ca Cũng may hắn ngày hôm sau không có đến chế Lần này, Cố Lập Xuân không ăn trứng gà rót bánh Hắn ăn hành thái bánh Triệu trí quân phụ tử ba người cũng cỏ tới rồi bánh Ăn đến còn rất hương Triệu trí quân đưa bọn nhỏ đi đi học Cố Lập Xuân đi làm Hắn mới vừa tiến văn phòng, lương khoa viên liền nói, tiểu cố, đặng chàng làm ngươi qua đi. Cố lập xuân một trận gió mà đi đặng tràng văn phòng. Đặng chàng ở bay nhanh mà viết đồ vật, vừa thấy hắn tiến vào, liền nói thẳng hỏi, ngày hôm qua ngươi cùng niên cục nói cái gì. Cố lập xuân ngẩn ra, hồi ức một chút, chính mình chưa nói cái gì quá mức nói, liền đáp, cùng bình thường giống nhau, chưa nói cái gì. Đặng chàng rõ ràng không tin, hỏi ngược lại, phải không? chính là nhân gia niên cục sáng sớm liền cho ta gọi điện thoại nói hắn tối hôm qua làm một đêm ngộng nói hắn trong ngộng đi theo lanh tụ còn có phụ thân hắn mở ra đông phương hồng máy kéo dẫn dắt chúng ta nông khẩn binh đem aji London luân đôn chờ đều cấp chiếm giải phóng toàn thế giới bị áp bách mọi người sáng nay mệt đến không được cố lập xuân một lát sau cố lập xuân lại hỏi đặng tràng niên cục sáng sớm cũng chỉ cùng ngươi liêu ngộng các ngươi lãnh đạo nói chuyện phiếm đều như vậy ra sao đặng tràng thuận tiện hàn huyên một chút công tác hắn đồng ý đem chúng ta năm chàng đàn bằng cỏ chế phẩm mang lên đúng rồi còn có trao trao tương ớt cũng muốn mang lên còn kiến nghị chúng ta đổi cái đóng gói làm chính thức chút cố lập xuân vội vàng ký lục xuống dưới trong chốc lát ta đi tìm bạch đại tỷ này hạng nhất nên nàng phụ trách đặng trang tiếp theo để yêu cầu đem đan bằng cỏ chế phẩm làm được lại tinh xảo chút nhiều hạ điểm công phu cố lập xuân gật đầu đáp ứng lấy ra nổ tệ bục nhất nhất ký lục ra văn phòng cố lập xuân đi tìm bạch đại tỷ đem sự tình vừa nói dẫn tới hậu cần khoa một mảnh hoan hô nhảy nhót bạch đại tỷ so với hắn tính tình còn cấp vừa nói xong lập tức đi an bài công tác cố lập xuân mang theo triệu cao hồi đan bằng cỏ xưởng tin tức vừa ra đại gia là kích động dị thường buôn tẩu bầm báo cố lập xuân nói mấy ngày nay vất vả đại gia chúng ta muốn nhiều ra sản phẩm đồng thời cũng nhất định phải bảo trì chất lượng đại gia trịnh trọng mà tỏ vẻ chúng ta liền tính mệnh bệnh cũng sẽ không đem mặt ném đến nước ngoài đi Niên phó cục trưởng muốn mang năm chàng đan bằng cỏ chế phẩm đi quảng giao hội sự giống phong giống nhau mà truyền khai mặt khác phân chàng là ngau ngoe dục dịch sôi nổi đem từng người áp đáy hòm đồ vật lấy ra tới niên phó cục trưởng không hảo chối tử chỉ phải đáp ứng mỗi loại đều mang chút này đó phân chàng cán bộ phổ biến không xem trọng năm chàng đan bằng cỏ phẩm cảm thấy không có gì kỹ thuật hàm lượng mang qua đi cũng không ai nhìn chúng còn uổng bị chê cười năm chàng công nhân viên trước sau khi nghe xong tức giận đến nắm tay đều ngạnh nay cũng càng thêm kích phát rồi bọn họ ý chí chiến đấu. Đại gia không chỉ có tự nguyện tăng ca, còn nghĩ ra đủ loại sáng ý, phong phú đan bằng, có chế phẩm chủng loại cùng hình thức. Bạch Đại Tỷ cấp trao cùng trao đã đổi mới đóng gói, từ pha lê chàng định chế một đám sạch sẽ đẹp bình thủy tinh tử, tên cũng lấy hảo, đã kêu làm Hồng Hà Xuân, cố lập Xuân. Bạch Đại Tỷ ngươi đối ta thật tốt, lấy cái tên còn không quên mang lên ta. Bạch Đại Tỷ hơi xấu hổ mà nói, kỳ thật ta tưởng chính là Hồng Hà bài, cái kia Xuân Tử là đặng chăng thêm. 113, chương 113 ngươi còn thiếu cái ba. Cố Lập Xuân có điểm ngoài ý muốn, đành phải nói. Đặng Trang đối ta cũng khá tốt. Bạch Đại Tỷ cười cười, Đặng Tràng là cái hảo lãnh đạo. Hai người đang ở nói chuyện khi, Hảo lãnh đạo Đặng Tràng vừa lúc đi ngang qua, ba người hai mặt nhìn nhau. Đặng Trang liếc Cố Lập Xuân liếc mắt một cái, đối Bạch Đại Tỷ nói, lão Bạch, ngươi cần phải kiên định lập trường, đừng bị người dạy hư. Cố Lập Xuân, Bạch Đại Tỷ nén cười, dùng đồng tình ánh mắt nhìn Cố Lập Xuân. cố lập xuân ý vị thâm trường nói bạch đại tỷ hai ta thu hồi lời nói mới rồi về sau đều phải kiên định lập trường thực sự cầu thị bạch đại tỷ mặt mang vẻ khó xử kẹp ở hai thanh trong đao gian nhật tử thật không hảo quá nàng vẫn là hồi văn phòng đi tia cái gì nếu sự tình thương lượng xong rồi ta liền đi trở về đặng tràng nghiêm trang mà đối bạch đại tỷ nói ta lại có cái linh cảm hồng hà xuân cái kia thẻ bài có thể lộng một cái hệ liệt xuân phong thổi tên này cũng có thể bạch đại tỷ hành Đang chàng. Cố Lập Xuân đã quyết định, hắn muốn lộng cái 40 mễ đại đao thẻ bài. Cố Lập Xuân tâm tình phức tạp mà rời đi chẳng làm, đuổi tới heo chàng tiếp tục vội hắn công tác. Đan bằng cỏ dệt chế phẩm muốn đưa tới quảng giao hội, suy xét phải hỏi đề liền quá nhiều, nhan sắc, hình thức, tài chất chi tiết đều phải nhất nhất suy xét đến. Cố Lập Xuân cùng cứu cứu thương lượng, tận lực ở đề cao thẩm mỹ trình độ đồng thời bảo trì Đông Phương phong cách cùng đặc điểm. Hắn bận rộn một buổi sáng, buổi chiều trở lại văn phòng khi nhận được dưỡng dương ái quốc điện thoại nói bọn họ đã tham quan xong bốn chàng ngày mai là tự chủ tham quan học tập thời gian có thể tự do hoạt động hắn hỏi cố lập xuân ngày nào đó phương tiện mặt khác hắn còn muốn rút ra nửa ngày thời gian đi cố ra thôn nhìn xem nhạc mẫu cố lập xuân tính một chút thời gian liền nói vậy ngươi hôm nay buổi tối tới nhà của ta đi ta trước tiên 2 giờ tan tầm đúng rồi ngươi kêu lên hồng nhật nông trường diệp bắc Lâm. ngày mai ta nghỉ ngơi bồi ngươi đi xem nhị mãi mãi dương ái quốc đáp ứng rồi cố lập xuân làm triệu cao đi đầm lầy mua hai con cá một con gà xách đến nhà hắn buổi tối nhà hắn mời khách cố lập xuân lại nghĩ diệp bắc lâm là thú y y sư lại thuận tiện nói buổi tối ngươi cùng tiểu tôn tiểu khang ngô béo đều cùng nhau tới bồi rượu thuận tiện học tập điểm thú y ỉa chi thức về sau hữu dụng triệu cao phi thường cao hứng cố ca ra bồi rượu đó là người bình thường có thể đương sao phân phó xong triệu cao cố lập xuân trở lại văn phòng đem ngày mai công tác gan bài hảo lại đi theo đặng chàng chào hỏi một cái Sợ hắn lâm thời có việc tìm không thấy chính mình. Công tác gan bài hảo, cũng không hắn chuyện gì, trước tiên tan tầm, cưới lên xe đạp đi nhà ăn nói cho mẹ nó một tiếng. Nhà ăn sau bếp lúc này chính nội, tuy rằng hiện tại không phải thực nhiệt, nhưng đi vào vẫn cứ nhiệt khí trước người, này nhà ăn công tác cũng không dễ dàng. Chu tỷ đang ở nhặt rau rửa rau, tiểu ngụy đang ở ca ca thiết củ cải. Mắt thường có thể thấy được, hai người không thiếu trường thịt, mẹ nó cũng giống như cũng biến bạch béo, đây là nhà ăn công tác phúc lợi trí nhất. Hai người thấy cố Lập Xuân đều nhiệt tình mà chào hỏi. Tiểu cố có mấy ngày không gặp ngươi? Nghe nói ngươi gần nhất lại nổi danh. Ta buổi sáng còn nghe thấy cách vách tàu tử khen ngươi đâu, nói các ngươi biên đổ vật muốn bán được ngoại cốc đi. Cố Lập Xuân cười trả lời vài câu, liền đi qua đi tìm mẹ nó. Điền Tam Hồng một bên bận rộn một bên lớn tiếng hỏi, Lập Xuân, chuyện gì a? Cố Lập Xuân đem dượng cùng Diệp Bắc Lâm muốn tới sự nói cho nàng. Điền Tam Hồng cười nói, ngươi dượng sớm nên tới. Ta hai ngày này vẫn luôn nghĩ chuyện này. Ngươi đi về trước, ta trong chốc lát từ nhà ăn đánh mấy cái thức ăn chay trở về, chờ trở, trở về lại lộng vài món thức ăn liền không sai biệt lắm. Đúng rồi, ngươi lại đánh nhị cân rượu, mua mấy hộp yên. Cố lập xuân gật đầu, mẹ, ngươi đánh cái hồng nấu bí đao, mỡ heo xào cây cải bắp còn lại mua hai mươi cái mản thầu mang về. Ta trở về làm cá kho cùng hầm gà. Lại nói Dương Ai Quốc cùng Diệp Bắc Lâm, trước kia hai người chỉ là nhận thức, cũng không quen thuộc. Bởi vì có cố lập xuân cái này cộng đồng người quen, bọn họ nhanh chóng quen thuộc lên, một nói chuyện thiếm, đều phát hiện đối phương đều cũng không tệ lắm, đáng giá kết giao. Hai người bọn họ muốn cùng nhau dự tiệc, tự nhiên kinh động đồng hành người. Dương ái quốc liền thôi, nhân ra là tiểu cố dượng, đó là hẳn là. Chỉ là này Diệp Bắc Lâm như thế nào cũng đi theo đi. Liền có người chua hỏi Diệp Bắc Lâm, lão Diệp, ta xem cái kia tiểu cố đồng chí đối với ngươi là nhìn với con mắt khác. Diệp Bắc Lâm mặt mang đắc ý. Chúng ta thuộc A. Có người khó hiểu, liền đuổi theo hỏi đều là cùng nhau tới, vì sao liền hắn thuộc. Diệp Bác Lâm bị cuốn lấy vô pháp, lại nghĩ hai người thư từ qua lại sự cũng không có gì nhưng dấu dếm, liền giải thích một câu. a trước kia chúng ta thông qua tin, hắn hướng ta hỏi qua dương vị sự. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Chỉ là hiện tại viết thư còn kịp sao. Diệp Bác Lâm cùng Dương Ái Quốc ở mọi người hâm mộ trong ánh mắt đi dự tiệc, đồng dạng mà. Tiểu Khang cùng Tôn Hậu Ngọc Nô Béo cũng ở heo chàng mọi người đấu kỵ ánh mắt cưới lên xe đạp đi cố ra. Trên đường, Nô Béo còn nói nói, ta còn tưởng rằng cố ca muốn vắng vẻ ta, không nghĩ tới hắn nhanh như vậy liền mời ta ăn cơm, ha ha. Triệu Cao vô tình vạch trần chân tướng, không phải thì ngươi, cũng không phải mời ta, chúng ta là bồi rượu, bồi rượu hiểu không? Nô Béo chẳng hề để ý mà nói, quản hắn bồi không bồi, dù sao đều là ăn giống nhau đồ ăn. Tôn Hậu Ngọc cười nói, Nô ca nói được không sai. đều là giống nhau đồ ăn triệu cao trắng tôn hậu ngọc liếc mắt một cái ta là sợ hắn giọng khách hát giọng chủ tôn hậu ngọc cười hì hì trả lời ta hiểu ta hiểu bất quá ngươi yên tâm ta bảo đảm ngô ca chỉ biết chuyên tâm ăn cơm vừa thấy đến ăn ngon hắn còn có tâm tư làm khác sao triệu cao tưởng tượng cũng là liền yên tâm bọn họ bốn cái tới trước cố ra tiến viện môn cũng không cần khách sáo chính mình chủ động tìm sống làm béo chủ yếu làm việc nặng phách tài gánh nước linh tinh đều về hắn Triệu Cao đi quét tức nhà ở cùng sân, tôn hậu ngọc cùng tiểu khang lược có chủ nghệ, một cái sát gà thể cá, một cái đi phòng bếp hỗ trợ, cố lập xuân tự nhiên là đường chỉ huy cùng chủ bếp. Phân công thập phần hợp lý. năm điểm nhiều thời điểm, bọn nhỏ tan học về nhà. Vừa thấy trong nhà tới nhiều người như vậy, vội hỏi làm sao vậy. Biết được hôm nay có khách nhân tới, một đám đều mặt mang hương phấn, có khách nhân tới liền tỏ vẻ có ăn ngon. bốn cái hài tử buông cặp sách chạy nhanh tới hỗ trợ. cố lập xuân tống của bọn họ đi chạy chân lập đông lập hạ các người đi mua rượu mua yên tiểu mãn ngươi đi vườn rau hái rau mỗi dạng đều trích điểm tiểu vũ lột cây đậu đi tiểu mãn đi hái rau tiểu vũ ngồi ở cổng lớn lột cây đậu lục minh phi cùng triệu minh lượng hai anh em tới tìm các nàng chơi vừa nghe đến nhà hắn tới khách nhân ba cái hải tử đều là vẻ mặt hâm mộ triệu minh hoa đối ca ca phát ra linh hồn mà do hỏi ca vì cái gì nhà ta liền không tới khách nhân triệu minh quang an ủi lệ đệ, đệ nhà chúng ta cũng có khách nhân Ngươi đã quên lần trước thúc thúc đồng học đặng thúc thúc không phải tới sao. Triệu Minh Hoa mềm máu, không cần đặng thúc thúc, hắn thật đáng sợ. Tiểu Vũ vừa thấy duy nhất đệ đệ không vui, chạy nhanh đi lên hảo thanh an ủi. Minh Hoa đệ đệ, trong chốc lát ta cho ngươi chữa chút ăn ngon. Triệu Minh Hoa trong lòng khát vọng, nhưng lại cảm thấy lao ăn người ta không tốt, rốt cuộc hắn cũng thượng nhà trẻ, không phải ba bốn tuổi tiểu hài tử. Hắn lắc đầu, tiểu Vũ tỷ, ta không ăn, ta bà đã biết sẽ nói ta. Tiểu Vũ nhất châm kiến huyết. Người ba có cái gì nhưng nói, chính hắn cũng ăn, hắn hôm nay buổi sáng còn ăn ta mẹ cấp bánh nướng áp chảo, nhưng cao hứng. Dẫn theo hộp cơm trở về triệu trí quân. Hắn cái gì cũng chưa nói, còn có thể nói cái gì. Hắn đành phải kêu lên nhà mình hai cái nhi tử về nhà ăn cơm. Cố Lập Xuân vừa ra khỏi cửa liền thấy này phụ tử ba người ở cửa bồi hồi, có biểu tình phức tạp, có vẻ mặt mong mỏi. Hắn vừa muốn mở miệng nói chuyện, liền thấy mẹ nó cũng cười xe đã trở lại. Xe đạp thượng quải đến chân đây. Điền Tam Hồng vừa thấy đến Triệu Chí Quân cười tiếp đón, Lão Triệu, các ngươi còn không có ăn cơm đi? Lập Xuân hắn dượng hôm nay tới, nếu không ngươi cũng đi vào buổi uống hai ly. Triệu Chí Quân chờ một lát, gật đầu đáp ứng, cũng đúng, rốt cuộc Lập Xuân không thể uống rượu. Cố Lập Xuân, mẹ nó hẳn là chính là khách khí khách khí. Triệu Minh Hoa vừa nghe đến bọn họ cả nhà lại muốn tới cố ra ăn cơm, có vẻ cao hứng đồng thời lại có chút ngượng ngùng, hắn liền ngoan ngoãn mà nói, Tiểu Vũ tỷ, ta giúp ngươi làm việc đi. Tiểu Vũ hướng đại nhân bên này nhìn thoáng qua, nhỏ giọng nói: "Ngươi xem ta nói đúng không? Ta mẹ một làm ngươi ba, ngươi ba liền tới, hắn về sau muốn nói ngươi, ngươi liền nói hắn." Ba ba loại người này là không thể quán. Triệu Chí Quân nhìn Tiểu Vũ liếc mắt một cái, nghĩ thầm: "Đứa nhỏ này là sao hồi sự?" Cố Lập Xuân nghĩ: "Nếu đều đem Triệu Chí Quân mời tới, Minh Phi cũng ở, đơn giản đem Lục đại gia cũng cùng nhau gọi tới đi, hắn làm Minh Phi cùng mình quang đi gọi người." Lục gia ly đến gần, một kêu liền tới rồi. Lục đại gia vừa thấy đến triệu trí quân, mày dậm một trọn, nói thanh, như thế nào nào đều có ngươi. Triệu trí quân tâm nói, nếu không phải ta, ngươi có thể bị thỉnh. Hai cậu cháu lời nói không nói nhiều, bắt đầu vào nhà tìm sống làm. Điền tam hồng đội nói, lão triệu, ngươi cánh tay còn bị thương kìa, ngồi liền hảo. Triệu trí quân ha hả cười, cảm thấy làm ngồi cũng không tốt, vì thế liền tiến phòng bếp đi nhóm lửa, nhóm lửa việc này, dùng một con cánh tay cũng có thể. Lại một lát sau. Dương Ái Quốc cùng Diệp Bắc Lâm theo sau liền đến. Cố Lập Xuân đám người nhiệt tình mà đón nhận đi. Diệp hướng Lâm hâm mộ mà nói, tiểu cố, nhà ngươi này phòng ở thật không sai, sân làm cho có điểm ý tứ. Cố Lập Xuân cười thỉnh khách nhân vào nhà, nhất nhất vì hắn giới thiệu một lần, đại gia cho nhau thức hàn huyên. Vốn dĩ Diệp Bắc Lâm có chút câu thúc, đồ ăn ngăn thượng, hai ly rượu vừa xuống bụng, lời nói vừa nói khai, người cũng liền bung ra. Hắn đặc biệt cùng triệu Chí quân cùng lục đại gia nhất liêu đến tới. mọi người đều cảm thấy người này nói chuyện chẳng những thú vị còn có nội dung nói cái gì khai hoang đánh gấu mù đánh hiệu bảo nhặt chim nhặt trứng thải mục nhị cùng đầu khỉ ngấm mỗi loại đoàn người đều rất có hứng thú một đám nghe được mùi ngon còn không dừng truy vấn sao lại đâu mặt sau sao địa diệp Bác lâm thấy đại gia thích nghe hứng thú nói chuyện càng đậm mùa hè thời điểm các ngươi muốn tới chúng ta kia ngất đáp kia nhưng tóm được một chút quá vũ kia mãn rừng cây tử đều là mục nhĩ người đều trích bất quá tới Chỉ có thể ở trên cây phóng hai chỉ đại rổ, hai tay bắt lấy thân cây đi xuống loát, không nhiều lắm trong chốc lát công phu, là có thể trích mãn hai đại rổ. Nấm thành phiến thành phiến, đều trích không xong. Còn có hoa cúc, chúng ta đồng cỏ thượng đầy đất đều là. Giống này đầu khỉ nấm, có người từng trích quá vài cân trọng, này đầu khỉ nấm là kỳ thật phân công mẫu. Ngươi muốn tìm được một con công, lại ở phụ cận tìm xem, là có thể tìm được một con mẫu. Nô béo kẹp lên một khối đầu khỉ nấm hỏi, đây là công vẫn là mẫu. Diệp Bắc Lâm nhìn thoáng qua, nói, đều làm chín, nơi nào còn phân rõ mẫu số. Đại gia nghe được tâm hướng tới chi, một đám hận không thể đi theo Diệp Bắc Lâm đi trích mục nhĩ, thải đầu khỉ nấm. Cố lập xuân lại hỏi Dương Ái Quốc đi tam chàng bốn chàng tham quan sự, Dương Ái Quốc không có Diệp Bắc Lâm có thể nói, chỉ là thuận miệng nhắc tới, còn thấu cùng đi, tam chàng còn hành, bốn chàng cũng liền như vậy, đi một chút đi ngang qua sân khấu, không có gì hảo học tập. mọi người đều lặng lẽ nói, đừng nhìn bọn họ điều kiện so các ngươi năm chàng hảo. Chính là không có làm người trước mắt sáng ngời đổ vợ Bốn chàng cán bộ cũng không thật ở Nói chuyện dở giọng quan Lộng cái hoan ninh sẽ có thể đem người ta nói ngủ rồi Đoàn người trong lén lúc nói Vẫn là ngươi nói chuyện có ý tứ Đại gia vừa nghe liền tinh thần Cố lập xuân nghĩ thầm Này đánh giá đảo cũng rất cao Đại gia ăn đồ ăn uống rượu Trời Nam Biển Bắc mà nói chuyện tào lao Không khí thập phần nhiệt liệt Tiểu Khang cùng Tôn Hậu Ngọc Quấn lấy diệp Bắc Lâm hỏi rất nhiều nuôi heo dưỡng vị phương diện vấn đề diệp bắc lâm tuy rằng uống đến say chuyên choáng nhưng trả lời khởi vấn đề chuyên nghiệp tới không chút nào hàm hồ nói có sách mách có chứng, thâm nhập thiền xuất nói được thực minh bạch mặt khác còn thêm vào dâng tặng rất nhiều tiểu bí quyết đại gia người nghe được chịu phục cố lập xuân hỏi diệp hướng lâm Lão diệp các ngươi chẳng cái kia tiến cử khang bối vị sự tiến triển đến như thế nào sang năm mùa xuân hấp dẫn không diệp bác lâm lớn đầu lưới đáp cảm giác hẳn là hấp dẫn ngươi nói ta muốn giống ngươi như vậy có thể nói thật tốt không chuẩn lãnh đạo sớm bị ta thuyết phục cố lập xuân khó hiểu hỏi Lão diệp ngươi khiêm tốn a ta xem ngươi có thể rất có thể nói nha đem đại gia hỏa câu đến độ tưởng đi theo ngươi thải nấm. diệp bác lâm xua xua tay cười khổ nói ta này miệng là tiến hành cùng lúc chờ có rượu ngon có bằng hữu ta này ngoài miệng miệng cống liền tự động mở ra xôn xao một trận nói đâu đến đại gia thẳng nhạc ca vừa đến lãnh đạo trước mặt miệng liền đóng lại miệng cống lo lắng xuông gì cũng nói không nên lời vẫn là tiểu cấu ngươi hảo càng ở lãnh đạo trước mặt càng có thể nói đem người ta nói đến sửng sốt sửng suốt, sự tình liền thành nguyên lai like, lão diệp cũng cùng bọn họ không sai biệt lắm đang ngồi không ít người đều tràn đầy đồng cảm mọi người đều dùng đồng tình ánh mắt nhìn diệp hướng lâm triệu cao còn lại cùng hắn chạm vào một ly tôn hậu ngọc cho hắn gấp một khối thịt gà an ủi an ủi hắn châu này cơm từ 6 giờ rưỡi vẫn luôn ăn đến 10 điểm mấy cái điểm nhỏ hài tử sớm mệt nhọc tiểu vũ bọn họ về phòng đi ngủ lục đại gia bối thượng con minh hoa trong lòng ngực còn ôm minh phi đưa bọn họ về nhà ngủ cố lập xuân dẫn theo đèn bão cùng triệu chí quân triệu cao bọn họ cùng nhau đem dương ái quốc cùng diệp bắc lâm đưa đến nhà khách cũng cùng dưỡng ước hảo ngày mai buổi sáng 10 điểm về cố ra thôn xem nhị nãi nãi. bọn họ đoàn người cũng đều uống đến say chuyên choáng đi đường đều lảo đảo lắc lư cũng liền cố lập xuân cùng triệu chí quân còn vững chắc chút kia bốn cái say chuyên choáng đi cùng nhau đối diện khoát lác hồ khản cố lập xuân cùng triệu chí quân hai cái tương đối thanh tỉnh đi cùng nhau Triệu trí quân khả năng bởi vì uống xong rượu, cũng có thể là đêm tối làm hắn trở nên cảm tính, hắn đột nhiên cùng Cố Lập Xuân cảm khai nói, tiểu cố, Minh Quang cùng Minh Hoa nói bọn họ đặc biệt hâm mộ nhà các ngươi, luôn là vô cùng náo nhiệt, đâu giống nhà của chúng ta luôn là quặng cung ta tổng cảm thấy nhà của chúng ta khuyết điểm cái gì. Cố Lập Xuân ăn ngay nói thật, mọi người đều nói nhà các ngươi thiếu cái nữ chủ nhân. Triệu Chí quân gật đầu, ngươi thật là mắt sáng như bước, liếc mắt một cái liền nhìn ra vấn đề nơi. Cố Lập Xuân. Vấn đề này còn cần cái gì ánh mắt sao? Triệu trí quân tiếp theo lại hỏi, tiểu cố, vậy ngươi cảm thấy nhà các ngươi thiếu không thiếu điểm cái gì? Cố lập xuân nghiêm trang nói, nhà của chúng ta cái gì cũng không thiếu, có phòng ở có công tác, liền tam đại kiện đều đầy đủ hết, miêu cầu song toàn, liền đại ngông đều có. Triệu trí quân, như vậy thông minh một người, sao liền nghe không hiểu ám chỉ đâu? Hắn thấy cố lập xuân tựa hồ không suy nghĩ cẩn thận, chỉ có thể cho hắn một chút nhắc nhở, tiểu cố. Ngươi không cảm thấy nhà ngươi còn thiếu cái ba sao. 114, mười 114 chúng ta về sau vẫn là bằng hữu. Cố Lập Xuân đột nhiên dừng lại bước chân, nhắc tới đèn bão, chiếu triệu trí quân, triệu thúc, ngươi vừa rồi vấn đề là bụng dạ khó lường nha. Triệu trí quân cười gượng hai tiếng, bụng dạ khó lường dùng nơi này không thích hợp, không đến mức. Cố Lập Xuân một lần nữa đem ngựa đèn bông, trầm mặc hồi lâu, hắn đem sự tình một chuỗi liên lên, liền tìm đến triệu trí quân gần nhất phát sinh biến hóa nguyên nhân. tỷ như khoảng thời gian trước lao giúp hắn ra làm việc ỷ vào bị thương thích hợp yếu thế xin giúp đỡ tỷ như tổng dùng cái loại này hiền từ ánh mắt nhìn chính mình thì ra là thế cố lập xuân thật không có nhiều phản cảm hắn đối triệu trí quân người này cảm giác cũng không tệ lắm nhưng trong lòng chính là cảm thấy quái quái liền có cái loại này ta đem ngươi đương bằng hữu ngươi lại đem ta đương nhi tử cái loại này cổ quái cùng không khỏe cảm hai người từ bằng hữu đồng sự quan hệ đột nhiên biến thành phụ tử quan hệ cho dù là trên danh nghĩa trong lòng nhiều ít sẽ kháng cự biến yếu nói trở về mẹ nó năm nay còn không đến 40 tuổi đâu gả cho cố đại giang tên cặn bã kia sau cũng không hưởng qua cái gì phúc nàng muốn tái giá hắn là không phản đối bất quá đệ đệ muội muội nơi đó còn không có thông qua khí đến cùng bọn họ cầu thông một chút triệu trí quân cũng không thúc giục cố lập xuân loại việc lớn này suy xét bao lâu đều là hẳn là suy nghĩ thật lâu sau cố lập xuân mới hỏi ra một cái mấu chốt vấn đề ngươi cùng ta mẹ cầu thông qua sao Triệu trí quân không lớn tự nhiên mà nói, còn không có, bất quá ta cảm thấy chỉ cần qua ngươi này một quan, mẹ ngươi chỗ đó hẳn là vấn đề không lớn. Cố lập xuân nhịn không được đâm hắn một câu, đừng quá tự đại, ta mẹ vạn nhất trướng mắt ngươi đâu. Triệu Chí quân nói hảo tính tình mà nói, ta sẽ nỗ lực tranh thủ. Cố lập xuân suy nghĩ trong chốc lát, nói, trọng tổ gia đình vấn đề rất nhiều, ngươi tốt nhất đem hết thể đều ly thanh, tỉ như Minh Quang cùng Minh Hoa có nguyện ý hay không, nhà ngươi người ý kiến. Ta đệ đệ muội muội có nguyện ý hay không tiếp thu ngươi? Trừ bỏ ta ở ngoài, chúng ta hai nhà nhưng có sáu cái vị thành niên hài tử, làm hàng xóm chúng ta ở chung thật sự hài hòa, không thấy được làm người một nhà là có thể chỗ hảo, đây là hai việc khác nhau. Ngươi có rất nhiều vấn đề yêu cầu giải quyết. Triệu chí quân nghiêm túc nói, Minh Quang cùng Minh Hoa ta sớm thử quá, hai người bọn họ thực thích mẹ ngươi cùng các ngươi người một nhà, tuyệt đối không thành vấn đề, nhà ta bên này, cha mẹ đều không còn nữa, còn có một cái đệ đệ một cái muội muội. Bọn họ đều thành ra, cách khá xa, viết thư thông chi một chút là được. Mấu chốt là các ngươi bên này, ta hy vọng ngươi có thể giúp giúp ta. Cố lập xuân quả quyết cự tuyệt, vấn đề này ngươi muốn chính mình giải quyết, đừng hy vọng ta hỗ trợ. Ta còn là cái hài tử, nơi nào hiểu được các ngươi đại nhân chi gian sự. Triệu chí quân. Hắn biết nghe lời phải, như vậy, hài tử, ta tính toán quá mấy ngày liền cùng mẹ ngươi nói chuyện này, ngươi đệ đệ mọi muội nơi đó ta chính mình đi tranh thủ. Cố lập xuân biệt nữ mà đáp. Ngươi. Không khí trở nên vi diệu mà quái dị, hai người một đường không nói chuyện. Bọn họ về đến nhà đã 10 giờ rưỡi Cố Lập Xuân mỗi ngày đã chế thế này, khiến cho ngô béo triệu cao bọn họ đi phòng cho khách thấu cùng một đêm. Một đêm vô mộng, sáng sớm hôm sau, Điền Tam Hồng đi làm trước đêm cấp nhị nãi nãi mang đồ vật sớm thu thập hảo, cơm sáng cũng làm hảo đặt ở trong nồi. Cố Lập Xuân lên, một bên rửa mặt thu thập một bên chờ Dương Ái Quốc. Tám điểm nửa thời điểm, Dương Ái Quốc tới, chẳng những hắn tới. Tham quan học tập đoàn người cũng đều tới. Cố Lập Xuân nhìn này một đám người, nghi hoặc hỏi: Các ngươi đây là có việc? Trong đó một cái họ Lưu đồng chí làm đại biểu ra tới nói chuyện. Kia cái gì, cố đồng chí, sáng sớm liền quấy giày ngươi, thật sự ngượng ngùng. Chính là ngươi tặng cho chúng ta những cái đó trao tương ớt, hương vị đặc biệt hảo. Chúng ta vốn là muốn mang về nhà, kết quả không nhịn xuống liền cấp ăn xong rồi. Chúng ta tưởng lại mua mấy bình đưa cho thân thích bằng hưu, liền tới tìm ngươi. Cố Lập Xuân nói. Này không thành vấn đề, chúng ta năm chẳng có cái thực phẩm phụ gia công chàng, là hậu cần khoa bạch đại tỷ ở Quảng. Như vậy, trong chốc lát ta cho nàng chào hỏi một cái, các ngươi trực tiếp qua đi là được. Bất quá, ta trước trước tiên nói tốt, niên cục đã đáp ứng rồi muốn mang chúng ta sản phẩm đi tham gia triển lãm, giống trao trao cũng ở trong đó, chúng ta mới vừa đã đổi mới đóng gói, còn xin cái thẻ bài kêu Hồng Hà Xuân, hiện tại đoàn người đang ở sinh sản vận hướng quảng giao hội sản phẩm mới, ta không biết có thể cho các ngươi đều ra nhiều ít. Ta chỉ có thể tận lực hỗ trợ. Đại gia vừa nghe là muốn vận hướng quảng giao hội sản phẩm, kia chính là muốn bán cho người nước ngoài, trong lòng liền càng muốn mua. Vốn dĩ tưởng mua mấy bình đưa thân thích bằng hưu, lúc này lại hạ quyết tâm, nếu hàng hóa sung túc, bọn họ nhất định phải nhiều mua mấy bình. Cố Lập Xuân làm dượng chính mình ở nhà, hắn lánh những người này đi chẳng làm. Nay sáng sớm mà văn phòng ngoại đột nhiên tới một đám người, đem bạch đại tỷ cung cấp hoàng sợ, cố lập Xuân vội vàng tiến lên thuyết minh ý đồ đến. Bạch đại Tỷ lôi kéo cố lập Xuân đến trong văn phòng, nói, mấy ngày nay đại gia vẫn luôn ở thực nghiệm các loại khẩu vị trao, nhưng là hiệu quả vẫn là không quá lý tưởng, ta vừa rồi đã gọi điện thoại đến nhà ăn văn phòng, đem mẹ ngươi điều tạm đến thực phẩm phụ xưởng bên kia hỗ trợ, mặt khác lại gia tăng rồi một đám người nhà đương lâm thời công, sản lượng hẳn là có thể đại biên độ đề cao. Chỉ là chúng ta tân thay đổi đóng gói, phí tổn cũng gia tăng rồi, này giá cả còn không có định hào đâu. Cố lập xuân đối thời đại này, giá hàng cũng không phải quá rõ ràng, liền nói: "Bạch đại tỷ, chúng ta tân thay đổi đóng gói, lại có thể bài, hương vị cũng ở cải tiến, ta xem giá cả tựa như cùng thị trường thượng những cái đó làm tròn đi. Đương nhiên, những người này là huynh đệ đơn vị giai cấp huynh đệ, có thể cho bọn hắn đánh cái chiết khấu, nhưng muốn phóng tới thượng bên ngoài thượng nói. Việc này ngươi làm chủ, ta chỉ phụ trách đem người lên tới." Bạch đại tỷ gật đầu: "Có thể." Bạch đại tỷ an bài thực phẩm phụ sửa người đi chiêu đãi bọn họ. Làm cho bọn họ tham quan hàng mẫu gian, thuyết minh đại khái giá cả sau, cũng đăng ký mỗi người muốn mua nhiều ít bình. Đã có chuyên gia an bài, cố lập xuân cũng không cần nhiều quản. Hắn cùng bạch đại tỷ lên tiếng kêu gọi, liền cưới lên xe đạp về nhà. Bọn họ lần này trở về mang đồ vật không nhiều lắm, mỗi người cưới lên một chiếc xe đạp liền có thể. 40 phút sau, hai người xuất hiện ở cố gia thôn. Nhị mãi mãi nghe thấy tiếng đập cửa, ra tới vừa thấy, thấy là con rể cùng tôn tử, tự nhiên là đầy mặt kinh hỉ. Lập Xuân, ngươi lại nghỉ. Ái Quốc, ngươi sao đã trở lại? Liền ngươi một người. Dương Ái Quốc đáp, ta bồi lãnh đạo tới nông trường tham quan học tập, hôm nay vừa lúc có một ngày nhàn rỗi, liền tới nhìn xem ngươi, thế nào, thân thể còn hảo đi. Nhịn mãi mãi cười nói, ta hảo thật sự, các ngươi chạy nhanh tiến vào, ăn cơm sáng không? Hai người vội trả lời nói ăn qua. Nhịn mãi mãi vừa nói lời nói một bên kêu lên cố Lập Xuân, Lập Xuân, ta cho ngươi tiền cùng phiếu. Người đi cung tiêu xã mua nửa cân thịt. Cố Lập Xuân nói, dượng cho người mang có thịt, không cần mua. Hai người vừa nói lời nói một bên đem xe đạp thượng đồ vật đi xuống lấy. Nhị mãi mãi vội vàng đi nấu nước pha trà. Dương Ái Quốc đem đồ vật buông sau, liền cần mẫn mà đi múc nước thu thập tuổi lửa, làm điểm thể lực sống. Mặt khác nhìn xem này đó đồ vật yêu cầu sửa chữa. Ba người ăn cơm xong sau, nhị mãi mãi đang hỏi Dương Ái Quốc trong nhà một ít tình huống. Cố Lập Xuân cùng bọn họ lên tiếng kêu gọi. Hắn phải về nhà nhìn xem. Về đến nhà, hắn đẩy môn đi vào, liền phát hiện trong viện lại khôi phục sinh cơ, vườn rau tu chỉnh đến chỉnh chỉnh tề tề, dây nho còn đáp cái giá, đánh đến sạch sẽ. Trần Gia Nhị lao tinh khí thần cũng so lần trước hảo rất nhiều, Trần Vũ khó được ở nhà, hắn vừa thấy đến Cố Lập Xuân, không khỏi sửng sốt một chút, người đã trở lại. Cố Lập Xuân ừ một tiếng xem như trả lời. Có thể là bởi vì sự tình lần trước, hai người chi gian nhiều ít vẫn là có điểm biến yếu. trần vũ trong lòng tính toán thừa dịp lần này cơ hội hóa giải cái này ngất đáp liền rũ mắt nói ta đi hai tranh huyền thành mua rất nhiều sách cũ ngươi lại đây nhìn xem có hay không cái gì yêu cầu cố lập xuân lại ừ một tiếng trần chờ một chút vẫn là đi theo trần vũ vào hán phòng giá sách bãi đều là chút sách cũ báo cũ tạp chí còn có mười tới bổn tiểu nhân thư trần vũ chỉ vào tiểu nhân thư này đó ta không cần phải ngươi đưa cho ngươi đệ đệ mội mội xem cố lập xuân chọn một chồng tiểu nhân thư một chồng cũ báo chí tam buồn tạp chí còn có hai buồn tiểu thuyết hắn phải cho trần vũ tiền trần vũ kiên quyết không cần liền như vậy điểm tiền ta lại nghèo cũng ra nổi cố lập xuân nhìn trên người hắn xiêm y rìa phỏng trừng đều là khi còn nhỏ chật căng. cố lập xuân sợ hắn một không cẩn thận lại banh khai liền nói nếu còn có tiền liền mua thân xiêm y rìa đi trần vũ đối hắn không chút nào giấu dếm ta hiện tại có tiền chỉ là không thể xuyên quá tốt quá dẫn nhân chú mục không được từ cố đại hải rơi đài diệp trường minh lên đài Hơn nữa cố lập xuân quan hệ, trong thôn đối bọn họ giám thị càng ngày càng rộng thùng thình. Trừ bỏ không thể khai thư giới thiệu ra xa nhà, mặt khác thời điểm cơ bản hành động tự do. Chính là Trần Vũ người một nhà vẫn là banh một cây huyền, thời khắc không dám thả lỏng. Cố lập xuân thu hào thư, cảm thấy cũng không có gì sự, liền chuẩn bị rời đi. Trần Vũ vội ngăn lại hắn, người này liền phải đi. Nói xong, hắn sợ chính mình cách làm lại khiến cho hiểu lầm, hắn ấp ủ một chút, đôi mắt nhìn chằm chằm mặt đất, ngựa khí thấp lập xuân ta hy vọng ngươi không cần hiểu lầm ta ta từ nhỏ liền đi theo ra ra mãi mãi hạ phóng không có bằng hữu, ta không biết bình thường bằng hưu chi gian hẳn lại như thế nào lui tới khả năng ta có chút địa phương làm được không tốt nhưng ta không có ý khác ta về sau chỉ nghĩ hảo hảo mà chiếu cô ra ra mãi mãi bảo tồn tự thân chờ đợi sóng gió qua đi cố lập xuân yên lặng mà nhìn chăm chú vào trần vũ vẻ mặt của hắn có vẻ thuần lương vô hại còn có chứa một tia gãi đúng châu ngứa đáng thương Hơn nữa hắn diện mạo thực dễ dàng khiến cho mọi người đối hắn thương hại. Cố Lập Xuân tức giận mà nói, được rồi, về sau đừng ở trước mặt ta biểu diễn. Trần Vũ ngước mắt nhìn chăm chú vào Cố Lập Xuân, xác nhận nói, chúng ta đây, về sau vẫn là bằng hưu. Cố Lập Xuân trầm mặc một lát, đạm thanh nói, lâm thời bằng hưu. Trần Vũ thở phào nhẹ nhõm, hai tròng mắt rực rỡ lấp lánh, lâm thời bằng hưu liền rất hảo. Ta đây đi rồi, tài kiến. Người chờ một lát, ta nơi này còn có cái mới nhất tin tức. Cố Lập Xuân dừng lại bước chân, nghi hoặc mà đánh giá Trần Vũ, lúc này mới bao lâu, ngươi lại có tân tin tức. Trần Vũ mất tự nhiên mà cười cười, ta người này không giống ngươi bận rộn như vậy, ta nhàn, không có việc gì liền thích hỏi thăm tin tức. Ngươi nói đi. Trần Vũ chỉ chỉ ghế, ngươi đừng đứng, ngồi xuống nghe ta nói. Cố Lập Xuân đành phải đem cặp sách phóng tới trên bàn, ngồi xuống. Trần Vũ cố ý tuyển một cái cách hắn xa chút địa phương ngồi xuống, bắt đầu nói chính mình hỏi thăm tới tin tức. Thu hoạch vụ thu qua đi ta đi một chuyến diệp ra thôn, đi hỏi thăm năm đó cái kia điên nữ tử nhà mẹ để tin tức, nàng cha mẹ tự nhiên sớm không còn nữa, ba cái huynh đệ có hai cái cũng không còn nữa, còn có một cái còn sống, nhưng người không ở bản địa. Cuối cùng ta chẳng trọc tìm được nàng đường chất nữ, nữ nhân kia vốn dĩ cũng không nghĩ nói, ta dùng một ít thủ đoạn nhỏ, nàng mới nói cho ta một ít nội tình. Nàng nói nàng cái kia điên cô cô năm đó xác thật trộm tới một cái tiểu hài tử. Lúc ấy trong nhà vốn là muốn hỏi thăm tiểu hài tử thân sinh cha mẹ, tính toán đem hài tử còn cho nhân ra. Chính là một là quá xa, nhị là hài tử nhìn không khỏe mạnh, như là mau mất mạng, bọn họ lại sợ hài tử thân sinh cha mẹ tới, hài tử lại không có, sợ gánh trách nhiệm. Vì thế liền có người đưa ra dứt khoát đem hài tử ném trên đường, bọn họ người trốn một bên nhìn, có người nhặt tốt nhất, không ai nhặt ôm trở về lại làm tính toán, vừa lúc mẹ người nhặt được. Việc này chỉ có bọn họ người một nhà biết, người khác ai cũng không nói cho. liền diệp ra thôn người cũng không biết cố lập xuân sau khi nghe xong im lặng thật lâu sau gật đầu nói ta đã biết cảm ơn ngươi trần vũ sợ hắn lại muốn đưa ra cáo tử, chạy nhanh tiếp theo nói tiếp không cần khách khí kế tiếp còn có một việc là ông nội của ta xem báo chí khi đột nhiên nhớ tới ngươi đại bá mạnh an hoa trước tiên là kinh thành quan viên chức quan còn không nhỏ bị nào đó bị đấu xuống đài quan viên liên lụy hắn trước mắt hẳn là còn ở bắc hà tỉnh ngỗ ngục giam phục hình ngươi một cái đường ca bị đánh cho tàn phế hình như là ở mố cứu tế viện bất quá đây đều là mấy năm trước sự không biết bọn họ hiện tại thế nào cố lập xuân trong lòng chấn một chút thật lâu không nói trần vũ nhìn không đành lòng nhưng hắn lại không thể không nói hắn sợ cố lập xuân không cẩn thận đụng phải đi qua một hồi lâu cố lập xuân mới hỏi tiêu mạnh ra láo tam đâu ngươi biết bọn họ một nhà ở đâu đóng lại sao trần vũ mở mịt mà lắc đầu thực xin lỗi nhà ta cùng mạnh ra không quá thủ, ta ra ra mãi mãi cũng chỉ là nghe nói qua mạnh ra giống ngươi ra ra cùng đại bá bởi vì sự tình quá lớn mọi người đều biết còn lại người chờ không được rõ lắm bất quá ta sẽ tận lực giúp ngươi hỏi thăm cố lập xuân trầm giọng nói hảo ngươi nói cho ta tin tức đủ nhiều dư lại ta chính mình hỏi thăm trần vũ vẫn là không yên tâm lại bổ sung một câu ngươi ngàn vạn không cần đi kinh thành mấy năm nay đều không cần đi cố lập xuân cười khổ nói trừ phi có công sự trong người người bình thường muốn đi cũng đi không được đi trần vũ tưởng tượng cũng là hắn là quan tâm sẽ bị loạn cố lập xuân đứng dậy rời đi trần vũ lần này không lại ngăn lại mà là yên lặng đi theo hắn phía sau đưa hắn đi ra ngoài chờ đến viện ngoại trần vũ nhìn xem bốn phía không người liền bay nhanh mà nói ngươi đừng nghĩ nhiều hảo hảo mà quá ngươi nhật tử tựa như ngươi khuyên ta như vậy muốn bảo tồn thực lực bảo tồn chính mình cố lập xuân im lặng gật đầu nâng bước liền đi hắn đi chưa được mấy bước trần vũ lại đuổi theo sắc mặt có chút tái nhợt, ngự khí vội vàng còn có một chuyện ta đột nhiên nhớ tới nơi này đầu còn có một cái biến số giang ngục vạn nhất hắn hướng kinh thành thân thích cùng người nhà hỏi thăm mạnh ra tin tức bọn họ giang ra vì tự bảo vệ mình cùng thăng quan là có thể liền bằng hữu đều bàn đứng nếu giang gia đem tin tức này thọc cấp tạo phản bộ tịch đầu sự tình liền trở nên phiền thoái cố lập xuân nội tâm quay cuồng không thôi sự tình càng ngày càng phức tạp hắn thân bất do kỷ mà quấn vào một cái xoáy nước trần vũ nhìn qua tựa hồ so với hắn còn sốt ruột hắn dùng nắm tay một chút một chút đấm đầu nhữ mày trầm tư cố lập xuân đành phải ra vẻ bình tĩnh mà nói không có việc gì ngươi không cần lo lắng việc này ta tới xử lý ngươi trở về đi hắn không biết chính là trần vũ lúc này đã hạ định rồi nào đó quyết tâm 115, trăm mười chương một lại thăng trước. cố lập xuân trở lại nhị mãi mãi ra khi cảm xúc đã khôi phục bình tĩnh hắn cùng dương ai quốc đem có khả năng sống đều cấp làm chỉ là tuổi cùng mạch thảo liền kéo vài xe dù sao sân đủ đại cũng phong đến hạ Nhịn mãi mãi ở bên cạnh nói, đủ rồi đủ rồi, gần nhất cũng chưa nhàn rỗi." Tà Đại Nương đứng ở cửa cùng nhịn mãi mãi kéo việc nhà, thím, ngươi này con rể cùng tôn tử cũng thật hiếu thuận, chúng ta thôn lão nhân ra ai đều không có ngươi có phúc khí. Nhịn mãi mãi cười tủm tỉm mà đáp lại Tà Đại Nương nói. Cố Lập Xuân nói, Tà Đại Nương, Tục Nữ nói, bà con xa không bằng láng riêng gần, về sau còn phải phiền thoái nhà các ngươi tốn nhiều tâm. Tà Đại Nương sang sảng mà cười nói, ngươi cứ việc yên tâm hảo. Cố Lập Xuân nói chuyện lại đem trên người dư lại nửa hộp tiên cho tả đại nương nam nhân, chính hắn không hút thuốc lá, chính là tùy thân mang theo yên, liền vì phương tiện. Đối phương nhận được yên, mừng rỡ thấy nha không thấy mắt, thuốc lá chính là thứ tốt, hắn ngày thường chỉ bỏ được hút thuốc diệp. Tả đại nương nhìn cố Lập Xuân, là càng nhìn càng thuận mắt, đứa nhỏ này chính là Hào Phóng. Sống làm xong rồi, vừa thấy thời gian cũng buổi chiều 3 giờ, nên trở về nông trường. Dượng, chúng ta cần phải trở về. dương ái quốc túi đầu nhìn xem đồng hồ đắp là cần phải trở về hai người hướng nhịn mãi mãi cáo tử nhịn mãi mãi đem đã sớm thu thập đồ tốt làm hai người mang lên đưa bọn họ ra sân lão nhân ra vẻ mặt không tha lúc gần đi còn hỏi dương ái quốc châu châu nghỉ đồng còn trở về sao dương ái quốc cũng không xác định đành phải nói không biết chúng ta phóng mấy ngày giả đến lúc đó lại xem mẹ ngươi hảo hảo chiếu cố chính mình có chuyện gì liền cho chúng ta gọi điện thoại Nhị mãi mãi cười gật đầu Hảo. Nàng vẫn luôn đem hai người đưa đến cửa thôn, thẳng đến nhìn không thấy bọn họ thân ảnh mới chậm rãi đi trở về đi. Một giờ sau, Cố Lập Xuân cùng Dương Ái Quốc về tới nông trường. Cố Lập Xuân mời dượng đi nhà hắn ăn cơm chiều, Dương Ái Quốc lắc đầu, tối hôm qua mới vừa đi qua, hôm nay liền không đi. Ta hồi chiêu đã sở nhìn xem, tuy nói là tự do hoạt động, khá vậy đến kiềm chế điểm nhi. Cố Lập Xuân cũng không hảo miễn cưỡng, liền nói, đi theo lãnh đạo ra tới chính là thân không khỏi đã. Ngươi hồi chiêu đại sở đi, có việc đánh ta văn phòng điện thoại. Đúng rồi, các ngươi rời đi thời gian định rồi sao? Dương Ái Quốc nói, niên cục muốn đi tham gia quảng giao hội, mười hào phía trước phải xuất phát, kế tiếp còn có ngoại ô thành phố cùng tỉnh mấy cái nông trường muốn tham quan, ta phỏng trường chúng ta ngày mai phải rời đi. Cố Lập Xuân thở dài, nhanh như vậy a? Dương Ái Quốc cười nói, không mau, ấn phía trước thương lượng, vốn dĩ chỉ tính toán ở các ngươi nông trường ngốc hai thiên, này đều vài thiên. mặt sau mấy nhà chỉ có thể nhanh hơn tốc độ. Dương Ái Quốc chính mình hồi chiêu đái sở, Cố Lập Xuân nhìn xem thời gian, văn phòng người còn không co tan tầm, liền qua đi đi bộ một vòng, nhìn xem có hay không chuyện gì phải làm. Sự tình nhưng thật ra không có, triệu cao nói cho hắn nói, kia giúp tham quan đoàn người định rồi 500 bình trao cùng trao, thậm chí còn mua mũ rơm cùng giày sang đan. Nhóm người này đều rất có tiền, tóm được cái gì mua cái gì. Cố Lập Xuân cười nói, ra tới khảo sát ít nhất cũng là cái cán bộ. Tiền lương không thấp. Triệu Cao gật đầu, thật đúng là, ngươi xem lão diệp người này, hắn tiền lương láo cao, 140 khối đâu? Cố Lập Xuân kinh ngạc, lão diệp đem tiền lương đều nói cho các ngươi. Triệu Cao nói, hắn uống say chính mình nói. Cố Lập Xuân lắc đầu, diệp bác lâm người này thật đúng là không có gì tâm nhãn. Triệu Cao lại nói, dù sao Tiểu Khang là bị kích thích tới rồi, hắn tính toán hang hái học tập, nói nhất định phải học giỏi thu ý ý, còn nói muốn lão diệp dạy hắn. Cố Lập Xuân tán dương. có trí khí nông mục khoa trong văn phòng cũng không có việc gì triệu cao nói phải ra ngoại cần cố lập xuân cùng hắn cùng đi heo chàng nhìn xem tình huống hắn trở về không lâu trần khiết cũng tới vừa thấy đến cố lập xuân liền nói cố ca thư ký chu nói làm ngươi bất thời giờ viết mấy thiên văn trường như là về thủy sản nuôi dưỡng đan bằng có chế phẩm còn có nuôi heo sự đều viết một viết cố lập xuân gật đầu đáp ứng hành vừa lúc ta cũng chuẩn bị viết trần khiết cười nói ta cũng viết mấy thiên Cùng ngươi cùng nhau gửi bài, được tiền nhuận bút ta mời khách. Bị mời khách ai không cao hứng, Cố Lập Xuân tự nhiên vui. Trần Khiết này mấy tháng qua công tác xuôi gió xôi nước, nàng thận trọng, làm việc có trật tự, hành văn không tồi, càng ngày càng chịu thư ký chu coi trọng. Nay nửa năm qua, nàng lại liên tiếp phát biểu mấy thiên đầu hủ khối, nghe nàng nói, nàng ba còn cho nàng trở về một phong thơ khen nàng, này đối với nàng là cực kỳ khó được. Cố Lập Xuân nhìn đến Trần Khiết không tự chủ được mà nghĩ đến kinh thành. Tự nhiên cũng nhớ tới mạnh gia phụ tử, liền hỏi triệu cao, gần nhất lao động cải tạo trong đội tình huống như thế nào. Cũng khỏe đi. Triệu cao nhíu như mày, ta nghe ta ca để qua, đại thể cũng khỏe, chính là cái kia mạnh lão nhân bệnh phong thấp nghiêm trọng, vô cùng đau đớn, tiểu mạnh cho hắn chảo quá dược, tác dụng không quá lớn. Cố lập Xuân nghĩ nghĩ, nói, ân ta trong chốc lát đi xem. Cố lập Xuân đi trước tìm mạnh nhẹ quần, kết quả heo chàng người ta nói hắn mới vừa tan tầm, không biết đi nơi nào. Cố Lập Xuân liền lập tức đi lao động cải tạo đội nam ký tốt xá. Trong ký Túc xá người không nhiều lắm, đại đa số người đều còn ở làm công không trở về, bên trong chỉ có la lao đầu cùng mạnh an kinh. Cố Lập Xuân vừa tiến đến, la lao đầu liền dây rủa muôn xuống dưới, cố trường khoa. Cố Lập Xuân hướng hắn xua xua tay, ngươi nằm đường lúc nhích. Hắn đi qua đi, việc công xử theo phép công mà quan tâm la Lão đầu một phen, hỏi hắn tình huống thân thể như thế nào. La Lão đầu lỗ thai không tốt lắm xử. cố lập xuân đành phải liền nói mang khoa tay múa chân cùng hắn lao lực giao lưu la lão đầu tình huống thật không tốt hắn tuổi tác đại thân thể hao tổn nghiêm trọng hơn nữa thu hoạch vụ thu khi quá mệt mỏi ngay cả người trẻ tuổi đều ăn không tiêu huống chi là hắn cố lập xuân yên lặng thở dài một tiếng nói ngươi mấy ngày nay trước nghỉ ngơi đi về sau cho ngươi đổi cái nhẹ nhàng điểm công tác la lão đầu nghe minh bạch sau cảm kích nói cảm ơn ngươi cố Trường khoa nếu không phải ngươi chiếu ứng ngươi ta bộ xương giả này sớm không được cố lập xuân không cùng hắn nhiều lời chỉ ý bảo hắn nghỉ ngơi nhiều cố lập xuân lại chuyển hướng vẫn luôn ở yên lặng lắng nghe bọn họ nói chuyện mạnh an kinh hắn trước thể thức hóa hỏi một phen thân thể hắn chẳng uống hỏi ảnh không ảnh hưởng xuất công mạnh an kinh đáp ta còn hành có thể chống đỡ mấy ngày nay vô cùng đau đớn hẳn là mau thời tiết thay đổi cố lập xuân nói ngày mai ta lại cho ngươi đưa tới một lọ rượu thuốc mặt khác ta tìm long giang bằng hữu hỏi một chút bọn họ chỗ đó có hay không rượu hồ cốt ở đăng ký mọi người dùng được khi mạnh an kinh để qua loại này rượu thuốc hắn không nghĩ tới cố lập xuân còn nhớ rõ mạnh an kinh nghe vậy ngẩng đầu nhìn cố lập xuân liếc mắt một cái tận lực khắc chế cảm xúc bình tĩnh mà nói không cần cố trường khoa kia rượu quá quý không phải ta loại người này nên dùng cố lập xuân có chút lời nói muốn hỏi mạnh an kinh hắn nhìn nhìn la lao đầu tuy rằng người này nễ ngãng, nhưng cũng không thể hoàn toàn thả lỏng cảnh giác mạnh an kinh xem hắn làm như có chuyện muốn nói liền chậm rãi đỡ mép giường đứng lên. bước đi tập tĩnh mà đi ra ngoài cố lập xuân theo bản năng mà dỗi tay đi dịu hắn mạnh an kinh cười khổ xua tay đừng đỡ ta làm người nhìn đến không tốt hai người chậm rãi đi tới cố lập xuân ở heo tràng văn phòng cố lập xuân nhẹ nhàng đóng cửa lại mạnh an kinh đánh giá mãn cái giá thư vui mừng mà nói ngươi là cái hiếu học hài tử thật tốt cố lập xuân cười cười chỉ chỉ ghế ý bảo hắn ngồi hai người tương đối mà ngồi không khí áp lực mà an tĩnh cố lập xuân suy nghĩ trong chốc lát mới mở miệng hỏi, ta tưởng cụ thể hiểu biết một chút mạnh ra sự tình. mạnh an kinh nghe thấy cái này vấn đề, cả người run lên, hắn bay nhanh mà đánh giá cố lập xuân liếc mắt một cái, tiếp theo lại đem ánh mắt đầu hướng nơi khác, im lặng không nói. cố lập xuân lại bổ sung một câu, ta chỉ có nắm giữ chân thật tình huống, mới có thể tưởng hảo đối sách. mạnh an kinh cổ họng tắc nghẹn, môi động vài cái, mới thanh âm chua xót nói, cố trường khoa, có một số việc ngươi vẫn là không cần biết được hảo. cố lập xuân nhìn chằm chằm hắn đôi mắt, nghiêm túc mà nói. Cùng với để cho người khác nói cho ta, còn không bằng ta chủ động hỏi thăm rõ ràng. Mạnh An Kinh ý vị thâm trường mà nói, không tội, ngươi thực thông minh, so người bình thường đều thông minh, ngươi có thể khống chế năm chàng, chính là gia hồng hà nông trưởng, liền không phải ngươi có khả năng khống chế. Đương cơn lốc tiến đến khi, lại dũng cảm hải yến cũng muốn trốn đi. Cố lập xuân nhăn lại mày, ngươi yên tâm, ta có chừng mực, thỉnh đem sự tình nói cho ta. Nghe thế câu nói, luôn luôn bình tĩnh Mạnh An Kinh đột nhiên trở nên có chút kích động. Yên tâm, đúng mực. Ngươi biết thượng một cái nói lời này người thế nào sao? Hắn muốn vì người nhà giải oan, đi đấu tranh, kết quả hắn bị sống sờ sờ mà đánh thành trọng thương, ta hiện tại cũng không biết hắn sống hay chết. Gia tộc bọn ta tao kiếp nạn này, quan trọng nhất không phải trình huyết khí chi dũng, là trước tồn tại, có thể sống một cái là một cái. Cố lập xuân nhìn hắn, đột nhiên nói không ra lời. Mạnh an kinh hoác mắt đứng lên, thần sắc kiên quyết, ngươi đừng hỏi, ta cái gì cũng sẽ không nói. nếu ta là ngươi liền sẽ không hỏi cái này chút ta sẽ giống giữ lại mồi lửa giống nhau bảo vệ tốt chính mình đem sở hữu nguy hiểm nảy sinh đều cấp véo rớt tỉ như cái kia giang ngục ta sẽ bắt lấy hắn ngược điểm lại dùng công nông binh đại học danh ngạch đem hắn hướng đi mạnh an kinh chưa từng có một hơi cùng cố lập xuân nói qua sao nói nhiều hắn tựa hồ mệt mỏi trên đường dừng lại thật dài mà thở hổn hển khẩu khí sau đó xoay người khập khiễng mà rời đi cố lập xuân nhìn hắn bóng dáng nỗi lòng thật lâu mới bình tĩnh trở lại hắn ở trong phòng tính tọa nửa giờ lúc sau mới phô khai giấy viết bản thảo viết văn chương hắn cơ hồ là liền mạch lưu loát nửa giờ một thiên văn trường một hơi viết năm thiên Thẳng đến cửa văn phòng bị góp vang hắn mới dừng lại tới nhẹ nhàng méo mệt đau thủ đoạn ngoài cửa truyền đến lập hạ thanh âm, ca đã trễ thế này ngươi sao không trở về nhà ta nơi nơi tìm ngươi cố lập xuân đứng lên đem bản thảo phóng tới cắp sách chuẩn bị lấy về ra lại sửa chữa một lần hắn đẩy cửa ra Bên ngoài đã đen. Cố Lập Xuân cưới lên xe đạp, cùng Lập Hạ cùng nhau về nhà. Lập Hạ nhận thấy được đại ca so thường lui tới trường mặc, liền hỏi nói, ca, ngươi sao? Cố Lập Xuân tìm cái lấy cớ, không có việc gì, ta ở cấu tứ văn chương đâu. Lập Hạ bội phục mà nói, ca, ngươi thật lợi hại, viết văn chương mèo bèo, ta liền không được, ta mỗi lần viết làm văn đều có thể đem dâu bắt được tới. Cố Lập Xuân cảm thấy buồn cười, liền hỏi, người trưởng dâu sao? Còn năm dâu? Lập hạ hì hì cười nói, cho nên ta mới nói bắt được dâu sao. Cùng lập hạ một nói chuyện thiếm, cố lập xuân tâm tình mạc danh mà hảo rất nhiều. Dọc theo đường đi lập hạ nói cái không ngừng, ca, chúng ta trường học thật tốt, lao sư trình độ cũng cao, so trước kia trường học khá hơn nhiều. Đúng rồi, tiểu mãn nói nàng tưởng nhảy lớp, nói nàng ở trong ban tuổi quá lớn, nơi này học sinh đi học so ta trong thôn sớm. Cố lập xuân gần nhất bận quá, có chút bỏ qua đệ đệ mội mọi tình huống, liền hỏi nói, trường học cho phép nhảy lớp sao. Lập Hạ nói, Tiểu Mãn đi hỏi lão sư, lão sư nói nhảy lớp cũng đúng, nhưng là đến thành tích đặc biệt hảo, đến là trong ban tiền tâm danh, còn phải thông qua cao niên cấp khảo thí mới làm nhảy. Tiểu Mãn đang ở dụng công đâu? Cố Lập Xuân nói, Ân, chờ ta trở về hỏi một chút nàng. Về đến nhà, cả nhà đều đang chờ hai người bọn họ. Điền Tam Hùng hỏi, hôm nay không phải nghỉ ngơi sao? Như thế nào còn trở về như vậy vãn? Cố Lập Xuân nói, ta ở viết bản thảo. Điền Tam Hồng vừa nghe hắn viết bản thảo, chạy nhanh cho hắn gấp đồ ăn, lại muốn động não, ngươi ăn nhiều một chút bổ bổ. Nói đến bổ đầu óc, lập đông bọn họ mấy cái liền ở trên bàn cơm tranh luận lên. Có nói ăn cá nhất bổ, có nói ăn đầu heo thịt bổ, còn có nói ăn đậu hủ nào nhất bổ. Cuối cùng Tiểu Mãn đến ra kết luận, đầu óc thứ này còn phải là trời sinh, có người lại như thế nào bổ cũng vô dụng. Cái này có người mọi người đều biết là ai, đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà nhìn về phía lập đông. lập đông không hề phát hiện. Cố lập xuân nhìn chính mình này người một nhà, trong lòng nảy lên một cổ ấm áp. Có lẽ mạnh an kinh nói được có đạo lý. Hắn đến trước đem chính mình sinh hoạt ra bài hảo, hắn đến tiếp tục tăng cường chính mình không chế lực. Địa phương khác hắn tạm thời không giành lo, nhưng ít ra đến đem trước mắt này địa bàn quản hảo, đem trước mắt người chăm sóc hảo, đồng thời đem có khả năng xuất hiện nguy hiểm đều bóp chết ở nảy sinh trạng thái. Cấm nước xong, cố lập xuân bồi các đệ đệ muội muội hàn huyên trong chốc lát thiên. Lại cùng tiểu mãn hàn huyên nhảy lớp sự, hắn phát hiện tiểu mãn càng ngày càng có chú ý, hơn nữa nhân ra mục tiêu minh sát, học kỳ sau muốn nhảy đến năm ba. Nàng trước mắt đang ở tự học hai tuổi học kỳ sau cùng năm ba học kỳ một sách giáo khoa. Thỉnh ra giáo có Lý Thanh Thanh cùng Triệu Minh Quang, ở trường học tóm được lão sư liền hỏi chuyện. Ngươi hảo hảo học, không hiểu cũng có thể hỏi ta. Cố lập xuân cổ vũ nàng. Chờ đến các đệ đệ mội mội về phòng ngủ, cố lập xuân trở lại chính mình phòng sửa chữa văn trường. vẫn luôn lộng tới 10 giờ rưỡi mới đi nghỉ ngơi ngay kế vừa lên ban cố lập xuân liền nhận được dượng điện thoại nói bọn họ hôm nay liền phải rời đi dương ái quốc điện thoại mới vừa cắt đứt diệp bắc lâm liền đánh vào được mới vừa liêu vài câu đặng chàng bên kia cũng kêu hắn đi tiếp điện thoại là niên phó cục trưởng đánh tới cố lập xuân trong lòng nghi hoặc nhưng vẫn là qua đi tiếp điện thoại hắn một cầm lấy điện thoại liền nghe thấy niên phó cục trưởng kia sang sảng tiếng cười tiểu cố ta hôm trước buổi tối làm rất Ta nhớ ra rồi, trong mộng cũng có ngươi, ngươi đứng ở đông phương hồng máy kéo thượng, cầm cái đại loa tuyên truyền chúng ta cách mạng tư tưởng, ngươi một tuyên truyền, địch nhân toàn tức vũ khí đầu hàng. Ha ha! Cố lập xuân, nghiên cục, ngươi cái này mộng có khắc sâu hiện thực ý nghĩa cùng rất mạnh cách mạng tượng trưng ý nghĩa. lãnh tụ từng nói qua, nho nhỏ hoàn cầu, có mấy cái rồi bỏ vấp phải chắc trở. Ông ông kê, vài tiếng thê lương, vài tiếng nước nở. Năm đó chúng ta dùng gạo kê thêm đánh bại không ai bị nổi mỹ đế. hôm nay chúng ta vì cái gì không thể dùng đông phương hồng máy kéo chiếm lĩnh hủ bại xuống dốc tư bản chủ nghĩa quốc gia thành thị nghiên cục không hổ là lao cách mạng hậu đại đối tổ chức trung thành cùng đam mê sớm đã khắc vào trong xương cốt liền nằm mơ đều không quên vì quốc gia hiệu lực người đối ta là thật tốt liền nằm mơ đều mang theo ta nghiên cục người mang lên chúng ta năm chàng đan bằng cổ phẩm tuyệt đối không sai đây là giai cấp vô sản tiêu chí cùng dân tộc phong cách đại biểu trương hiển chúng ta quốc gia giản dị tự nhiên cùng bình dân những cái đó ngoại thương khẳng định cảm thấy rất có dị vực phong tình cùng đông phương sắc thái này đó tư bản chủ nghĩa quốc gia đối chúng ta màu đỏ xã hội chủ nghĩa tư tưởng bài xích chửi tới chúng ta bên ngoài thượng tuyên truyền không có phương tiện nhưng là có thể thông qua thương phẩm cùng tác phẩm nghệ thuật tiến hành thẩm thấu muốn đi bước một như tầm ăn lên bọn họ tư tưởng trận địa hai người ngươi tới ta đi liêu đến thập phần vui vẻ một bên đặng tràng cho tới trung gian niên phó cục trưởng đột nhiên hỏi cố lập xuân có thể hay không ngoại ngữ Cố Lập Xuân Trâm trước trả lời nói, ngoại ngữ à, ta chỉ học được một chút. Nghiên cục nói đúng, ngoại ngữ học giỏi cũng là vũ khí. Chỉ có hiểu biết địch nhân mới có thể càng tốt mà đối phó địch nhân. Ta vì tổ chức, vì quốc gia về sau muốn mất ăn mất ngủ học tập ngoại ngữ. Ta tin tưởng vững chắc ở lãnh tụ tư tưởng chỉ đạo hạ, nhất định có thể việc học có thành tựu Chỉ cần tư tưởng hồng, không có gì làm không thành. Ta vâng theo vĩ đại lãnh tụ dạy dỗ, hạ quyết tâm, bài trừ muôn bàn khó khăn, đi tranh thủ thắng lợi bất chi bất giác chung hai người đã hàn huyên nửa giờ đặng trang nhìn hai lần biểu cố lập xuân cảm thấy cũng nên kết thúc đương nhiên ở điện thoại kết cục cố lập xuân còn lưu luyến không rời mà tỏ vẻ muốn đi đưa niên phó cục trưởng đoàn người nhưng đối phương tỏ vẻ không cần hắn đưa làm hắn chuyên tâm công tác cố lập xuân đành phải nói tuy rằng lòng ta thập phần không tha còn muốn giáp mặt nghe niên cục dạy dỗ chính là ta nghe theo tổ chức căn bài khống chế tư nhân cảm tình chuyên tâm công tác chúc niên cục thuận buồm xuôi gió điện thoại cắt đứt cố lập xuân thật dài mà thở phào nhẹ nhõm đặng trang lại nhìn một chút đồng hồ tràn đầy cảm xúc mà nói nói như vậy có thể nói cùng có khả năng rất ít ở cùng cá nhân trên người xuất hiện cố lập xuân ngươi làm được thật khó đến cố lập xuân động dung nói cảm ơn đặng tràng khích lệ cùng khẳng định ngươi thưởng thức là ta đi tới động lực trí nhất đặng tràng hắn nghiêm trang nói những lời này để lại cho nhất yêu cầu đồng chí đặng trang nhớ tới còn có chính sự chưa nói đúng rồi ta cùng lao chu đã hướng tổng tràng để cử ngươi đương nông mục khoa trường khoa tổng tràng phê chuẩn sau còn phải đăng báo nông thần cụ, bên kia hẳn là cũng không thành vấn đề 10 tháng đế phía trước kết quả hẳn là có thể xuống dưới cố lập xuân thanh âm vang dội cảm tình dư thừa cảm ơn đặng tràng cùng thư ký chu đề bạn ta nhất định không cô phụ lãnh đạo cùng tổ chức tín nhiệm 116, trăm 116 tiểu cố cha dễ làm sao niên phó cục trưởng đoàn người rời đi hồng hà nông trường diệp bắc lâm trước khi đi tới tìm cố lập xuân hai người ước hảo trở về về sau nhiều viết thư giao lưu mặt khác tham quan đoàn thành viên cung cấp cố lập xuân lưu lại chính mình thư từ qua lại địa chỉ còn nói về sau nhiều viết thư giao lưu đây là kết giao nhân mạch cơ hội cố lập xuân vui vẻ đồng ý lúc gần đi hắn còn đưa cho mỗi người một ít nông trường đặc sản đem đại gia cảm động đến không được diệp bác lâm càng không cần phải nói trừ bỏ cố lập xuân đưa đôi bản địa đặc sản ngoại nô béo triệu cao triệu chí quân đám người cũng cắt có lễ vật đưa lên ăn uống chịu mọi thứ đều có Thật có thể nói là là là thắng lợi trở về. Theo tham quan đoàn rời đi, Cố Lập Xuân bản thảo viết rốt cuộc định bản thảo, trước giao cho thư ký Chu xem qua, lại giao cho chàng làm thẩm duyệt, trải qua bọn họ sau khi cho phép lại gửi đến thị báo cùng tình báo. Tiếp theo, Cố Lập Xuân phải làm trưởng khoa sự tình thực mau cũng ở năm chàng chuyển khai, đại gia đối hắn lên trước tốc độ đã chết lặng, cũng đều cảm thấy theo lý thường hẳn là, không hề dị nghị. Hắn như vậy không lo cán bộ ai đương. Lương Khoa Viên cũng hướng Cố Lập Xuân chúc mừng. Cố Lập Xuân hàm xúc nói, lao lương, về sau công tác của ta liền giao cho ngươi, ngươi muốn nhiều vất vả. Lương Khoa viên đầu tiên là ngẩn ra, tiếp theo mặt lộ vẻ vui mừng, hắn cũng muốn thăng chức. Ngao nhiều năm như vậy, rốt cuộc bước qua cái này ngại cửa. Cố Lập Xuân cười vỗ vô bở vai của hắn, thiết đều ở không nói chung. Trần Khiết cùng Triệu Cao cũng tới chúc mừng, Cố Lập Xuân cùng hai người nói một lát lời nói, liền tống cổ Triệu Cao đi làm việc, lưu lại Trần Khiết. Hắn hướng Trần Khiết hỏi tham gia ngục sự. trần vũ cùng mạnh an kinh lo lắng không sai giang mục xác thật là cái biến số chỉ có hắn đã hiểu biết kinh thành sự lại hiểu biết hồng hà nông trường sự vạn hạnh chính là hắn còn không hiểu biết kia thanh hà huyện cùng cái kia điên nữ nhân sự nếu không liền càng phiền thoái giang mục người này là không thể lại lưu tại hồng hà nông trường nhưng cũng không thể như vậy thả hắn đi hắn đi phía trước cố lập xuân cần thiết đến nắm giữ trụ hắn ngược điểm trần khiết nghe cố lập xuân hỏi tham giang mục sự liền đem chính mình có khả năng biết đến nghe nói qua hết thể nói cho hắn hơn nữa nhắc nhở cố lập xuân giang mục bản nhân hẳn là không có gì đại nhược điểm người nhà của hắn khẳng định không ít như vậy ta viết mấy phong thư trở về hướng ta đồng học hỏi thăm hỏi thăm cố lập xuân nhắc nhở nói ngươi hỏi đến mịt mờ chút liền nói ngươi có cái bằng hưu đối giang mục cố ý muốn nghe được hỏi thăm hắn quá vãng cùng gia đình tình huống này quan hệ đến bằng hưu sinh hạnh phúc hy vọng tận khả năng kỹ càng tỉ mỉ chút vì về sau suy nghĩ tốt nhất đừng bị giang ra người phát hiện trần khiết cười nói cái này chủ ý hảo ta liền như vậy viết trần khiết viết liền nhau mấy phong thư phát hướng kinh thành hỏi thăm giang gia tin tức cố lập xuân cũng không nhàn rỗi hắn bất thời giờ tìm trần bình nói chuyện cố lập xuân cảm thấy nàng khẳng định biết giang gia chút nội tình quả nhiên không ngoài sở liệu trần bình nghe được cố lập xuân yêu cầu sau trầm mặc một lát liền nói hành về giang gia thiết ta đều nói cho ngươi trần bình tận lực dùng bình tĩnh khách quan ngôn ngữ tự thuật giang gia sự tình tổng kết xuống dưới chính là giang gia người một nhà vì tự bảo vệ mình không riêng bán đứng trần gia còn tố giác cử báo người khác song việc còn giả mù sa mưa mà nói chính mình bất đắc dĩ đều là thời đại này sai lầm cố lập xuân âm thầm cảm khái này không biết xấu hổ tư thái thật là một mạch tương thừa trần bình trầm tư một lát lại nói giang gia kẻ thù cũng không ít ta đoán giang mục sở dĩ sẽ xuống nông thôn không phải giang gia an bài không được công tác mà là vì bảo hộ hắn hắn ở chỗ này núi cao hoàng đế sa Kẻ thù xa ở Kinh Thành, bàn tay không được như vậy trường. Trần binh tiếp theo nói mấy cái giang ra kẻ thù tên họ. Cố Lập Xuân lấy nổ kẻ phục một cái hạng, tính cả địa chỉ cùng công tác đơn vị đều ghi nhớ, phương tiện về sau thư từ qua lại liên hệ. Cố Lập Xuân ký lục xong về sau, nhìn đến một cái lược quen mắt tên, Vương Nghiên. Người này là Kinh Thành mẫu đại học nhân viên công tác, cũng là thư chung vai ác trì, giống như mặt sau không thiếu cấp vai chính ngáng chân. Nếu là năm nay mùa thu công nông binh lại chiêu sinh. có cái này trường học hắn đến để cử Giang Mục qua đi Giang Gia không phải muốn cho Giang Mục tránh gió đầu sao Hán Thiên làm hắn trở về Cố Lập Xuân trong lòng đã hạ quyết tâm đối Trần Bình nói cảm ơn ngươi phối hợp ta mới từ cố ra thôn trở về ngươi cha mẹ cùng cháu trai hiện tại ở tại nhà ta bọn họ hết thể cũng khỏe hai vị lao nhân thân thể trạng huống cũng có điều chuyển biến tốt đẹp Trần Bình cảm kích mà nói cảm ơn cố trưởng khoa này phân ân tình chúng ta cả nhà sẽ ghi nhớ trong lòng Cố Lập Xuân nói. Khách khí, ta cùng Trần Vũ là cho nhau hợp tác bằng hữu. Ngươi có cái gì yêu cầu trợ giúp, có thể nói cho ta, chỉ cần là khả năng cho phép, ta đều sẽ hỗ trợ. Trần Bình lắc đầu, hiện tại đã so với phía trước hảo quá nhiều. Cố trưởng Khoa cũng muốn chú ý, không thể rất hợp chúng ta quá hảo, nếu không đối với ngươi cũng bất lợi. Cố Lập Xuân gật đầu, tỏ vẻ minh bạch. Trần Bình mới ra văn phòng, vừa lúc gặp phải Kim Phát, nàng vội vàng túi đầu. Kim Phát muốn hỏi Trần Bình lời nói, nghĩ nghĩ, vẫn là từ bỏ. hắn vào cố lập xuân văn phòng cố lập xuân vừa thấy đến hắn liền đoán giận nói này đó tội phạm lao động cải tạo thật khó quản bốn chàng đám tôn tử này phát cho đều là chút lão nhược bệnh tản cái kia la lão đầu tuổi lại đại đều không xuống giường được ngươi nói còn như thế nào làm việc còn có họ mạnh bệnh phong thấp đặc biệt nghiêm trọng kim phát thử nói vậy ngươi tìm bọn họ nói chuyện là muốn giáo hấn bọn họ cố lập xuân không cần nghĩ ngợi nói tùy tiện nói vài câu làm cho bọn họ hảo, hảo làm việc đúng rồi ngươi chân thương hảo không Kim Phát nâng nâng bị thương kia chỉ chân, không có việc gì, đi đường có điểm đau. Kế tiếp Kim Phát ánh mắt lập lòe, nói gần nói xa, Cố Lập Xuân xem mặt đoán ý, phát hiện người này tư tưởng hẳn là có chuyện gì ở gạt hắn, cũng có khả năng là cách ủy hội công đạo cái gì nhiệm vụ, hắn không thể không tới tìm hiểu. Cố Lập Xuân bất động thanh sắc, phó không hề phát hiện bộ dáng. Hai phút sau, Kim Phát chính mình đưa ra cáo tử. Kim Phát đi, Cố Lập Xuân đã kêu tới Tiểu Khang cùng Tôn Hậu Ngọc, hảo hảo nhìn chằm chằm Vương Thiết cùng Kim Phát. Bọn họ một có cái gì dị động liền nói cho ta. Tôn Hậu Ngọc nói, cố ca, này hai người còn không thành thật. Muốn hay không lại lộng bọn họ. Cố Lập Xuân cười lắc đầu, tạm thời không cần, hiện tại chúng ta là công tâm vì thượng, này quan khó nhất nhưng cũng nhất hữu dụng, cho nên bọn họ phải chú ý bọn họ tư tưởng tình huống, chú ý, quan sát muốn cẩn thận. Cố Lập Xuân một bên hỏi tham giang gia sự, biên vội vàng chính mình công tác, nhật tử bận rộn mà phong phú. Thu hoạch vụ thu qua đi, nông trường còn có đoạn ngắn bận rộn thời gian, thu phơi cỏ linh lăng cày ruộng gieo giống lúa mị vụ đông từ từ bất quá năm chẳng năm nay tình huống so năm trước khá hơn nhiều máy kéo máy gieo hạt lại gia tăng rồi mấy đài nhân lực cũng gia tăng không ít vô luận là máy móc vẫn là hạt giống phân hóa học tổng trang văn phòng cũng không dám chậm trễ tuy rằng làm không được hoàn toàn công bằng nhưng so năm rồi hảo quá nhiều gieo giống công tác đẩy mạnh đến thập phần thuận lợi này sóng bận rộn qua đi cố lập xuân lượng công việc liền bắt đầu trên diện rộng giảm bớt dư lại đào lạnh nước xây nhà từ từ công tác thuộc về xây dựng khoa cùng hậu cần khoa cố lập xuân nhưng không nghĩ đoạt người khác công tác hắn chẳng nhưng không đoạt bọn họ công tác còn thường thường mà giúp bọn hắn gia tăng công tác tỷ như hắn muốn ở lâm trường phụ cận đảo mấy cái mương từ mương chính dẫn thủy ở đầm lầy bên kia lại cái bài ký túc xá cùng vịt xá từ từ cũng may mắn triệu chí quân hiện tại có cầu với hắn đối hắn cơ hồ là hữu cầu tất ứng lục đại gia nhìn đến cháu ngoại loại tình huống này nhịn không được mở miệng chế nhạo Ngươi cái này đương ba mỗi ngày bị nhi tử sai xử Triệu trí quân trả lời Đúng vậy, ngươi cho rằng cha là như vậy dễ làm sao Ta bạch nhặt cái đại nhi tử Làm điểm sống tính cái gì Triệu trí quân cánh tay đã khôi phục đến không sai biệt lắm Hắn lại bắt đầu đương nổi lên ốc đồng tiên sinh Thường thường mà đi cố ra hỗ trợ làm việc Cố lập xuân ra cẩu có hai tầng ký túc xá Nông cùng gà đều có tân hoa Mới vừa vào thu Than tổ hong liền kéo tới mấy xe lớn Đến chủ nhật Lập Đông cùng Lập Hạ đã bị triệu trí quân mang theo đi câu cá, đi săn, thả diều. Hai người chơi đến cao hứng, về đến nhà tam câu nói không rời triệu thúc, cố Lập Xuân nghe được lỗ thai đều mau sinh cái kén. Đối với tiểu mãn cùng tiểu vũ, triệu trí quân không có gì chiêu số, chỉ có thể cho các nàng mua đồ ăn vặt cùng tiểu nhân thư. Nghe nói nàng hai muốn quả cầu, triệu trí quân tự mình đi rút lông gà cho các nàng làm vài cái quả cầu, kết quả làm cho người nhà trong viện dưỡng gà trống nhìn đến triệu Chí quân liền sợ tới mức nhanh chân liền chạy. Chúng hàng xóm nhịn không được hỏi, lão triệu, ngươi đối chúng ta gả làm cái gì? Triệu chí quân. Đối với triệu trí quân kỳ hảo, tiểu vũ nhạc điên nhạc điên mà tiếp thu. Tiểu mãn lại có chút nghi hoặc, vì thế nàng tìm được Cố Lập Xuân nói, đại ca, ta cảm thấy triệu thúc có chút không thích hợp. Cố Lập Xuân cô ý hỏi, ngươi cảm thấy hắn không đúng chỗ nào? Tiểu mãn nghiêm túc mà nói, cá nhân đột nhiên đối với ngươi hảo, khẳng định có vấn đề. Cố Lập Xuân nói, chính là hắn trước kia đối với các ngươi cũng không tồi a. tiểu mãn kiên trì chính mình phán đoán trước kia cũng không tồi nhưng không có tốt như vậy cố lập xuân đi bước một dẫn dắt nàng người muốn cảm thấy có vấn đề liền chính mình đi tìm nguyên nhân tiểu mãn là cái có nghiên cứu tinh thần người nàng thông qua âm thầm quan sát minh trang ngầm hỏi nói bóng nói gió rốt cuộc đến ra đáp án triệu thúc mưu đồ gây rối, coi trọng nàng mẹ tiểu mãn đem cái này phát hiện nói cho lập hạ cùng lập đông lập hạ giảo hoạt mà chấp trước mắt ta sớm phát hiện chính là chưa nói mà thôi lập đông vẻ mặt ngây thơ Gì? Triệu thúc coi trọng ta mẹ? Hắn sao coi trọng ta mẹ? Tiểu mãn sinh khí mà phản bác lập đông, ngươi làm sao nói chuyện? Cái gì kêu sao coi trọng ta mẹ? Ta mẹ thật tốt nha! Ngươi đây là diệt chính mình chí khí, trường người khác uy phong. Lập hạ cũng giáo dục lập đông một đốn, lập đông bị hai người hung hăng giáo huấn đốn sau, rốt cuộc nhận thức đến chính mình sai lầm. Tiếp theo lập hạ cùng tiểu mãn bắt đầu thảo luận cái này trọng đại vấn đề. Lập hạ rất lạc quan, cảm thấy triệu thúc người thực hảo. thật thành hắn ba cũng không phải không thể. Tiểu mãn lại có chút lo lắng sốt ruột, tiểu đại nhân dường như thở dài nói, ta trong thôn cùng người nhà viện đại nương thím đều nói nam nhân không mấy cái tốt, ta thân ba cũng chứng minh rồi cái này cách nói là đúng. Vạn triệu thúc cũng không hảo làm sao bây giờ. Hắn lại cao lại tráng còn đương quá binh, ta nghe người ta nói, hắn đánh người có thể đánh vài cái, nếu là hắn động thủ đánh người, chúng ta mấy cái nhưng đánh không lại hắn. Lập hạ phản bắt nói, ta không nghe nói triệu thúc đánh nữ nhân tiểu hải tử. Hắn đánh chính là người xấu. Nói nữa, ai nói nam nhân không tốt, đại ca không hảo sao. Ta không hảo sao. Tiểu mãn trừng mắt, đại ca là đại ca, trên đời này có mấy cái giống đại ca như vậy. Ngươi cảm thấy ngươi thực hảo sao. con cùng đại ca đánh đồng. Lập hạ ủy khuất nói, ta là so ra kém đại ca, nhưng ta cũng không tồi a. Tiểu mãn hừ một tiếng, học những cái đó cán bộ nhóm nói chuyện, cố lập hạ đồng chí, ngươi loại này tư tưởng rất nguy hiểm, cái này tiêu tự cao tự đại. tiêu tư tưởng giác ngộ thấp ngươi không có việc gì nhiều tỉnh lại tỉnh lại lập hạ. cuối cùng hai người cãi cọ không có kết quả tạm thời gác lại vấn đề bọn họ tính toán chờ đại ca quyết định cố tình cố lập xuân cũng không cho kết luận phi làm cho bọn họ chính mình tìm đáp án tiểu mãn cùng lập hạ tâm hành quyết định đi tìm triệu chí quân dò hỏi quân tình bọn họ vừa đi dò hỏi triệu chí quân xem chính mình lòng tư mã chiêu là người qua đường đều biết đơn giản thay đổi sách lược trực tiếp tìm điển tam hồng làm rõ Cụ thể như thế nào làm rõ, Cố Lập Xuân không thể hiểu hết. Dù sao hắn cảm giác được mẹ nó cùng thường lui tới có chút không dạng. Hôm nay cơm chiều sau, mấy cái hài tử ở làm bài tập, Điền Tam Hồng đi Cố Lập Xuân trong phòng cùng hắn thương lượng sự tình. Nàng ấp a ấp đúng mà nói, Lập Xuân, ngươi triệu thúc đem chuyện này cho ta làm rõ, ngươi xem. Cố Lập Xuân không chút nào ngoài ý muốn, hỏi ngược lại, Mẹ, vậy ngươi nghĩ như thế nào? Cảm thấy hắn người này thế nào? Điền Tam Hồng nói, Ta cảm thấy người khác còn hành đi. Nhà hắn không lão nhân, đệ đệ muội muội cũng mặc kệ chuyện của hắn. Hắn nhạc mẫu bên kia về sau cũng cơ bản chặt đứt lui tới. Hắn nói về sau chúng ta hai nhà hợp thành một nhà, hắn tới dưỡng ra, tiền lương nộp lên 2 phần 3, ta chủ nhà hắn hoặc là hắn chủ nhà ta đều được. Cố Lập Xuân không biết tiếp nói cái gì hảo, Điền Tam Hồng thẹn thùng mà nói, chúng ta tuổi này người, lại đều là nhị hôn, cho nên suy xét đều là có quan hệ tuổi gạo mắm mối thực tế vấn đề, không giống các ngươi người trẻ tuổi. cố lập xuân bội nói có thể minh bạch kia mẹ nói ý tứ là nguyện ý cùng hắn điền tam hồng gật đầu nguyện ý nói tới đây nàng lại bổ sung câu ta còn có cái suy xét ngươi là ngươi thân sinh cha mẹ vấn đề ta trước hai ngày trộm đi lao động cải tạo đội nhìn mắt trong lòng nghẹn muốn chết lập xuân ngươi nói vạn có thiên ngươi thân thế bị người phát hiện chúng ta nhưng làm sao bây giờ ngươi triệu thúc tốt xấu là nông trường lại đương quá binh tổng có thể đỉnh điểm sự vạn ngươi có điểm gì sự Tốt xấu có cái giúp đỡ. Cố Lập Xuân nói, mẹ, tái hôn chuyện này, ngươi chỉ cần suy xét chính mình có nguyện ý hay không, không cần suy xét mặt khác. Chuyện của ta ngươi không cần lo lắng, ngươi phải tin tưởng ta, ta sẽ có biện pháp. Điền Tam Hồng vội nói, ta tin tưởng ngươi, ta cũng không chỉ là vì ngươi, ngươi triệu thúc người này, người khá tốt, có đảm đương lại chính trực, so ngươi ba cường quá nhiều. Cố Lập Xuân nói, là cá nhân đều so cố đại giang cường. Hắn liền chưa thấy qua so với hắn còn kém kính nam nhân. điền tam hồng cười chấn an cố lập xuân được rồi ta không đề cập tới người kia đến nỗi bốn cái đệ đệ mọi mọi vấn đề đều có mẹ nó cùng triệu trí quân đi giải quyết trừ bỏ tiểu mãn có chút biệt hữu mặt khác mấy cái hải tử tiếp thu tốt đẹp đến nỗi triệu minh quang cùng triệu minh hoa hai anh em triệu minh quang còn rụt rè chút triệu minh hoa quả thực cùng ăn tết dường như thấy điền tam hồng liền cười ha hả mà thấu thượng lại đây điền tam hồng cũng thích hắn đối hắn cùng tiểu vũ giống nhau có ăn ngon trước đưa cho bọn họ hai cái tiểu nhân Làm quần áo cũng là, nhà mình hài tử có, bọn họ ca hai cũng có. Triệu trí quân cũng dạng, đối sáu cái, không, là bảy hài tử coi như nhân. Hắn làm ná đều làm bảy đem, cố lập xuân thu được ná về sau, biểu tình cổ quái, nhịn không được nói, triệu thúc, ngươi đối ta không cần như thế. Hai ta vẫn là đương bằng hữu cùng đồng sự ở chung đi. Bọn họ hai nhà phát sinh như thế đại biến hóa, đoàn người sao có thể nhìn không ra tới. Nói đến kỳ quái, hai người sự tình làm rõ, nói xấu người ngược lại thiếu. Đại đa số người vẫn là rất xem trọng bọn họ hai người, cảm thấy hai người cũng coi như là khổ tận cam lai. Triệu cao mẹ nó còn đầy mặt vui mừng mà chạy tới phải làm bà mối, Điền Tam Hồng cũng đồng ý. Nàng chạy trước chạy sau mà bận việc truyền lời, hai người cảm thấy bọn họ là nhị hôn, cũng không cần quá trưng dương, chuẩn bị chọn cái nhật tử đánh cái chứng minh đem giấy hôn thú lánh, lại thỉnh thân thích bằng hưu ăn bữa cơm xong việc. Cứ như vậy, toàn trường người đều biết triệu cố hai nhà chuyện tốt gần. có người thấy triệu chí quân liền chúc mừng treo ghẹo, chúc mừng người a lao triệu phải làm tân lang quan. đại gia cũng tưởng chúc mừng cố lập xuân, nhưng lời nói lại khó mà nói, tổng không thể nói chúc mừng người phải làm nhi tử đi. đặng trang là cuối cùng mới biết được, tan tầm trên đường, hắn đụng tới triệu chí quân, hắn vấn đề không giống người thường, lao triệu tiểu cố đồng chí cha dễ làm sao? triệu chí quân, đây là cái cái gì vấn đề? triệu chí quân suy nghĩ một lát, mới nghẹn ra một câu, ta không rõ ràng lắm. Còn không có chính thức thượng cương đâu Hai người nói chuyện vừa lúc dừng ở Cố Lập Xuân lỗ tai chung 117, mười 117 người một nhà Thời gian từng ngày qua đi, tới rồi 10 tháng đế Cố Lập Xuân thăng lên trưởng khoa thông chi xuống dưới Cố triệu hai nhà là một mảnh hoan hô Tiếp theo, Cố Lập Xuân bốn thiên bản thảo đăng báo hắn thu được hai phân dạng báo cùng 20 đồng tiền tiền nhuận bút Đại gia tranh nhau truyền đọc báo chí Liền ngô béo cái này không xem báo người cũng đi theo đại gia cùng nhau xem thư ký chu cười tủm tỉm mà đem cố lập xuân kêu tiến văn phòng hảo hảo cố gắng một phen điền tam hồng cùng triệu Chí quân thương lượng dứt khoát tam sự kiện hợp ở bên nhau làm tháng sau sáu hảo thỉnh đại gia ăn cơm cái này hai nhà người nhưng có đến hội triệu ra phòng ở muốn sửa chữa muốn đánh một ít tân gia cụ hai nhà hài tử muốn thêm tân y hề phục còn muốn thông chi hai nhà thân thích bằng hữu điền tam hồng cấp cố hồng ngọc gọi điện thoại nói cho nàng chuyện này cố hồng ngọc cũng thay nàng cao hứng nói bọn họ khả năng thỉnh không được giả người không đến nhưng là lễ khẳng định đến cố lập xuân tính toán đi tiếp nhị mãi mãi lại đây cứu cứu cũng muốn trở về đem bà ngoại tiếp nhận tới đến nỗi triệu ra bên này triệu chí quân đệ đệ mội mội tạm thời cũng chưa về cũng là lễ đến người không đến muốn thỉnh bằng hưu vậy càng nhiều năm chàng cán bộ khẳng định toàn bộ đều đến thỉnh, theo chàng người cũng đến thỉnh, còn có các đội sản xuất người quen người nhà khu hàng xóm như vậy tính toán đến có cái mười tới bản cố lập xuân đang ở trù bị mời khách sự Dương Ái Quốc bên kia lại gọi điện thoại tới, Lập Xuân, nói cho ngươi cái tin tức tốt, các ngươi nông trường mang đi cái kia đan bằng của hàng dệt bán đến đặc biệt hảo, thật nhiều ngoại thương đính, mũ rơm, giày sang đan, túi sách, còn có các loại tiểu ngoạn ý nhi, thật sự bán đi. Cố Lập Xuân tuy rằng sớm có đoán trước, nhưng vẫn là thực kinh hỉ. Dương Ái quốc nói xong đan bằng cổ phẩm sự lại bắt đầu khen cố lập xuân văn trương viết đến hảo, còn nói niên phó cục trưởng cũng thấy được kia mấy thiên văn chương, ngay trước mặt hắn hung hăng mà đem cố lập xuân khen một phen. đồng thời dương ái quốc lại lặng lẽ nói cho cố lập xuân bởi vì hắn quan hệ chính mình so trước kia chịu trọng dụng mà cái kia vương hữu tài trở về lúc sau liền chịu niên phó cục trưởng vắng vẻ ngồi dậy ghẻ lạnh thứ này gần nhất thực không hài lòng cố lập xuân nghe được vương hữu tài không hài lòng hắn cũng liền an tâm rồi treo lên điện thoại cố lập xuân lập tức cùng lão lương cùng triệu cao chia sẻ đàn bằng cổ chế phẩm đại được hoan nên tin tức tốt hai người so với hắn kích động nhiều lương khoa viên vẻ mặt khâm phục tiểu cố cái này chủ ý cũng chỉ có ngươi có thể nghĩ đến ta nông trường người ai có thể nghĩ đến ngoại thương sẽ thích đan bằng cỏ đồ vật triệu cao đắc ý mà nói ta cố ca ra tay không có làm không thành sự cố lập xuân đều được đến tin tức đặng chàng cùng thư ký chu tự không cần phải nói nay cả ngày thư ký chu trên mặt tươi cười liền không đoạt quá hắn thông chi đại gia lâm thời mở họp trong phòng hội nghị cũng là một mảnh vui mừng đại gia trên mặt đều tràn đầy hưng phấn thân sắc thư ký chu người một cao hứng liên nói chuyện ngữ tốc đều biến nhanh các đồng chí có cái tin tốt tốt chúng ta hồng hà nông trường thương phẩm ở quảng giao hội đại được hoan nghênh tỉnh nông khẩn cục đều khen ngợi chúng ta chúng ta muốn không ngừng cố gắng không thể cô phụ tổ chức đối chúng ta tín nhiệm đại gia bùm bùm vỗ tay tiếp theo là đặng chàng nói chuyện hắn nói càng ngắn gọn có ngoại thương đặt hàng khắc cửa hàng bách hóa cung tiêu xã nói không chừng cũng muốn cùng phòng đan bằng cỏ xưởng ở bảo đảm chất lượng dưới tình huống muốn tăng lớn sản lượng tiểu cố ngươi đối này có cái gì an bài cố lập xuân nhân cơ hội đề yêu cầu đây là muốn bán được ngoại quốc thương phẩm quan hệ đến chúng ta minh Ngông đại quốc thể diện vấn đề cũng quan hệ đến chúng ta xã hội chủ nghĩa trận doanh hình tượng vấn đề không thể có một chút ít qua loa chúng ta đang ở nông trường phải có phóng nhãn toàn thế giới cách cục cùng lòng dạ thư ký chu hai mắt phóng lượng mà nghe thường thường địa điểm phía dưới tỏ vẻ tán đồng đặng trang chọn mày kiên nhẫn mà nghe cố lập xuân tiếp tục tuổi cố lập xuân nói tới đây chuyện vừa chuyển đương nhiên chúng ta ánh mắt muốn phóng xa hành động muốn phải cụ thể bởi vậy ta kiến nghị muốn tăng lớn đối đan bằng cỏ xưởng đầu nhập tỉ như mở rộng nhà xưởng gia tăng cao tân kỹ thuật công nhân để cao một bộ phận kỹ thuật nhân viên đãi ngộ lấy kích phát bọn họ lao động tính tích cực bạch đại tỷ dẫn đầu nói ra ta tán thành tiểu cố ý kiến ta cảm thấy đầu tiên đến đem xưởng kỹ thuật tốt nhất kia mấy cái lâm thời công cấp chuyển chính thức lại chọn lựa một đám tâm linh thủ xảo người nhà cùng công nhân viên trước tiến hành huấn luyện Triệu trí quân theo sau đổi kịp, ta tán thành lão bạch ý kiến. Những người khác cũng sôi nổi phụ họa. Chỉ có lữ tiến bộ không tán đồng, làm như vậy, đại gia hỏa không càng nói chúng ta là dùng vật chất kích thích công nhân viên trước sao. Đều không cần cố lập xuân kết cục dối hắn, liền có người trước ra tiếng phản bác, lữ đồng chí, ngươi đã quên niên cục trưởng là nói như thế nào. Đan bằng còn nghề phụ việc này cùng kinh tế nắm giữ ân soái vật tư kích thích không dính biên. Cố lập xuân cũng nói, đúng vậy, nghiên phó cục trưởng trước mặt mọi người nói như vậy quá mặt khác đan bằng cỏ xưởng người nhà đều là chút người nào hơn phân nửa là nữ đồng chí hơn một nửa là lão nhược bệnh tàn nữ đồng chí ta liền không nói thời buổi này phụ nữ có thể đỉnh nửa bầu trời nhưng là những cái đó lão nhược bệnh tàn đâu chúng ta làm xã hội chủ nghĩa đại gia đình làm giai cấp vô sản huynh đệ tỉ muội chẳng lẽ không nên trợ giúp bọn họ sao mà chúng ta phải làm chẳng qua là tăng lên bọn họ lao động đãi ngộ thỉnh nhớ kỹ đây là nhân ra nên được không phải chúng ta không ràng buộc trợ giúp. Nếu, chúng ta vì nào đó chủ nghĩa, vì cái gọi là giáo điều, ngạnh muốn đi cướp đoạt nhân gian nên được lao động đãi ngộ, ta sẽ hoài nghi chính mình có phải hay không cá nhân, này thật sự có bội với ta làm cách mạng xã hội chủ nghĩa người nối nghiệp nguyên tắc. Nói tới đây, hắn nhìn Lữ Tiến Bộ liếc mắt một cái, đương nhiên, nếu có người không muốn đương cá nhân, ta cũng không thể nói gì hơn. Lữ Tiến Bộ tức giận đến thiếu chút nữa dậm chân, Cố Lập Xuân, ngươi đây là ở công kích cách mạng đồng sự. Mọi người xem náo nhiệt không chê sự đại, ngoài miệng ở khuyên, trong lòng lại suy nghĩ, lẫn nhau rồi đi, mang lên. Cố Lập Xuân dùng một bộ vân đạm phong khinh ngự khí nói, Lữ đồng chí, ngươi muốn bình tĩnh, không cần hô to gọi nhỏ. Ta lại chưa nói ngươi không phải cá nhân, lại không quyền lợi đem ngươi khai trừ ra người tịch, ngươi kích động cái gì. Chẳng lẽ, ngươi thật đúng là không tính toán đương người. Lữ tiến bộ tức giận đến ngực phát đánh cuộc, hắn phát hiện Cố Lập Xuân công kích tính biến cường. đều dám trực tiếp làm trò lãnh đạo cùng đoàn người mặt mắng hắn không phải người hắn ủy khuất ba ba mà nhìn về phía đặng tràng cùng thư ký chu hy vọng lãnh đạo có thể vì hắn làm chủ thư ký chu thông thả ung dung mà hòa giải tiểu lữ a chúng ta tổ chức nguyên tắc chính là muốn dũng cảm tiếp thu phê bình cùng tự mình phê bình nói hắn lại chuyển hướng cố lập xuân bất quá tiểu cố lần tới phê bình chính mình đồng chí cũng muốn ôn hòa chút cố lập xuân khiêm tốn tiếp thu ý kiến nhưng kiên quyết không thay đổi hắn thành khẩn mà nói lữ đồng chí Ta không phải cố ý, ta chính là cảm thấy ngươi ở thư ký chu thời gian dài như vậy hôn đúc cùng dạy dỗ hạ, cũng chưa có thể chuyển biến tư tưởng, tăng lên giấc mộ, ta xem ở trong mắt, cấp ở trong lòng. liền cảm thấy ngươi có điểm bệnh nguy kịch, ngươi tư tưởng thượng dài quá ngoan cô ưu ác tính, có ưu ác tính phải dùng đau xẻo, xẻo lên khả năng sẽ đau, nhưng thật sự hữu dụng. Ngươi xem, ngươi vừa rồi không phải bị ta xúc động sao. Lữ tiến bộ âm dương quái khí, nói như vậy, ta còn phải cảm tạ cố đồng chí dùng đau xẻo ta cố lập xuân khiêm tốn mà cười cười đều là nhà mình đồng chí không cần khách khí muốn nói ta chỉ tư tưởng thượng bệnh nhưng không quá hành ta cảm thấy đặng tràng mới là trong đó cao thủ ngươi nhìn xem ta tiến tràng mới một năm tư tưởng thượng cỏ dại bị thanh đến sạch sẽ này trong đó không thể thiếu đặng tràng công lao xem ngươi đối ta phê bình phản ứng lớn như vậy ta tỉnh lại ta thu hồi về sau làm đặng tràng tới cấp ngươi chữa bệnh bảo đảm đau vô hư phát thuốc đến bệnh trừ đặng tràng không biết vì sao tiêu điểm chuyển rời đến phía chính mình tới hắn yên lặng mà nhìn hai người cuối cùng mới nói một câu vấn đề này dừng ở đây ai ngờ chữa bệnh trong lén lút đi tìm cố đồng chí hắn là quen tay mọi người hai người tranh chấp không giải quyết được gì lữ tiến bộ chỉ lo sinh khí ở kế tiếp nửa chàng hội nghị trung cơ hồ không có tâm tư lên tiếng này cũng ở giữa cố lập xuân lòng kẻ dưới này chính là muốn chọc giận đến hắn không thể bình thường lên tiếng đỡ phải quấy dối đại gia tiếp tục nhiệt liệt mà thảo luận đan bằng cỏ xưởng sự tình mỗi người dũng dược lên tiếng Bạch đại tỷ, chúng ta muốn bảo đảm hậu cần cung cấp, còn phải thông báo tuyển dụng huấn luyện công nhân, việc này không thể kéo. Triệu Chí Quân, ngươi nói đúng, chúng ta xây dựng khoa cũng đến bất thời giờ kiến tạo tân nhà xưởng, đây là cái không nhỏ công trình. Chờ đến mọi người đều thảo luận đến không sai biệt lắm, Cố Lập Xuân nói, ta xem, ta còn cần lại viết phân xin, thỉnh cầu tổng trưởng chi ngân sách, đây chính là hạng nhất quốc tế hạng mục, chúng ta yêu cầu tổng trưởng chỉ đạo cùng duy trì. Nhắc tới đến chi ngân sách, đại gia hai mắt tỏa ánh sáng. sôi nổi dùng chờ mong ánh mắt nhìn về phía cố lập xuân chúng ta biết ngươi hành ngươi thượng đi tan học sau cố lập xuân hồi văn phòng đi viết xin thư lữ tiến bộ tức giận chưa tiêu hắn chờ mọi người đều tan liền nhắm mắt theo đuôi mà đi theo đặng tràng phía sau đặng trang liếc coi hắn có việc lữ tiến bộ đặng tràng ta có chút lời nói tưởng cùng ngươi nói chuyện đặng tràng nhìn xem đồng hồ ta rất bận cho ngươi 10 phút thời gian hai người tiến văn phòng lữ tiến bộ liền gấp không chờ nổi mà bắt đầu cáo trạng Đặng Tràng, ngươi cũng nhìn đến cố lập xuân đồng chí ở hội nghị thượng biểu hiện, ngươi không cảm thấy hắn từ thăng lên trưởng khoa sau càng ngày càng tiêu ngạo sao. Hắn nói bốc nói phét, cao ngạo tự đại, này cũng không phải là một cái hảo hiện tượng, này tỏ vẻ hắn tư tưởng rất nguy hiểm. Đặng Tràng sắc bén ánh mắt quét về phía Lữ tiến bộ, nhàn nhạt nói, ngươi quan sát năng lực cùng tổng kết năng lực không được, tiểu cố là càng ngày càng sao. Hắn là vẫn luôn đều như vậy, đây là hắn cá nhân phong cách, bằng không. chim gõ kiến củng cố tiểu đao tên hiệu là như thế nào tới lữ tiến bộ đây là mấu chốt vấn đề sao hắn sửng sốt một chút nói tiếp chính là làm cách mạng cán bộ như vậy trung quy là không tốt lắm đâu hắn đối mặt quần chúng muốn vẫn là loại thái độ này quần chúng sẽ như thế nào đối đai chúng ta này đó cán bộ này không phải cấp toàn trường cán bộ bôi đen sao đặng tràng hắn cho các ngươi bôi đen sao ta xem là cho các ngươi mạt phấn đi lữ tiến bộ đều có chút nóng nảy lão đặng Ngươi như thế nào những câu hướng về Cố Lập Xuân? Đặng trang có chút không kiên nhẫn mà nhìn xem biểu, nói, ta là ở hướng về ngươi, liền ngươi này chỉ số thông minh cùng đầu góc cũng đừng cùng hắn đấu, hảo hảo làm việc. Đã đến giờ, Lữ Tiến Bộ Hoài đầy bụng chấn động cùng khuất nhục rời đi văn phòng, hắn không hồi văn phòng, tìm lấy cớ công tác bên ngoài đi. Một giờ sau, Cố Lập Xuân viết hảo xin thư, hắn trước giao cho Thư Ký Chu xem qua, Thư Ký Chu nhìn đến này lệnh người hoa cả mắt cao cấp có cách cục danh từ cùng dùng từ. có trong nháy mắt cảm thấy chính mình theo không kịp thời đại nước lũ. Vì cái gì đồng dạng đồ vật tới rồi cố lập xuân dưới ngòi bút liền trở nên không giống nhau đâu. Hắn trừ bỏ khích lệ cùng phê chuẩn còn có thể nói cái gì. Chờ xin thư đưa đến đặng tràng văn phòng trên bàn, hắn xem đến mệt mắt lại mệt tâm, có chút mới mẻ danh từ hắn còn phải thỉnh giáo cố lập xuân. Hắn nói, ta cuối cùng minh bạch chúng ta trước kia vì cái gì chi ngân sách xin luôn là không thông qua, chính là hành văn qua kém. Đưa qua đi đi, hẳn là có thể phê chuẩn Cố Lập Xuân thật sự là người đưa đi qua. Chi ngân sách còn không có xuống dưới, nhưng đan bằng cỏ xưởng bên này công tác đã bắt đầu đẩy mạnh. Đầu tiên là Điền Hồng Quân chuyển chính thức vấn đề, tại đây phía trước hắn vẫn luôn là cái lâm thời công, vốn dĩ đương lâm thời công hắn liền rất thỏa mãn, trăm triệu không nghĩ tới còn có thể chuyển chính thức. Điền Hồng Quân một nhận được thông chi, kích động đến không biết nói cái gì hảo. Hắn vẻ mặt cảm kích mà nhìn nhà mình cháu ngoại, nếu không phải Lập Xuân, hắn nơi nào có cái này vẫn may. Hắn thân thể tàn tật. ở đội sản xuất đều chỉ có thể lấy một nửa công điểm nam mơ cũng không dám tưởng có một ngày còn có thể trở thành chính thức công mỗi tháng có thể lấy hơn 30 khối tiền lương nay một tháng tiền lương có thể đỉnh hắn qua đi một năm tránh bạch đại tỷ thực thưởng thức điền hồng quân cười cổ vũ hắn nói điền đồng chí ngươi hảo hảo làm bất thời giờ trở về một lần nữa khai phong thư giới thiệu điền hồng quân trịnh trọng gật đầu tốt, bạch trưởng khoa chờ đến bạch đại tỷ vừa ly khai điền hồng quân rốt cuộc kìm nén không được Lôi kéo cố lập xuân tay nói, lập xuân, ngươi bà ngoại ngươi mợ bọn họ nếu là biết tin tức này, không biết đến có bao nhiêu cao hứng, lúc này đây, nhà chúng ta là tam hỷ lâm môn, ta phải chạy nhanh trở về nói cho cả nhà. Cố lập xuân cười nói, hành, ngươi hai ngày này bất thời giờ liền trở về đi, đem cả nhà đều cái đó. Ai ai, hảo hảo. Cố lập xuân ra đan bằng cỏ xưởng liền thấy mạnh niệm quần đang ở bên ngoài chờ hắn. Có việc. Cố lập xuân ngắn gọn hỏi. Mạnh niệm quần nói. ta cũng muốn học đan bằng cỏ, có thể chứ. Cố lập xuân đảo không phản đối, ngươi có thể đi thử xem. Hắn đột nhiên nhớ tới cái gì, hỏi, đúng rồi, ngươi đã không phải tội phạm lao động cải tạo, nông trưởng cho ngươi phát quá tiền lương sao. Hắn nghe nói nhị lao động cải tạo cũng là có tiền lương, cùng lâm thời công không sai biệt lắm, hẳn là 20 đồng tiền tà hữu. Mạnh niệm quân lắc đầu, quy định thượng nói có tiền lương, chính là ta trước nay chưa thấy qua, nông trường mỗi tháng chỉ phát phiếu gạo phiếu cơm Ngẫu nhiên phát chút quần áo cùng đồ dùng sinh hoạt. Cố Lập Xuân nói, nếu quy định tượng có, vậy đến có, hôm nào ta giúp ngươi hỏi một chút. Mạnh niệm quần trong mắt Lập lòe một tia con mang, nếu hắn có thể lánh đến tiền lương, vậy thật tốt quá. Hắn có quá nhiều sự tình muốn làm. Cố Lập Xuân làm việc không thích kéo dài, song xuôi sự liền đi tài vụ khoa dò hỏi mạnh niệm quần tiền lương vấn đề. Tài vụ khoa đành phải gọi điện thoại đi tổng tràng tài vụ khoa dò hỏi, vừa hỏi mới biết được, chàng là có cái này quy định. Mạnh niệm quần loại người này là có tư cách lanh tiền lương, mỗi tháng 20 đồng tiền. Chẳng qua, bốn chàng bên kia vẫn luôn không có phát, bọn họ năm chàng cũng vẫn luôn dựa theo bốn chàng lão quy cụ tới làm. Cố Lập Xuân nói, phía trước liền tính, nhưng là từ tháng này bắt đầu, ta hy vọng chúng ta năm chàng ấn tổng chàng quy định tới, cái này không thành vấn đề đi. Tài vụ khoa đại tỷ đương nhiên nói không thành vấn đề. Mạnh niệm quần tiền lương vấn đề liền như vậy được đến giải quyết, cùng hắn cùng nhau còn có đồng dạng thân phận lục tinh tinh. Tháng 11 sơ, mạnh niệm quần lãnh tới rồi tháng 10 tiền lương, hắn một kích động liền hoa tam đồng tiền đi mua một con vịt, chính mình thân thủ làm, chia làm tam phân, mạnh an kinh, trần khiết, cố lập xuân ba người các một phần. Trần khiết ăn thịt vịt, đối cố lập xuân nói, ăn hắn thỉnh cơm, luôn có chút không đành lòng. Cố lập xuân cười nói, ta ăn đến liền rất vui vẻ. Trần khiết gần nhất lục tục thu được đồng học hồi âm, nàng nhặt có quan hệ giang ra bộ phận đưa cho cố lập xuân xem, cố lập xuân chọn hữu dụng ký lục xuống dưới lúc này hắn đã tích góp không ít về giang gia nhược điểm nhưng là còn chưa đủ còn khuyết thiếu quan trọng có thể trí người vào chỗ chết nhược điểm cố lập xuân quyết định lại về cố gia thôn một chuyến một là tiếp nhị ngãi mãi lại đây tham gia mẹ nó cùng triệu trí quân từ cưới nhị là thuận tiện hướng trần vũ hỏi tham gia ngục sự cố lập xuân còn không có những người lục đại gia liền phái người truyền lời nói hắn biểu đệ điển tiểu ngư tới tìm hắn cố lập xuân trong lòng vừa động trần vũ lại tới nữa cố lập xuân cưới xe đạp ra bên ngoài đi nửa đường thượng liền nhìn đến mạnh niệm quần chính giang nửa bao tải đồ vật bước nhanh đi tới nhìn dáng vẻ là muốn đi bưu cục cố lập xuân tiện đường mang lên hắn hắn bất động thanh sắc hỏi ngươi cấp người trong nhà gửi đồ vật cho ngươi mẹ vẫn là đại bá mẫu mạnh niệm quần lần đầu lanh đến tiền lương tâm tình cực độ hưng phấn hơn nữa hắn đối cố lập xuân lại không bố trí phòng vệ liền thuận miệng đáp cho ta mẹ cùng ta ca gửi điểm đồ vật dư lại đều gửi cho ta tam thẩm nàng nhật tử quá đến gian nan cố lập xuân tay lái một vai Hai người đều đi theo lung lay một chút, Mạnh Niệm Quần đông nhiên ý thức được chính mình nói lỡ miệng, vội vàng ý đồ bổ cứu, ta nói tam thẩm là chúng ta hàng xóm ra tím, nàng trước kia đối chúng ta rất chiếu cố. Hắn sợ Cố Lập Xuân đuổi theo hỏi hắn, liền chính mình nhảy xuống xe đạp, nói, ngươi đưa ta đến nơi này là được, chạy nhanh vội chuyện của ngươi đi, ta đi tới đi. Cố Lập Xuân gọi lại Mạnh Niệm Quần, từ trong túi móc ra 20 đồng tiền, nhét vào trong tay hắn, nói, lại mua chút ăn cho nàng gửi qua đi đi. Nói xong, hắn cưỡi lên xe đạp liền rời đi. Mạnh niệm còn ngốc lăng tại chỗ, ngơ ngẩn mà nhìn đi xa Cố Lập Xuân, tâm bang bang nhảy lên, hắn đều đã biết. Hắn là khi nào biết đến. 118, mười 118 hỉ yến. Cố Lập Xuân một đường phi kỵ đến nông trường cửa nam, Lục Đại gia chính ôm đại tách trà uống trà phơi nắng, bên chân còn có một cái lão cẩu ở ngáy ngủ. Lục Đại gia, ta biểu đệ người đâu. Lục Đại gia híp mắt đánh giá liếc mắt một cái Cố Lập Xuân, nói, hắn không có vào. ở bên ngoài trong rừng cây chờ ngươi cố lập xuân lừ một tiếng vừa muốn sải bước lên xe đạp rời đi lục đại gia ở hắn phía sau ý vị thâm trường mà nói ngươi cứu cứu cũng ở nông trường nhà hắn người sớm hay muộn cũng tới hắn là ở nhắc nhở cố lập xuân phải chú ý trần vũ thân phận vấn đề cố lập xuân trong lòng dùng mình xác thật hắn xem nhẹ cái này chi tiết may mắn lục đại gia nhắc nhở về sau nghĩ cách đem cái này hoảng cấp viên thượng nói dối không phải cái hảo thói quen còn phải xả càng nhiều hoảng mà viên thượng Hắn giống như còn có một cái biểu cứu, cách nơi này rất xa, đại khái suất cũng sẽ không tới nông trường, điền tiểu ngư về sau chuyển rời đến hắn danh nghĩa. Cố lập xuân lại hỏi, lục đại gia, chúng ta nông trường đối với tội phạm lao động cải tạo tham hỏi vấn đề có cụ thể quy định sao? Lục đại gia suy nghĩ trong chốc lát, lắc đầu, chúng ta chỉ là quốc doanh nông trường, lại không phải chuyên môn lao động cải tạo nông trường, đối phương diện này không có văn bản rõ ràng quy định, cũng chưa nói không cho thăm hỏi, theo lý hẳn là có thể thăm hỏi, rốt cuộc. liên ngục giam đều cho phép người nhà thăm hỏi. Cố lập xuân gật đầu tỏ vẻ minh bạch. Trần Vũ cùng mặt khác tội phạm lao động cải tạo người nhà kỳ thật là có thăm hỏi quyền lợi. Chỉ là thời đại này hết thảy đều rối loạn bộ, liền bắt người quan người đều không ấn pháp luật trình tự đi. Huống chi là thăm hỏi loại chuyện này, lao động cải tạo đội giám thị nhân viên nói không được, bọn họ cũng không có biện pháp. Hết thảy đều mơ màng hồ đồ, giống thật mà là giả. Về sau hắn tìm cơ hội hỏi một chút tổng trang chẳng làm. cố lập xuân ra nông trường đại môn dọc theo quốc lộ kỵ đi một bên lái xe một bên tìm người trần vũ ở ly nông trường ba dặm mà một chỗ cánh rừng biên chờ hắn cố lập xuân dừng lại xe hai chân chống mà, nhìn trần vũ ngươi cố ý tới tìm ta chuyện gì trần vũ nhìn chằm chằm cố lập xuân xe đạp xem ta đột nhiên nhớ tới một chút sự tình cảm thấy đối với ngươi hữu dụng chờ không kịp liền tới tìm ngươi theo ta quan sát cái kia lục lão đầu đối với ngươi khá tốt hẳn là không thành vấn đề Người xe đạp có thể làm ta kỵ một con sao. Ta đã nhiều năm không kỵ qua. Cố Lập Xuân hạ xe đạp, đem vị trí nhường cho Trần Vũ. Trần Vũ nắm tay lái, mặt trên còn tàn lưu Cố Lập Xuân nhiệt độ cơ thể. Hắn nắm chặt tay lái, thử rất nhiều lần, rốt cuộc thành công mà cười đi lên, kỵ đến siêu siêu vẹo vẻ vẻo. Hắn lại rất thỏa mãn, tươi cười giống như sau giờ ngọ thu dương giống nhau sán lạ. Tới tới lui lui cười bốn năm tranh, Trần Vũ mới dừng lại tới, Cố Lập Xuân đẩy xe đạp đi theo hắn cùng nhau vào cánh rừng. Hắn cũng không biết nơi này còn có một cái hồ nước nhỏ. Trần Vũ ở bên hồ sinh hỏa, trên quả còn có xử lý tốt cá. Hắn chỉ vào bên cạnh một đống khoai tây khoai lang đỏ chờ vật nói, ta thỉnh ngươi ăn cơm. Hai người cùng nhau cá nướng nướng khoai, công cụ không đủ, đáp bếp cũng quá đơn sơ, nhưng bởi vì nguyên liệu nấu ăn tiên, tay nghề hảo, nướng ra tới đồ vật ăn lên thế nhưng cũng không tồi. Trần Vũ đem nướng đến tốt nhất cái kia cá cấp Cố Lập Xuân. Hắn xoa khởi một khối nướng hồ cá một bên ăn, một bên cùng Cố Lập Xuân nói chuyện. Ngươi ngày đó đi rồi, ta vẫn luôn suy nghĩ ra ngục sự, ta cảm thấy gia hỏa này là cái thai hoa ngầm, chúng ta phải nghĩ biện pháp diệt trừ hắn. Cố Lập Xuân nói, ta suy nghĩ biện pháp tìm hắn nhược điểm, sau đó đem hắn lộng tới kinh thành mỗi đại học đi, nghe nói nơi đó có hắn kẻ thù. Tiếp theo hai người liền bắt đầu giống đáp án giống nhau đối giang ra nhược điểm, chờ hai bên đem sưu tập đến tư liệu một trình hợp, phát hiện bọn họ từng người đều nắm giữ lẫn nhau không biết một bộ phận. Cố Lập Xuân nói, Năm nay mùa thu không biết có hay không công nông binh đại học chiêu sinh, nếu có liền cấp Giang Mục một cái danh ngạch đem hắn lộng đi. Trần Vũ có chút khó chịu nói, làm loại người này đi vào đại học, có phải hay không quá tiện nghi hắn? Cố lập xuân lắc đầu, không phải tiện nghi hắn. Giang Mục liền tính không đi công nông binh đại học, về sau cũng có thể thông qua thi đại học đi đọc đại học. Hơn nữa công nông binh đại học hiện tại nghe đi lên thực hảo, chờ đến thi đại học một khôi phục địa vị liền trở nên thực xấu hổ. Hung chi? bọn họ đưa trong trường học có giang ra gia kẻ thù giang mục khẳng định hảo quá không được trần vũ nghe cố lập xuân nói như vậy cũng liền không hề dối dám đại học sự hắn nói tiếp ở giang mục đi phía trước ngươi phải chú ý giám sát hắn ngàn vạn đừng làm hắn nghe được thanh giang huyện cùng cái kia điên nữ nhân sự cố lập xuân nói hảo ta trong khoảng thời gian này tận lực không cho hắn ra nông trường trần vũ lại nói chúng ta có thể cấp giang ra gia kẻ thù viết thư cũng làm cho bọn họ trước tiên có cái chuẩn bị nói tới đây hắn nhịn không được cười lạnh một tiếng nhà bọn họ thiếu người dù sao cũng phải còn nếu không phải ta ra gian mãi mãi ngăn đón ta sớm ra tay cố lập xuân có chút lo lắng hỏi người ra gian mãi mãi không cho ngươi ra tay đối phó giang ngục, hẳn là sợ bọn họ ra trả thù các ngươi đi nguyên thư trung trần gia nhị lão qua đời sau trần vũ mới bắt đầu điên cuồng trả thù giang ngục củng cố kinh trập cái này đại vai ác hiện tại tựa hồ không có vai ác nổi bật chỉ là ngẫu nhiên lộ một lộ vai ác giang nanh cốt chuyện này bị hắn sửa đến sớm đã lệch khỏi quỹ đạo chủ tuyến. có lẽ là cố lập xuân nhìn chăm chăm trần vũ xem thời gian quá dài, hắn không tự chủ được mà sờ soạn một phen mặt, ta mặt có hôi. cố lập xuân cười lắc đầu, không có, ta chỉ là lo lắng giang gia sẽ trả thù ngươi. trần vũ giơ tay đánh gây hắn, không cần sợ, ta sẽ tận lực làm được tiểu tâm cẩn thận. ăn xong cá nướng cùng nướng khoai sau, hai người ngoài miệng trên mặt đều đen tuyển, nhìn khiến cho người muốn cười, bọn họ cho nhau cười nhạo vài câu, liêu hồ nước rửa mặt. Rửa mặt xong, Trần Vũ dương mắt nhìn sang sắt trời, không tha hỏi, ngươi có phải hay không cần phải trở về. Cố Lập Xuân đem đống lửa hoàn toàn tắt, rắc rưởi thu thập hảo, nói, ta hôm nay về cố ra thôn đi tiếp ta nãi nãi. Kia thật tốt quá. Trên đường trở về, Trần Vũ Xung phong nhận việc muốn trở Cố Lập Xuân, hắn bắt đầu khi không quá thuần thục, tay lái không nghe hắn sai xử, không phải hướng tả chính là dễ phải, may mắn lộ khoan, trên đường cũng không ai. Hắn cưới một đoạn đường, mới chậm rãi thuần thục lên. Trần Vũ có vẻ thực hưng phấn, một đường hừ ca nhi, trở cố lập xuân trở về cố gia thôn. Cố lập xuân cưới xe đạp đi nhị ngoại ngoại ra, nhị ngoại mãi, mãi nhìn đến hắn là vừa mừng vừa sợ. Chờ đến cố lập xuân nói Điền tam hồng sự tình, nhị ngoại mãi, mãi càng thêm vui mừng, nói: mẹ ngươi rốt cuộc nghị thông suốt, nên như vậy. Nói đến đi tham gia tiệc cưới, nhị ngoại mãi, mãi tự nhiên nguyện ý đi, nàng chạy nhanh lục tung mà đi tìm Tân Y hề phục, tìm áp đáy hòm vải đồng, nói phải cho Điền tam hồng quà cưới. nàng một bên tìm đồ vật một bên hỏi trong thôn còn thỉnh ai đi cố lập xuân nghe thế vấn đề không khỏi sửng sốt hắn chỉ nghĩ đến muốn thỉnh nhị mãi mãi không nghĩ tới thỉnh những người khác nhị mãi mãi nói nếu là phương tiện nói liền thỉnh diệp ra người làm đại biểu là được rốt cuộc mẹ ngươi tái giá tin tức sớm hay muộn sẽ chuyển quay lại trong thôn còn không bằng trực tiếp nói cho bọn họ nếu là không có phương tiện cũng có thể không thỉnh cố lập xuân nghĩ nghĩ nhà hắn phòng ở còn ở trong thôn nhị mãi mãi cũng trụ trong thôn thỉnh cũng có thể ta đây đi nói cho diệp siêu một nhà cố lập xuân đến diệp ra vừa nói điền quế anh che giấu không được mà kinh ngạc ngay sau đó lại cười nói ngươi nương này thật là khổ tận cam lai đại hỷ sự tiếp theo nàng nhịn không được hỏi tham triệu Chí quân là cái cái dạng gì người cố lập xuân chọn trọng điểm nói vài câu hắn là cái xuất ngũ quân nhân cũng ở nông trường công tác ra có hai cái nhi tử người cũng không tệ lắm điền quế anh trong lòng càng thêm kinh ngạc này kiện có thể ném cố đại giang mấy cái phố điền tam hồng nhị gà còn có thể gà đến tốt như vậy nhân ra không thể không nói là giao vận may điền quế anh đầy mặt tươi cười chúng ta một cái thôn ta cùng ngươi nương lại là từ một cái thôn gà tới khẳng định đến đi Tiếp cưới là ở cái này nguyệt sáu hào đúng không hồng hà nông trường cửa nam hành ta cùng tiểu siêu cùng đi cố lập xuân thông chi xong diệp ra lại lái xe trở về nhị mãi mãi ra tạ đại nương lúc này đã biết vừa thấy cố lập xuân liền quân lấy hỏi đông hỏi tây Hận không thể đem triệu ra bái cái đế hướng lên trời, bị cố lập xuân tránh nặng tìm nhẹ cấp lửa gạt đi qua. Hắn vốn định hôm nay liền tiếp thượng nhịn mãi mãi cùng nhau hồi nông trường, không ngờ nhị mãi mãi cảm thấy lễ vật không chuẩn bị tốt, liền nói muốn cùng Diệp ra người cùng đi. lão nhân gia còn rất cố chấp, khuyên trong chốc lát không có kết quả, cố lập xuân chỉ phải chính mình trở về. Cố lập xuân trở lại nông trường khi thiên còn không có hắc, đi ngang qua cửa nam khi, hắn theo thường lệ cùng lục đại gia lên tiếng kêu gọi. không nghĩ tới lục đại gia nghiêm túc mà sửa đúng hắn về sau sửa miệng đi dối loạn bối phận cố lập xuân ngẫm lại hắn cùng triệu trí quân quan hệ chính mình đến đi theo triệu minh quang hai anh em kêu hắn cứu ra nghe cũng đừng vặn hắn nói không thay đổi cho ngươi tỉnh sửa miệng phí về sau các tiêu các lục đại gia không tỏ ý kiến hai ngày này cố lập xuân vội đến chân không chắm đất triệu trí quân cũng giống nhau hai người tất cả đều bận rộn mời khách sự đầu tiên là địa điểm lựa chọn Điền Tam Hồng nói trong nhà địa phương không đủ tưởng ở heo tràng bên này làm, địa phương rộng mở, lại có lâm thời nồi và bếp. Chính là triệu trí quân cảm thấy không tốt lắm, hắn suy xét ở nhà ăn làm, Điền Tam Hồng lại cảm thấy không ổn, nhà ăn địa phương liền như vậy lại những người khác còn phải ăn cơm đâu. Cuối cùng vẫn là cố lập Xuân lấy chủ ý, ở nhà thuộc khu trên đường làm. Bọn họ kêu bài phòng ở phía trước có một cái đường xi măng, rất khoan, người đi đường cũng không nhiều lắm, ảnh hưởng không được giao thông. ban ghế linh tinh liền tìm hàng xóm nhóm mượn dù sao mọi người đều như vậy triệu chí quân vừa thấy thật đúng là có thể như vậy một lưu triển khai lại nhiều người cũng ngồi đến hạ hơn nữa liền ở hai nhà cửa nhà lấy dùng đồ vật cũng phương tiện vì phòng ngừa ngoài ý muốn triệu chí quân còn đi mượn mấy khối vải che mưa nếu là trung gian ông trời không chiều lòng người trời mưa hắn hảo dựng liều tử nôi và bếp cũng phương tiện lâm thời dựng là được hai nhà phong bếp cũng có thể dùng tới địa điểm tuyển hảo sau phải chuẩn bị mời khách đồ vật triệu trí quân phát động chính mình nhân mạch mua mượn phiếu thịt cũng có rất nhiều tặng lễ trực tiếp đưa phiếu thịt cùng du phiếu giải hắn lửa xém lông mày cố lập xuân cũng làm ra không ít thứ tốt đầu bếp đều là có sẵn nhà ăn đầu bếp theo tràng lâm thời đầu bếp toàn bộ trình diện hỗ trợ có đầu bếp có hỗ trợ đánh tạp có thượng đồ ăn triệu trí quân cùng cố lập xuân người quen cũng tới hỗ trợ có chiêu đại khách cửa còn có chuyên môn thu lễ phân công rất minh xác tới rồi sáu hào hôm nay hai nhà trước cửa trên đường là rộn ràng nôn náo tiếng người ồn ào nhị mãi mãi cùng diệp ra người sớm mà liền tới rồi cùng nhau tới còn có tả đại nương cố lập xuân nhìn đến nàng không khỏi lắp bắp kinh hãi nhị mãi mãi kéo hắn đến một bên nhỏ giọng nói cái này lão hàng thật là da mặt dày một hai phải đi theo cùng nhau tới nói nàng cũng tới tặng lễ ta xem nàng chính là tưởng xem náo nhiệt tìm hiểu tin tức bất quá người đều tới cũng không thể đem người đuổi đi cố lập xuân nói không có việc gì tới liền tới đi ta là hỷ yến đừng cùng nàng so đo Điền Tam Hồng cùng Triệu Chí Quân ra tới chiêu đãi khách nhân. Triệu Chí Quân nhiệt tình cung kính mà đem nhị mãi mãi thỉnh đến trưởng bối kê bàn. Điền Tam Hồng cũng cấp Điền Quế Anh cùng Triệu Chí Quân làm giới thiệu. Điền Quế Anh nhìn đến Triệu Chí Quân, tâm tình càng thêm phức tạp. Người nam nhân này tuổi cùng Điền Tam Hồng tương đương, lớn lên lại cao lại trắng, lớn lên cũng không tồi, nhìn qua rất có bộ tịch. Cố Đại Giang cùng hắn vô pháp so. Nhị hôn gả đến so một hôn còn tốt, loại tình huống này cũng là ít có. Tạ Đại Nương vừa thấy đến Triệu Chí Quân. Hai mắt lập lòe quan mang, nàng thậm chí tưởng tiến lên đi hỏi thăm hỏi thăm nhà trai trong nhà tình huống như thế nào, tiền lương nhiều ít, chính là Triệu Chí Quân tuy rằng khách khí, nhưng là khuôn mặt uy vũ nghiêm túc, làm người không dám tùy tiện, nàng nhịn nhẫn rốt cuộc vẫn là không dám lên tiến đến hỏi. Chỉ có thể quấn lấy nhịn mãi mãi hỏi, nhịn mãi mãi không quá tưởng phản ứng nàng, một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Hết thảy khó khăn đều làm khó không được tả đại nương, nàng thử hướng mặt khác khách nhân hỏi thăm, đương biết được Triệu Chí Quân lại là cái trưởng khoa khi kinh ngạc đến miệng nửa ngày không khép lại đương lại biết được cố lập xuân cũng thăng lên trưởng khoa khi miệng trương đến lớn hơn nữa nàng giống đã chịu kinh hách tựa mà cảm thán nói ông trời này lập xuân nương là rơi vào phúc trong ổ nhân ra là xoay người nàng là tôn hầu tử lộn nào vừa lật chính là cách xa vạn giảm chờ đến yến hội bắt đầu nhìn đến đầy bàn gà vịt thịt ca khi tả đại nương đôi mắt miệng đều không đủ dùng không chỉ là tả đại nương miệng không đủ dùng mặt khác khách nhân cũng giống nhau lúc này đây Hai bên đầu bếp khuynh lực hợp tác, hơn nữa cố Lập Xuân tự mình ngồi trận chỉ huy, đồ ăn có thể kém sao. Mỗi một đạo đồ ăn đều là đường nét độc đáo, chua ngọt khẩu, chua cay vị, cay rất khẩu, chỉ có không thể tưởng được, không có bọn họ làm không được. Lao nhân, hai tử, nam nhân, nữ nhân, mỗi một loại đám người khẩu vị đều có thể được đến thỏa mãn. Đồ ăn chẳng những ăn ngon, tên còn dễ nghe, cái gì xóc cá, cá kho, nguyên ương gà, bát bảo vịt, sôi ngọt thập cẩm, sư từ đầu. Có chút đồ ăn bọn họ cũng chưa nghe nói qua. Trần Khiết cùng nhất bang nữ thanh niên trí thức còn làm ra tân đa dạng, cái gì đoàn đoàn viên viên dầu trên bánh trôi, ngọt ngọt ngào ngào trẻ, đầu bạc đến lao bạch quả xào heo bụng, rực rỡ thịt kho tàu. Đại gia ăn đến vui vẻ, lớn tiếng ồn ào nói dỡn, hiện trường không khí náo nhiệt cực kỳ. Có người đã theo dõi heo chàng đầu bếp nhóm, chuẩn bị về sau trong nhà có hỷ sự cũng thỉnh bọn họ đi đầu bếp. Triệu Chí Quân cùng Điền Tam Hồng kính một vòng rượu, chiêu đãi một phen khách nhân sau liền trở về ăn cơm. Năm chàng cán bộ đều ở trên một cái bàn, đặng chàng thư ký chu đều ở, bạch đại tỷ trường trưởng khoa bọn họ toàn bộ đến đông đủ. Triệu Chí quân hôm nay mặc vào tân y ghề phục, lý phát, quát mặt, có vẻ thập phần tinh thần. Điền tam hồng cũng cắt tóc, thay một kiện màu mận chín áo khoác, còn bị trần khiết các nàng cường kéo đi tu lông mày, lau phấn, nhìn qua khí sắc cực hảo. Chỉ là đối mặt nhiều như vậy lãnh đạo cùng cán bộ, nàng nhiều ít vẫn là có chút khẩn trương. Cũng may triệu Chí quân cùng cố lập Xuân đều ở. nàng mới thoáng giảm bớt một ít. đại gia trêu ghẹo một phen triệu trí quân sau liền nói chuyện phiếm mở ra. thư ký chu một bên dùng bữa một bên không quên kích thích đặng tràng. lão đặng, ngươi xem nhân gia lão triệu đều mai khai nhị độ, ngươi này một lần đều còn không có khai, thế ngươi sốt ruột à? đặng tràng đạm thanh nói, vì cách mạng sự nghiệp đương quan côn, ta quan vinh. thư ký chu, ta khuyên ngươi vẫn là đến nắm chặt. nhà người khác lao triệu nhi tử đều kết hôn, ngươi còn ở quan vinh. đặng tràng liếc cố lập xuân liếc mắt một cái. ta dự cảm đến hắn sẽ cùng ta giống nhau quan vinh. Thư ký Chu kiên quyết phản đối, không có khả năng. Nhân gia tiểu cố nhiều nhận người thích. Đặng Trang cười mà không nói, quang nhận người thích có ích lợi gì? Đến hắn thích nhân gia. Cố Lập Xuân nhạy bén mà nhận thấy được hai vị lãnh đạo đàm luận đề tài hẳn là cùng chính mình có quan hệ, chỉ là hiện trường quá nháo. Hắn nghe không rõ ràng lắm, nghe không rõ liền không nghe. Hắn tiếp tục tiếp đón đại gia uống rượu dùng nữa. Lữ Tiến Bộ cũng tới, chính là hắn tâm tình không tốt lắm. Cố Lập Xuân càng hôn càng tốt, hắn mới đến nông trường một năm liền kết giao nhiều người như vậy, về sau lại nhiều triệu trí quân đương hậu thuẫn, quả thực là như hổ thêm cánh. Lữ Tiến Bộ liền uống lên mấy chén buồn rượu, này rượu vừa uống nhiều, đầu óc liền không tốt lắm xử. Lữ Tiến Bộ cùng Cố Lập Xuân nói chuyện cũng chua mà, cố đồng chí, ngươi về sau lại nhiều cái ba, công tác càng thêm như cá gặp nước. Cố Lập Xuân cười nói, ngươi hâm mộ ta, nếu không, ngươi cũng khuyên nhủ mẹ ngươi, lại cho ngươi tìm cái ba. hai người bọn họ nói chuyện thanh âm không lớn vốn dĩ mọi người đều không như thế nào nghe được ai ngờ lữ tiến bộ một kích động giọng đột nhiên đề cao ta thân ba còn ở tìm cái gì ba cái cỏ ồn ào trên bàn đột nhiên an tĩnh lại đại gia đồng loạt nhìn lữ tiến bộ bạch đại tỷ đang theo người ta nói lời nói không nghe quá rõ ràng chỉ nghe được lữ tiến bộ giống như cũng phải tìm cái ba nàng nghiêm túc mà nói tiểu lữ ngươi người này chính là ái đi theo tiểu cố học khác ngươi đi theo học liền thôi liền nhân ra tìm cái ba Ngươi tổng không thể cũng đuổi kịp đi. Ta nhớ rõ ngươi ba còn ở đi. Lữ Tiến Bộ đầy mặt đỏ bừng, chạy nhanh giải thích hắn ba còn ở, hắn không nghĩ lại tìm ba. Bạch đại tỷ đành phải nói, kia xin lỗi, ta nghe nhầm rồi. Mọi người, cũng may hôm nay vai chính không phải Lữ Tiến Bộ, đại gia lực chú ý căn bản liền không ngừng ở trên người hắn, bằng không hắn đến càng xấu hổ. Đại gia tiếp tục uống rượu dùng bữa trêu ghẹo Triệu Chí Quân cùng Cố Lập Xuân. Triệu Chí Quân bị người rót không ít rượu, ngay cả Cố Lập Xuân cũng chưa tránh được. uống lên vài ly, có điểm say khước. Đặng Tràng cùng thư ký Chu cho nhau kính rượu, lẫn nhau dỗi. Chủ yếu là thư ký Chu ý đồ khiêu khích Đặng Tràng. Mới đầu đại gia còn rất khắc chế, bất quá này rượu tráng người gan, vừa uống rượu, lẫn nhau dỗi liền bắt đầu thăng cấp, cuối cùng biến thành cho nhau thương tổn. Thư ký Chu uống trước nằm sấp xuống, tiến hội còn không có kết thúc đã bị người đỡ về nhà đi. Đặng Tràng tiếp theo lại cùng Triệu Chí Quân cho nhau thương tổn, Triệu Chí Quân không địch lại Đặng Tràng, say đảo bị Điền Tam Hồng đỡ đi trở về. Cố Lập Xuân. Hắn quyết định tự mình đưa Đặng Tràng trở về, không thể lại làm hắn cùng người uống lên, vạn nhất tiếp theo cái ngã xuống chính là chính mình làm sao bây giờ. Vì thế, hơi say Cố Lập Xuân đỡ say chuyên choáng Đặng Tràng về nhà, hai người bước chân đều có chút không vững chắc. Đặng Tràng lảo đảo một bước, nói: "Hôm nay hiến hội làm được không tồi, đồ ăn rượu ngon hảo, người cũng hảo." Cố Lập Xuân thụ sủng nhược kinh, ta Đặng Tràng khích lệ, rất ít có thể nghe được ngươi như thế thuần túy khích lệ. Nói đến kỳ quái, người khác vừa uống nhiều Đầu lưỡi dễ dàng loát không thẳng, hai người bọn họ hoàn toàn không có vấn đề này. Đặc biệt là cố lập xuân, bởi vì uống xong rượu, đầu lưỡi linh hoạt, miệng so đầu góc còn nhanh, rối người không cần nghĩ ngợi, bởi vì không cần suy xét hậu quả. Bạn rượu cuối cùng khó tránh khỏi sẽ cho nhau thương tổn, hiện tại hai người cũng là loại tình huống này. Hai người liền như vậy lẫn nhau rối lẫn nhau phun một đường. Tới rồi đặng ra cửa khi, đặng chàng khét cười một tiếng, đột nhiên nói, tiểu cố. ngươi nói ngươi nếu là cái nữ đồng chí nên có bao nhiêu hảo cố lập xuân sợ tới mức bước chân một lảo đảo hắn bình tĩnh trong chốc lát mới nói nói đặng tràng trong chốc lát về nhà ăn chút đậu phượng phàm là có bàn đậu phượng ngươi cũng sẽ không say thành như vậy đặng tràng thực chấp nhất chính mình vấn đề trên đời này hẳn là có ngươi như vậy nữ đồng chí đi cố lập xuân hôm nay chính là miệng so đầu góc còn nhanh dối khởi lãnh đạo tới cũng không chút nào hàm xúc đặng tràng ta như vậy nữ đồng chí khẳng định có đáng tiếp nhân già trướng mắt ngươi như vậy nói hắn học thư ký chu miệng ngươi nói đặng đại đao ngươi còn cần nhiều nỗ lực đặng trang diệu tỉnh một nửa hắn nhìn cố lập xuân 119, trăm mười chương một trăm ngươi kêu mạnh chắc quẩn cố lập xuân đưa xong đặng trang lộn trở lại tới khi cán bộ kêu bàn khách nhân sôi nổi lại đây cùng hắn cao tử bọn họ cũng ăn được không sai biệt lắm hai vị đại lãnh đạo đều về nhà bọn họ cũng nên đi trở về cố lập xuân cùng điền tam hồng đứng dậy đưa bọn họ bạch đại tỷ nói tiểu cố lao triệu uống say ngươi trở về tiếp đón khách nhân không cần phải xen vào chúng ta Trương trưởng khoa cười nói vốn di ta còn tính toán cùng Lao triệu lại uống vài chén không nghĩ tới hắn trước ngã xuống ha ha cố lập xuân đem đoàn người tiễn đi sau trở về tiếp tục tiếp đón khách nhân nữ nhân cùng hài tử đều ăn xong rồi liền dư lại mấy bản nam khách còn ở uống rượu khoác lác cố lập xuân cùng điền tam hồng đi bà ngoại kia một bàn nay một bàn tương đối tiểu chỉ ngồi điền ra người một nhà điền hồng quân Mợ, còn có Cố Lập Xuân biểu ca Điền Tiểu Cương, biểu tỷ Điền Tiểu Trân, biểu đệ Điền Tiểu Hổ. Điền bà ngoại đau lòng khuê nữ cùng cháu ngoại, chạy nhanh cho bọn hắn thịnh cơm gấp đồ ăn, các ngươi hai cái chỉ lo chiêu đãi lãnh đạo cùng khách nhân, chính mình còn chưa thế nào ăn cơm đâu, chạy nhanh ăn chút. Cố Lập Xuân tuy rằng không quá đói, nhưng vẫn là tiếp nhận bà ngoại đưa qua đồ ăn ăn hai khẩu. Điền bà ngoại trên mặt mang theo cười, lôi kéo Điền Tam Hồng xúc cảm khái nói, ta hôm nay thật cao hứng, lúc này đây khẳng định sẽ không gả sai rồi. Trí quân là cái hảo nam nhân. Điên hồng quân cười nói, ta cũng là như vậy cảm thấy, ta cùng hắn tiếp xúc quá, người này khá tốt. Mợ còn lại là lôi kéo cố lập xuân nói, lập xuân, ít nhiều ngươi lôi kéo ngươi cứu cứu, chúng ta nằm mơ cũng chưa nghĩ đến hắn còn có thể chuyển chính thức, chúng ta này cả gia đình đều là dựa vào ngươi mới quá ngày lành. Điên tiểu cương hòa điền tiểu chân cũng là vẻ mặt sùng bái mà nhìn cố lập xuân, lập xuân, ngươi quá lợi hại. Ngươi so với chúng ta đều tiểu, đều lên làm trường khoa. Cố Lập Xuân cười cười, chúng ta năm chàng vừa lúc thiếu người, đây là chú lùn bên trong rút tướng quân, góp đủ số. Điên Hồng quân nói, đây đều là hắn khiêm tốn, hai người các ngươi về sau phải hảo hảo về phía ngươi biểu đệ học tập. Chúng ta Lập Xuân chẳng sợ ở vóc dáng cao cũng có thể làm thượng tướng quân, đại gia ai không biết hắn có năng lực. Đại gia đồng loạt nở nụ cười. Bọn họ nói trong chốc lát lời nói, bái mấy khẩu cơm, Cố Lập Xuân cùng Điển Tam Hồng lại đứng dậy tiếp tục đi chiêu đái khách nhân, có khách nhân cơm nước xong. muốn lại đây lên tiếng, kêu gọi lại đi, cũng có người lôi kéo Điền Tam Hồng nói chuyện hiếm. Khách nhân lại đi rồi một bác, Triệu Cao mẹ nó đám người chủ động lưu lại hỗ trợ thu thập bàn ghế chén đũa, giúp đỡ rửa chén. Theo chàng công nhân cũng là giống nhau, cơm nước xong chạy nhanh thu thập đồ vật, hai nhà hài tử cũng chạy tới chạy lui hỗ trợ. Trên bàn cơm thừa canh cặn không nhiều lắm, Điền Tam Hồng đem các loại thừa đồ ăn phân loại trang hảo, cấp tới hỗ trợ hàng xóm hoặc là mượn bàn ghế chén đũa hàng xóm phân một ít, mọi người đều thật cao hứng mà nhận lấy. điền quế anh đưa ra phải đi về điền tam hồng cho nàng cùng tả đại nương cũng trang một ít thừa đồ ăn nàng lưu nhịn mãi mãi trụ hạ nhịn mãi mãi vừa thấy điền bà ngoại một nhà đều tới chính mình lại lưu lại liền không có phương tiện hơn nữa đi thời điểm còn phải phiền toái lập xuân đưa nàng liền nói chúng ta mượn xe lừa tới trở về phương tiện ta liền cùng bọn họ cùng nhau về đi lần sau lại đến thấy nàng khăng khăng phải đi điền tam hồng cũng không hảo lại lưu liền nhiều cho nàng trang vài thứ mang lên cố lập xuân đưa bọn họ ra nông trường Chờ đến Cố Lập Xuân trở về, triệu trí quân đã tỉnh, đang ở thu thập đồ vật. Hắn đánh ngáp nói, lao đặng hồ ta, nếu không phải ta đã uống lên một nửa, hắn căn bản không phải đối thủ của ta. Cố Lập Xuân không biết nói cái gì hảo. Chờ đến bọn họ đem mượn tới bàn ghế toàn bộ còn xong, trên đường quét tức sạch sẽ sau, đại gia mới về nhà nghỉ ngơi, một đám mệt đến nằm liệt ngồi ở ghế trên không nghỉ nhúc nhích. Chỉ có triệu minh hoa cùng tiểu vũ vẫn cư tinh thần mười phần, ở trong phòng chạy tới chạy lui. Hai người còn chủ động lại đây cấp cố lập xuân đấm lưng đấm chân, Minh Hoa phụ trách đấm lưng, Tiểu Vũ phụ trách đấm chân. Triệu Minh Hoa còn săn sóc hỏi Cố Lập Xuân, đại ca, ngươi là muốn trọng đấm vẫn là nhẹ đấm? Cố Lập Xuân nửa khép con mắt hưởng thụ hai người phục vụ, lười biếng mà đáp, trọng đấm đi. Triệu Trí Quân nhìn một màn này, giống uống lên giấm dường như, nói chuyện toan khí tận trời, Minh Hoa, ngươi cũng chưa cho ta đấm quá bới đi. Triệu Minh Hoa tưởng tượng cũng là, hắn đành phải chạy tới tượng trưng tính mà cấp Triệu Chí Quân đấm vài cái. lại chạy về tới tiếp tục cấp cố lập xuân ấm. Triệu Chí Quân bất mãn mà hừ một tiếng. Cố Lập Xuân, nam nhân uống say sẽ biến ấu trí sao? Đáp án là thật sẽ. Cơm chiều là điền bà ngoại làm, rau xanh mì trứng, liền giữa chưa thừa đồ ăn, đại gia ăn uống không tốt, tùy tiện ăn một chén mì, liền từng người trở về phòng đi ngủ. Điền Tam Hồng đi Triệu ra, điền bà ngoại một nhà cùng Cố Lập Xuân huynh muội mấy cái lưu tại trong nhà. Ngay kế, Cố Lập Xuân cùng Triệu Chí Quân hai người cùng đi đi làm. Đại gia không thể thiếu lại muốn con cố lập xuân trêu gẹo triệu trí quân, lao triệu, vất vả, không thiếu mệnh nhọc. Cố lập xuân đi trước nông mục khoa văn phòng, an bài xong công tác, tiếp theo đi đặng tràng văn phòng, hắn phải hỏi một chút hôm nay công tác an bài, thuận tiện đem lương khoa viên để phó khoa trưởng việc này để một chút. Đặng tràng tinh thần thế nhưng không tồi, cơ bản nhìn không ra say rượu ảnh hưởng. Cố lập xuân phục bàn một chút, cảm thấy đặng tràng sở dĩ như vậy, một là bị thư ký chu nói hắn quang côn sự kích thích tới rồi. đương nhiên cũng có khả năng là nhìn triệu trí quân lần thứ hai kết hôn chịu kích thích hơn nữa cồn tắc dụng đầu óc có điểm nhỏ nhặt mới nói ra nói vậy lại xem hắn kêu bình tĩnh như thường bộ dáng cố lập xuân suy đoán chính hắn hẳn là đã quên ngày hôm qua nói qua nói đã quên khá tốt hắn cũng đã quên đại gia vẫn là hảo lãnh đạo hòa hảo cấp dưới hai người dường như không có việc gì mà thảo luận công tác thượng sự cố lập xuân nghiêm túc ghi nhớ công tác ăn bài thuận tiện đề ra lương khoa viên sự đặng trang nhưng thật ra không có dị nghị Người này làm việc năng lực còn hành, cẩn cụ và thật thà, chuyên nghiệp. Tiếp theo, Cố Lập Xuân đến thư ký chu nơi đó đi hội báo công tác, vừa thấy hắn là đầy mặt mệt mỏi, tinh thần không tốt. Hắn không khỏi âm thầm cảm khái, liền này, ngày hôm qua còn dám cùng đặng tràng đua rượu, thật là luẩn quẩn trong lòng. Hội báo xong công tác, Cố Lập Xuân hồi văn phòng cũng không cùng lương khoa viên nói để làm sự, không biết có thể hay không thông qua, đừng làm cho nhân ra không vui mừng một hồi, chờ kết quả ra tới rồi nói sau. cố lập xuân giao đãi xong công tác liền mang theo triệu cao đi công tác bên ngoài hắn đi trước đan bằng cỏ xưởng nhìn xem hắn cứu cứu một nhà hôm nay tất cả tại nơi này cố lập xuân kinh ngạc phát hiện hắn bà ngoại mợ biểu tỷ thế nhưng đều sẽ biên đồ vật tay nghề còn phi thường không tồi đặc biệt là biểu tỷ biên đồ vật đặc biệt tinh xảo đẹp hắn khen nói tiểu chân tỷ ngươi này tay nghề thật không sai điên tiểu chân ngượng ngùng mà cười cười ta khi còn nhỏ đi theo ba học quá nói bữa cố lập xuân cười nói Dù sao trong nhà cũng không có việc gì, các ngươi nhiều ở vài ngày. Cố Lập Xuân thuận tiện hỏi bọn hắn trong nhà ăn bài, biết được có thân thích tới giúp bọn hắn giữ nhà, liền càng yên tâm. Tuần tra xong đan bằng cỏ sưởng, hắn lại đi heo chàng nhìn xem. Này một hoa heo dưỡng gần một năm, một đám phỉ đến đi không nổi nhi. Chúng heo quét tức thật sự sạch sẽ, không có mùi lạ, bởi vì tổng uy chúng nó ăn lên men thức ăn chắn uôi, mãn heo chàng đều tràn ngập một cổ mùi rượu. mạnh niệm quần còn ở thực nghiệm dùng men rượu rượu tàu lên men cỏ lau cùng cỏ khô cố lập xuân nhìn này mãn nhà ở chai lọ vại bình bên trong phóng các loại rượu tàu cùng men rượu trên mặt đất chất đống từng đống cỏ lau diệp cỏ khô cỏ linh lăng cọng lúa mạch rơm dạ chờ. hắn cúi đầu ngửi ngửi lên men tốt thức ăn chăn nuôi có lên men có có quả mùi hương có có ngọt mùi hương mạnh niệm quần chỉ vào mấy thứ này nói trước mắt thực nghiệm rau xanh cỏ xanh cỏ linh lăng hiệu quả tốt nhất bất quá này mấy thứ đồ vật liền tính không lên men heo cũng thích ăn. Mấu chốt là dùng cỏ khô, cỏ lau diệp cùng mạch thảo, dâm dạ linh tinh lên men thử nghiệm. mấy thứ này nơi nơi đều có, còn hảo bảo tồn. Cố lập xuân nói, ta đã quên ở đâu quyển sách nhìn đến quá, hình như là dùng cá mì, cám chế tạo ra men rượu lên men hiệu quả không tồi. Nếu không ngươi thử xem. Mạnh niệm quần cầm lấy nổ tệ phục nhớ kỹ, hành, ta thử xem. Cố lập xuân đi bộ tới cửa, nhìn xem bên ngoài không người, liền quay đầu lại nhìn mạnh niệm còn hỏi. Đại bá phụ hiện tại còn ở Bắc Hà tỉnh Ngục Giam, mẹ ngươi cùng đại đường ca ở Thanh Hải lao động cải tạo nông trường, như vậy nhị đường ca đâu? Con ở cứu tế viện sao? Ngươi tam thẩm là ở Kinh Thành vẫn là ở đâu? Cố lập Xuân Minh bạch mạnh an kinh dụng tâm lương khổ, là muốn cho hắn rời xa này đó đấu tranh, chính là có câu nói kêu cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Có chút đấu tranh một khi bắt đầu, đơn phương tưởng ngưng chiến không có khả năng. Hắn không thích lâm vào bị động, hắn hiểu biết tình huống càng nhiều. liền càng có khả năng nắm giữ quyền chủ động. Nếu từ mạnh an kinh nơi đó vô pháp mở ra chỗ hổng, vậy đổi cái phương hướng từ mạnh niệm quần nơi này xuống tay. Mạnh niệm quần tuy rằng cũng có tâm kế cùng định lực, nhưng bởi vì tuổi cùng lịch duyệt quan hệ, so với hắn phụ thân dễ đối phó đến nhiều. Cố lập xuân này liên tiếp vấn đề đem mạnh niệm quần hỏi ngốc, hắn sững sốt trong chốc lát, bình tĩnh tâm thần, mới hạ giọng trả lời nói: thực xin lỗi, cố trường khoa, mấy vấn đề này ta không thể trả lời. Cố lập xuân nhìn chầm chầm mạnh niệm quần đối mắt. Hỏi ngược lại, chẳng lẽ ta không có quyền lợi biết này đó? Mạnh nghiệm quần vội vàng lắc đầu, không không, ngươi có quyền lợi, chính là không cần phải. Ta hy vọng ngươi có thể lý giải ta ba một mảnh khổ tâm. Cố lập xuân thay đổi một bộ ngữ khí, nói, nghiệm quần, ta không thể nói ngươi ba cách làm là sai, bọn họ thế hệ trước luôn là chủ trương nhẫn mại là chủ. Không sai, đại đa số thời điểm, đây là một loại sinh tồn trí tuệ. Chính là ngươi ngẫm lại, các ngươi trước mắt loại này tình cảnh là không thể không nhẫn. chính là ta và các ngươi không giống nhau ta là tự do hiện tại bọn họ còn không biết ta thân phận địch ở minh ta ở trong tối ta có thể làm rất nhiều chuyện mạnh niệm quần cúi đầu lẩm bẩm nói không được quá nguy hiểm cố lập xuân hướng dẫn từng bước ở cái này niên đại chúng ta tồn tại đều sẽ có nguy hiểm nhưng không thể bởi vì có nguy hiểm liền cái gì cũng không làm ta không thích khoanh tay chịu chết mạnh niệm quần vẫn là trầm mặc không nói cố lập xuân còn nói thêm nếu ngươi đem hết thảy đều nói cho ta Hoặc là nói chỉ nói cho ta một bộ phận cũng đúng, ta là có thể làm rất nhiều chuyện, tỉ như cùng ngươi cùng nhau giúp đỡ người trong nhà, ít nhất có thể cho bọn họ quá đến tốt một chút. Mạnh niệm quân ngẩng đầu lên, miễn cưỡng cười nói, lập xuân, ngươi biết phụ thân nói như thế nào sao? Hắn nói ngươi không có hưởng thụ quá gia tộc một ngày vinh quang cùng phúc phận, lại muốn gánh vác khó có thể gánh vác gánh nặng, này đối với ngươi không công bằng. Nhà của chúng ta những người khác gánh vác này phân vận rủi là hạt là, nhưng ngươi không giống nhau. Ngươi ở bên ngoài bị như vậy nhiều năng khổ, chúng ta cũng không biết, thậm chí không biết ngươi còn sống. Ngươi đã bị mười mấy năm khổ, không nên lại gánh vác một khác phân khổ. Ngươi quá hảo tự mình nhật tử là đủ rồi. Ngươi đối chúng ta trợ giúp đủ nhiều. Ta cùng phụ thân so trước kia hảo quá rất nhiều, ta ở bếp núc ban công tác, có thể tiết kiệm được một phần đồ ăn còn có thể tiếp tế phụ thân. Ngươi còn giúp ta tranh thủ tới rồi tiền lương, ta tiền lương có thể dùng để giúp đỡ trong nhà những người khác. Này đó là đủ rồi. Cố Lập Xuân nghe xong mạnh nghiệm quần lời này, như suy tư gì. Hắn trước kia cũng từng suy xét quá quan với nguyên chủ thân sinh cha mẹ vấn đề, nếu có một ngày nguyên thân thân sinh cha mẹ đi tìm tới sẽ như thế nào. Hắn ngay lúc đó tính toán là, nếu đối phương năm đó là bởi vì thân thể nguyên nhân vứt bỏ hắn, kia hắn coi như đối phương là người xa lạ, liền ánh mắt đều không cho một cái, nếu không phải vứt bỏ, chính là người nhà cực phẩm, tham lam, làm người một lời khó nói hết. hắn vẫn là không thèm để ý hắn không dự đoán được sẽ là mạnh ra loại tình huống này, từ mạnh niệm quần cùng mạnh an kinh làm người tới xem, mạnh ra gia, gia phong đều rất không tồi, mới đầu vì hắn an toàn, kiên quyết phủ nhận hắn thân. Thế, hai bên tiếp xúc sau, đối phương cũng không có hướng hắn tìm kiếm trợ giúp, liền ám chỉ đều không có. Loại người này, chẳng sợ cùng hắn không có huyết thống quan hệ, ở năng lực của hắn trong phạm vi, cũng sẽ duỗi tay kéo bọn hắn một phen. Về tình về lý, vì bọn họ cũng vì chính mình. Cố Lập Xuân phải nghĩ biện pháp kệ ra mạnh niệm quân miệng, mở ra hắn nội tâm. Nếu hiểu chi lấy lý không được, vậy động chi lấy tỉnh. Cố Lập Xuân ấp ủ trong chốc lát, ra vẻ kích động mà nói, là, đứng ở các ngươi lập trường thượng, các ngươi làm như vậy là không sai, là vì ta suy nghĩ. Chính là, các ngươi nghĩ tới ta cảm thụ sao? Ngươi thể hội qua cái loại này thân nhân ở trước mặt lại không thể tương nhận thống khổ cùng mâu thuẫn sao? Ngươi thể hội qua cái loại này rõ ràng biết chính mình thân sinh cha mẹ còn ở. Nhưng lại cái gì không thể hỏi khó chịu sao? Ngươi cảm thấy ở ta biết chính mình thân thế sao, còn có thể giống như trước giống nhau sao? Cố Lập Xuân này Liên Châu pháo dường như đặt câu hỏi, đem mạnh niệm quần hỏi đến kế tiếp bại lui. Mạnh niệm quần không biết làm sao mà nhìn Cố Lập Xuân, thực xin lỗi, ta không có thể hội quá. Đúng vậy, hắn giống như không có đứng ở đối phương lập trường thượng nghĩ tới vấn đề này. Cố Lập Xuân thấy chính mình phương pháp thấu hiệu, bình phục một chút ngữ khí, tiếp tục cùng Mạnh niệm quần giảng đạo lý, ngươi ba từng đối ta nói Muốn ta giữ lại mồi lửa, chính là hắn không có nghĩ tới, ta này viên mồi lửa là ở nơi đất hoang, tứ phía đều có phong, thậm chí không biết phong từ cái nào phương hướng thổi tới. Chúng ta lớn lên giống như, đã bại lộ với người trước, ta bại lộ là chuyện sớm hay muộn, không cần tâm tồn ảo tưởng, ta phải trước tiên làm tốt ăn bài, chuẩn bị chiến đấu. Mạnh niệm còn ngơ ngác mà nhìn Cố Lập Xuân, chẳng lẽ chúng ta chết không thừa nhận cũng vô dụng? Cố Lập Xuân đạm nhiên cười, hữu dụng, như thế nào vô dụng? Các ngươi ít nhất vì ta tranh thủ thời gian. Vậy ngươi liền nói cho ta trong nhà tình huống, lại vì ta tranh thủ một ít thời gian. Mạnh niệm quần còn ở giấy ruộng, ta đáp ứng quá phụ thân, cái gì cũng không nói. Cố lập xuân thở dài một tiếng, dùng một bộ hận sắt không thành thép thất vọng ngữ khi nói, Mạnh niệm quần, ngươi năm nay bao lớn rồi. Ngươi là một cái có độc lập nhân cách thành niên nam nhân, ngươi không thể chuyện gì đều nghe người bà ngươi hẳn là có chính mình phán đoán. Mạnh niệm quần trần chờ thật lâu sau. Cuối cùng vẫn là không có thể chống đỡ được Cố Lập Xuân thế công. Hành đi, ta nói cho ngươi về nhà ngươi tình huống. Hắn gian nan mà đã mở miệng. Cố Lập Xuân tiếp tục cổ vũ hắn. Hành, ngươi nói cho ta về nhà ta tình huống là được, mặt khác về sau lại nói. Nóng nồi ăn không hết nhiệt đậu hủ, làm việc muốn tuần tự tiệm tiến. Tên của ngươi kêu mạnh chắc quần, là Tam Thúc Tam Thẩm duy nhất hài tử. Ta Tam Thúc trước kia là Đông Đại Lao Sư, Tam Thẩm trước kia cũng ở trường học công tác. Tam Thúc? Đã không còn nữa. Tam thẩm còn ở, nàng sinh ngươi năm ấy thân thể bị hao tổn nghiêm trọng, sau lại ngươi lại ném, nàng thể xác và tinh thần đã chịu bị thương nặng, tinh thần khi tốt khi xấu, nhưng cũng bởi vậy đào thoát bị hạ phóng lao động cải tạo vận mệnh, chính là nàng không có chính thức công tác, hiện giờ nàng chỉ có thể sấn tinh thần hảo khi ở đường phố làm điểm linh hoạt, nhặt điểm phế phẩm miễn cưỡng độ nhật, bên người nàng còn mang theo một cái nhận nuôi nữ hài cùng tỷ tỷ hài tử, tỷ tỷ, cũng ở Long Giang lao động cải tạo, chúng ta hai nhà nguyên lai ở tỉnh thành. Đại bá một nhà ở kinh thành. Nói tới đây, mạnh niệm quần bỗng nhiên đình chỉ. Ta chỉ có thể nói cho ngươi nhiều như vậy. Cố lập xuân vẫn luôn trầm mặc, trầm mặc đến mạnh niệm quần cảm thấy bất an. Hắn mới ra tiếng nói, hành, ta đã biết. Việc này không cần nói cho ngươi ba. Đây là chúng ta chi gian bí mật. Mạnh niệm quần nặng nề mà gật đầu. Chuyện tới hiện giờ, hắn cũng chỉ có thể như thế. Cố lập xuân đang muốn mở miệng nói cái gì đó, đột nhiên ngoài cửa có người ở kêu, cô ca, cô ca. Cố Lập Xuân vội vàng đi ra ngoài xem cái đến tận cùng, tìm người của hắn là Tôn Hậu Ngọc. Tôn Hậu Ngọc vừa thấy đến, Cố Lập Xuân liền nói: Ta vừa rồi nghe người ta nói ngươi tới heo chẳng, tìm một vòng không tìm được người, ngươi lại trốn nơi này. Cố Lập Xuân hỏi: Chuyện gì? Tôn Hậu Ngọc vẻ mặt khó xử nói: Cố ca, thật là có điểm sự. Chính là cái kia Kim Phát, có người nói hắn dùng quyền lực hiếp bức nữ thanh niên trí thức cùng hắn xử đối tượng. Cố Lập Xuân trong lòng một lộ bộ, hắn lo lắng sự vẫn là đã xảy ra. hắn lập tức tiến vào công tác trạng thái quay đầu đối mạnh nghiệm của nói ta đi công tác thực nghiệm sự hôm nào lại nói mạnh nghiệm quần tuất cố trưởng khoa ngươi vội ngươi cố lập xuân một bên đi ra ngoài một bên hỏi tôn hậu ngọc kia nữ thanh niên trí thức tên gọi là gì ngươi hiện tại liền đi kêu kim phát tới ta văn phòng nếu là thực sự có loại sự tình này hắn có thể suy xét tịch thu đối phương gây án công cụ tôn hậu ngọc nói cái kia nữ thanh niên trí thức kêu quách hồng mai ta hiện tại liền đi kêu kim phát lại đây 120, chương 120 thu phục, thượng. Cố lập xuân ở văn phòng chờ kim phát, đợi trong chốc lát, tôn hậu ngọc trở về nói, không tìm được kim phát, nói hắn hôm nay đi ra cửa trong huyện cửa hàng bách hóa. Bất quá, quanh hồng mai nghe tin đuổi lại đây. Cố lập xuân đánh giá trước mặt nữ hài tử, nàng lại hát lại gầy, thần xác câu nghệ co quắp, cố lập xuân đối nàng có điểm ấn tượng, chính là lần trước đi kim phát ký túc xá thăm hắn cái kia nữ thanh niên trí thức. Quanh hồng mai đứng ở cố lập xuân trước mặt, mặt mang khẩn trương. hai tay không ngừng xoắn góc áo cố lập xuân ngữ khí tận khả năng ôn hòa quách đồng chí ngươi ngồi ta có một số việc tưởng hướng ngươi hiểu biết một chút quách hồng mai tư thái cứng đờ mà ngồi xuống túi đầu không dám cùng cố lập xuân đối diện cố lập xuân hòa khí hỏi quách đồng chí ta nhận được cử báo nói kim phát đồng chí hiếp bức ngươi cùng hắn xử đối tượng có chuyện này sao ngươi yên tâm tổ chức sẽ vì ngươi làm chủ chúng ta tuyệt không sẽ bỏ qua một cái người xấu quách hồng mai đầu đến giống trống bỏi dường như Vội vàng bịa giải, Cố Trường Khoa, Kim phát đồng chí không có hiếp bức ta, ta, ta là tự nguyện cùng hắn xử đối tượng. Cố Lập Xuân quan sát đến Quách Hồng Mai thân sắc, tưởng từ giữa tìm ra một ít dấu vết để lại, Quách đồng chí, này quan hệ đến ngươi trung thân hạnh phúc, ngươi không cần có bất luận cái gì băn khoăn. Quách Hồng Mai thấy Cố Lập Xuân không tin chính mình, suy tư trong chốc lát, quyết định nói thẳng ra, Cố đồng chí, ta biết ngươi đối Kim phát đồng chí có cái nhìn, đại gia cũng đều là như vậy, hắn dù sao cũng là cách thủy hội nói thật, ta trước kia cũng chán ghét bọn họ, có thể trốn tắt trốn. chính là ta cùng Kim Phát đồng chí tiếp xúc sau, cảm thấy hắn người này kỳ thật cũng không tệ lắm, chưa từng có hình người hắn như vậy quan tâm ta, trợ giúp ta. thu hoạch vụ thu trong lúc hắn vẫn luôn giúp ta làm việc, ta sinh bệnh không thoải mái, cũng là hắn chiếu cố ta. Cố Lập Xuân Đành phải nói, Kim Phát đồng chí nói như thế nào đâu, đối với nữ đồng chí đều là giống nhau hảo, hắn đối tìm đối tượng chuyện này có dị thường nhiệt tình cùng khát vọng. Quách Hồng Mai ngượng ngùng mà cười một chút. Nhỏ giọng nói, trước kia là như vậy, hiện tại không phải. Cố lập xuân, quách đồng chí, ngươi như vậy đáng yêu, về sau sẽ gặp được càng nhiều đối với ngươi hảo, thích ngươi nam đồng chí. Ngươi không thể bởi vì một cây chổi lủi cây lệnh tán mà từ bỏ khắp rừng rậm. Quách hồng hải nghe được chổi lủi cây lệnh tán khi, nhịn không được liền muốn cười, nàng rốt cuộc vẫn là khắc chế, nhưng thần sắc cũng trở nên nhẹ nhàng rất nhiều. Cố đồng chí, cảm ơn ngươi khen ta. chính là giống ta như vậy khó coi không rộng rãi nữ hài tử thật sự không có bao nhiêu người thích cố lập xuân có chút bất đắc dĩ hắn không đương quá chi tâm ca ca cũng không phải người bạn của chị em phụ nữ cùng nữ hải tử liêu cảm tình vấn đề kinh nghiệm thật sự không đủ bất quá đạo lý đều là tương thông hắn không kinh nghiệm nhưng là xem đến nhiều cố lập xuân nhẫn mại tính tình giống cậy hà trai dường như một chút mà cậy ra quách hồng mai miệng quách hồng hải bắt đầu thực câu nghệ thực phóng không khai ở cố lập xuân nỗ lực hạ Nàng rốt cuộc rộng mở nội tâm Hai người nói chuyện có một loại rơi vào cảnh đẹp cảm giác Cố đồng chí Không nói gặp ngươi Ta ở nhà liền không được xuống ái Thượng có ca ca tỉ tỉ Hạ có đệ đệ Ta kẹp ở bên trong nhất không chịu coi trọng Tuy nói ra ở trong thành Chính là một nhà sáu khẩu tế ở hai gian trong căn nhà nhỏ Ta từ nhỏ đến lớn đều không có chính mình phòng Trong nhà cái gì thứ tốt cũng chưa ta phân Ta ba mẹ công tác về sau là ca ca ta đệ đệ Tỉ tỉ của ta so với ta xinh đẹp lại biết làm việc Chỉ có ta, cái gì đều không phải, ở trong nhà bị bọn họ đương nha hoàn sai sử. Ta xuống nông thôn cũng là vì ba mẹ bất công. Bất quá, ta rất thích chúng ta nông trường, ít nhất trụ đến rộng mở, còn có tiền lương lấy, mọi người đều làm giống nhau sống, cũng không có người sai sử ta. Đặc biệt là tới rồi năm chàng về sau, quá đến so trước kia càng tốt. Cố lập xuân nghe Quách Hồng Mai nhắc tới trong thành, liền lấy về thành sự nói sự. Quách đồng chí, ngươi biết đến, hiện tại quốc gia chính sách mấy năm biến đổi. phía trước lưu hành lên núi xuống làng, không chuẩn quá mấy năm hướng gió biến đổi, lại lưu hành trở về thành. Ngươi nếu là cùng nông trường công nhân viên trước luyến ái thành lập gia đình, về sau tưởng trở về thành làm sao bây giờ? Ngươi suy xét vấn đề muốn lâu dài một ít. Quách hồng mai suy xét trong chốc lát, nói, liền tính có thể trở về thành, chính là ta trở về có thể làm gì? Công tác không ta phân, chẳng lẽ ta còn muốn tiếp tục cùng cả gia đình tễ cùng nhau? Ta ở nông trường cũng khá tốt, so ở nhà vui nhiều Hôm nay liêu đến làm nhân tâm lực lao lực quá độ, cố lập xuân là tận tình khuyên bảo, đối phương là dầu muối không ăn. Quách hồng mai thấy cố lập xuân như vậy, liền có chút ngượng ngùng mà nói, cố đồng chí, mọi người đều nói ngươi là cái hảo cán bộ hảo đồng chí. Ta minh bạch ngươi là thiệt tình vì ta suy nghĩ, chính là ta chỉ có thể cô phụ hảo ý của ngươi. Ta tưởng thế kim phát đồng chí nói nói mấy câu, ta cảm thấy ở hắn như vậy tuổi tác, muốn tìm đối tượng hẳn là bình thường, hắn người này là đã làm chuyện xấu sai sự. Chính là hắn bản chất cũng không hư đến rốt cuộc, là có thể giáo dục tốt. Hắn trong lén lút cũng cùng ta nói, rất bội phục cố đồng chí người như vậy, hắn cũng tưởng được đến đại gia thích. Cố Lập Xuân bất đắc dĩ mà nói, quách đồng chí, nên nói ta đều nói, ngươi là một cái người trưởng thành, chính ngươi sự chính mình làm chủ. Nhắc nhở báo cho nghĩa vụ đã kết thúc, lại khuyên ngăn đi, liền thành hắn bổng đánh nguyên lương. Cố Lập Xuân quyết định một vừa hai phải. Quách Hồng Mai nghe được lời này, cũng không cấm thở dài nhẹ nhõm một hơi, đứng lên nói. cảm ơn ngươi cố đồng chí quách hồng mai rời đi sau cố lập xuân nhắm mắt lại dùng lòng bàn tay xoa huyệt thái dương chuyện này thật làm người có chút đau đầu hắn cơ bản đã xác định quách hồng mai là tự nguyện nếu là tự nguyện hắn cũng liền không cần lại quản cái này kim phát thật là sẽ lợi dụng sơ hở này rõ ràng là thừa cơ mà nhập tha nữ hải tử thiếu gia đình ấm áp thiếu ái dễ dàng bị kim phát người như vậy hướng đi về sau hắn đối với hai cái mội mội càng để một chút bất quá Cố lập Xuân Hữu Giác từ trước đến nay nhanh ngại, hắn thực mau từ chuyện này chung người được không giống nhau cơ hội. Phía trước vì đối phó Vương Thiết cùng Kim Phát, hắn làm như vậy nhiều công tác, hiện tại có phải hay không có thể thu vóng? Xét thấy hắn thân thế vấn đề, cũng vì phương tiện về sau công tác tiến triển, cách ủy hội nơi đó, hắn đến có chính mình nhân thủ, Kim Phát chính là cái thực tốt thiết nhập điểm. Kim Phát từ huyện thành sau khi trở về liền cầm một đống đồ vật lễ vật hưng phấn mà đi tìm Quách Hoàng Mai. Quách hồng mai vừa thấy đến hắn chạy nhanh kéo hắn đến một bên nói chuyện, quá độ, vừa rồi cố đồng chí tìm ngươi ngươi không ở, ta đi. Hắn hỏi ta có phải hay không bị hiếp bức, ta đem cái gì đều nói cho hắn, ngươi cũng đi vào nói với hắn rõ ràng, nhớ kỹ, thái độ nhất định phải hảo. Cố lập xuân tìm hắn nói chuyện, này ngã vào kim phát dự kiến bên trong. Hắn nói, hồng mai, ngươi yên tâm, ta sẽ nói rõ ràng. Cố đồng chí kỳ thật đối ta khá tốt. Lời nói là nói như vậy. Kim Phát đối Cố Lập Xuân là vừa yêu vừa sợ, hiện giờ chính mình lại làm chuyện trái với lương tâm, khó tránh khỏi tâm tình thấp thỏm bất an. Chính là vừa thấy đến Quách Hồng Mai kia chờ mong ánh mắt, hắn dũng khí đầu tăng, không sợ, cái gì đều không sợ. Chỉ cần tư tưởng hồng, không có gì làm không thành. Kim Phát lấy hết can đảm vào Cố Lập Xuân văn phòng. Cố Lập Xuân nhìn từ trên xuống dưới Kim Phát, thứ này đầu càng quang càng sáng, sắc mặt hồng nhuận, trong mắt mang quang, là luyến ái trung đồng chí không sai. Cố lập xuân ngữ khí phân không rõ là hỉ vẫn là giận, hán đạm thanh nói, Kim Phát đồng chí, ngươi thủ đoạn rất cao minh, gần nhất chúng ta năm chàng liền chỗ thượng đối tượng, vẫn là quách đồng chí tốt như vậy nữ hải tử. Kim Phát vội vàng làm sáng tỏ, cố đồng chí, hai chúng ta là tự nguyện, thiên chân vạn xác Ta có lại lớn mật cũng không dám ở ngươi dưới mí mắt làm chuyện xấu. Cố lập xuân thần sắc nghiêm túc mà nhìn Kim Phát, Kim Phát trong lòng càng thêm bất an, đàn, đành phải tiếp tục giao đái, cố đồng chí, ngươi biết ta tình huống. Ta là vẫn luôn muốn tìm đối tượng, nhưng chính là tìm không thấy, ta là thiệt tình mà tưởng cùng Hồng Mai tổ chức gia đình. Vậy ngươi về sau còn giống như trước như vậy chú ý nữ đồng chí sao? Kim Phát vẻ mặt chém đinh chặt sắt mà nói, ta đều có đối tượng, còn chú ý khác nữ đồng chí làm gì? Cố Lập Xuân nhìn chằm chằm Kim Phát nhìn trong chốc lát, thật dài mà thở dài một hơi. Kim Phát đồng chí, hai người các ngươi rõ ràng là tự nguyện xử đối tượng, chính là lại có rất nhiều người cử báo ngươi hiếp bức quách đồng chí. Ngươi biết vì cái gì sẽ phát sinh như vậy sự sao? Kim Phát túi đầu nhìn chính mình ngón chân đầu, chột dạ mà nói, ta biết, bởi vì ta là cách thủy hội. Cố Lập Xuân nói, gieo nhân nào, gặt quả ấy. Hiện tại ngươi bao ứng tới. Ngươi đảo vô vị, da dày thịt béo, lại là đầu chọc không sợ người ra nắm ngươi bím tóc. Chính là nhân ra hồng mai đồng chí đâu. Nhân ra một cái nữ đồng chí muốn gặp nhiều ít hiểu lầm cùng phê bình. Về sau các ngươi có hài tử, muốn gặp bao lớn thống khổ. Ngắm lại đều thế bọn họ khó chịu. Kim Phát trong lòng càng khó chịu. Về sau con hắn khuê nữ chẳng nhưng sẽ đầu trọc, còn sẽ bị người mắng. Ách không đúng, nhi tử khả năng sẽ đầu chọc khuê nữ sẽ không. Kim Phát nghĩ tới nghĩ lui cũng không có gì biện pháp giải quyết, hắn nản lòng mà nói, kia cố đồng chí ngươi nói ta làm sao bây giờ. Chẳng lẽ ta phải rời khỏi cách thủy hội. Cố lập xuân lắc đầu, chức vị không thể quyết định chúng ta là một cái như thế nào người. chỉ có người tâm linh cùng phẩm chất mới có thể quyết định chúng ta là ai, chỉ cần ngươi trong lòng tràn ngập quang minh cùng chính nghĩa, chẳng sợ ngươi chính chỗ hắc cám cũng làm theo chiếu sáng lên chung quanh. Kim Phát nghe được cái hiểu cái không, hắn trực tiếp hỏi, Cố đồng chí, ngươi liền nói ta nên làm cái gì bây giờ? Cố Lập Xuân, Kim đồng chí, ta hy vọng ngươi vì ngươi tiểu gia đình, vì hậu thế, có thể thay đổi triệt đề, một lần nữa là người. Ngươi trước kia chỉ là nước chạy bèo trôi, vô tâm làm ác, chỉ là đồng loã. không có làm quá lớn ác. Ngươi là có cơ hội trở về chính đạo. Kim Phát, Cố Lập Xuân bắt đầu cho hắn họa bánh có nhân, Kim Phát đồng chí, ngươi mấy ngày nay ở năm tràng biểu hiện, làm đại gia đối với ngươi lau mắt mà nhìn, bằng không, quách đồng chí cũng sẽ không như vậy thưởng thức ngươi. Này thuyết minh ngươi vẫn là có quần chúng cơ sở. Ngươi vốn dĩ chính là bần nông và trung nông xuất thân, ngươi căn tử là chính, mầm không hồng là bởi vì bị người mê hoặc làm một ít bất lợi với nhân dân sự. nhưng là chúng ta đối với phạm sai lầm đồng chí là cho dư cơ hội sửa lại rốt cuộc con người không phải thánh hiền ai mà không có sai lầm nếu ngươi có thể sửa hảo có thể được đến nhân dân quần chúng tán thành ngươi cùng quách đồng chí hôn sự hẳn là sẽ không có cái gì trở ngại thậm chí các ngươi nói không chừng còn có thể phân đến phòng ở kim phát đồng chí ngươi hiện tại liền đứng ở nhân sinh ngã rẽ một cái thông hướng cùng nhân dân quần chúng là địch khúc chết đường nhỏ một cái là thông hướng giai cấp vô sản cách mạng kim quang đại đạo đoan xem ngươi lựa chọn Kim Phát suy xét ước chừng có 10 phút, mới dùng thử ngự khí hỏi: "Cố đồng chí, ngươi lại không cho ta rời khỏi quản ủy hội, lại làm ta một lần nữa là người, vậy ngươi muốn cho ta làm gì?" Cố Lập Xuân thần sắc trang trọng: "Kim Phát đồng chí, ta muốn cho ngươi đương tạm ác trận doanh trung chính nghĩa người thủ hộ." Cố Lập Xuân nói thực quyền chuyển, nhưng ý tứ thực minh xác, chính là muốn cho Kim Phát đương nằm vùng. Kim Phát, hắn nguyên bản tới 5 chàng mục đích là giám sát cũng siêu tập Cố Lập Xuân chứng cứ phạm tội, hiện tại lại biến thành loại tình huống này. Như thế nào cùng điện ảnh dường như. Cố Lập Xuân cũng không đội vã làm hắn làm quyết định, hắn không chút để ý mà nói. Đương nhiên, này chỉ là ta một cái đề nghị, kỳ thật ngươi có nguyện ý hay không đối ta ảnh hưởng không lớn. Rốt cuộc, các ngươi trước kia chuyên môn cùng ta đối nghịch, ta cũng không sợ sợ hãi. Chuyện này đối với ngươi cá nhân ảnh hưởng khá lớn. Ngươi nghĩ thông suốt lại đến tìm ta, không nóng nảy, chậm rãi tưởng. Kim Phát thật sự trở về chậm rãi suy nghĩ, hắn một bên tưởng một bên hành động. Hắn nghĩ đến Quách Hồng Mai bởi vì thân phận của hắn lần chịu phê bình, liền vắt ốc tìm lưu kế vãn hồi chính mình hình tượng. Hắn biểu hiện đến thập phần tích cực, nơi nào có sống hướng nơi nào toàn. Thanh niên trí thức ký túc xá có vấn đề, tìm Kim Phát. Trong phòng gia cụ hỏng rồi, tìm Kim Phát. Nhân thủ không đủ, tìm Kim Phát. Kim Phát vội đến chân không chạm đất, một viên đầu trọc tổng ở trong đám người lấp lánh sáng lên. Hắn hảo anh em cùng cộng sự Vương Thiết thật sự xem bất quá đi, liền nhắc nhở Kim Phát, lão Kim, ngươi cũng kiểm chế điểm nhi. Đừng như vậy liều mạng. Ta coi trường lập xuân thủ đoạn là thật cao minh, hán động động miệng khiến cho chúng ta thế hắn bán mạng. Kim Phát, ngươi đừng nói như vậy cố đồng chí, người khác khá tốt. Hồng Mai đều nói lớn như vậy chưa thấy qua tốt như vậy lãnh đạo cùng cán bộ. Đối cấp dưới là thật quan tâm, mẫu chốt là thái độ còn hòa khí, so thân ca ca đều hòa khí. Vương Thiết, ngươi đừng cái gì luôn là Hồng Mai nói Hồng Mai nói, ngươi là đàn ông, hẳn là từ ngươi định đoạt. Kim Phát, ta cũng là như vậy tưởng. Hồng Mai nói trong nhà đại sự đều là từ ta làm chủ, việc nhỏ về nàng quảng. Vương Thiết, nhà ngươi đều có cái gì đại sự a? Kim Phát, coi a, tỉ như cách mạng vấn đề, trái phải rõ ràng vấn đề, lộ tuyến vấn đề, muốn hay không đánh tô tu, muốn hay không thu phục đài đảo đều từ ta làm chủ. Vương Thiết, hắn cảm giác hắn anh em xong đời. Không phải, này Quách Hồng Mai sao như vậy có thể đâu? Vương Thiết còn giữ lại một tia thanh tỉnh, hắn chú ý quan sát đến Quách Hồng Mai, phát hiện nàng cùng Cố Lập Xuân đi được rất gần. Nghe nói cố đồng chí ở chỉ đạo Quách Hồng Mai học tập chủ nghĩa Mark Lenin cùng lãnh tụ tư tưởng. Trách không được, đây là có tổ chức có dự mưu có cương lĩnh. Vương Thiết chạy nhanh nhắc nhở chính mình cộng sự. Kim Phát vừa nghe đến việc này, liền đắc ý mà nói, việc này ta biết, Hồng Mai cùng ta nói, nàng là vì ta mới đi học tập. Quả nhiên, kia ai nói đối, tình yêu làm người dũng cảm làm người tiến bộ. Vương Thiết, đây là không cứu. Cố Lập Xuân gần nhất đang ở khai mâu giáo bé, một trọi một dạy học, học sinh là Quách Hồng Mai. nói chuyện vài lần lời nói sau, Cố Lập Xuân cảm thấy cô nương này cũng không tệ lắm. Mục tiêu minh xác, biết chính mình muốn cái gì, có thể là bởi vì bị thời gian dài bỏ qua cùng chèn ép duyên cớ, tính cách quá tự ti, nói chuyện làm việc luôn là chân tay co cóng. Hắn nhịn không được chỉ điểm vài câu. Quách Hồng Mai lĩnh ngộ năng lực rất mạnh cũng vui học tập, một bắt được đến nhàn rỗi liền tới thỉnh giáo hắn. Cái này dạy học ban liền như vậy khai đi lên. Cố Lập Xuân đối Quách Hồng Mai tiến hành tư tưởng chính trị thượng chỉ đạo, Quách đồng chí. ta suy xét sau một hồi quyết định tôn trọng ngươi lựa chọn nhưng là làm ngươi đồng chí cùng thượng cấp ta phải đối ngươi hạnh phúc cùng nhân sinh phụ một bộ phận trách nhiệm ta cảm thấy kim phát đồng chí trải qua tư tưởng cải tạo sau hẳn là có thể trở thành một cái hảo trợ phu có vị cách mạng nhân vật nói qua nữ nhân là nam nhân trường học về sau ngươi phải hảo hảo giáo dục kim phát đồng chí làm hắn trở thành ngươi giúp đỡ tốt nhất là ngươi chỉ nào hắn đánh chỗ nào nếu không lấy hắn chỉ số thông minh cùng định lực ta sợ hắn lại đi đường vòng Quách Hồng Mai kinh ngạc nói, cố đồng chí, việc này ta có thể được không? Ta cảm thấy có thể quản nam nhân nữ đồng chí đều là chút rất lợi hại người. Cố Lập Xuân chắc chắn mà nói, các nàng cũng đều là rèn luyện ra tới, việc này trước lạ sau quen, tam hồi nhắm mắt làm. Ta đối với ngươi tràn ngập tin tưởng, bởi vì ngươi là một cái học tập năng lực rất mạnh đồng chí. Quách Hồng Mai nghe được cố Lập Xuân khích lệ, có chút mất tự nhiên mà cười cười, nàng cảm thấy chính mình kia trái tim ở ngao nghe dục dịch. có cái nào người không nghĩ tại gia đình cùng sinh hoạt chiếm chủ đạo địa vị chỉ là nàng không nghĩ tới chính mình cũng có thể làm như vậy thôi quách hồng mai chăm chú lắng nghe nghiêm túc lãnh giáo cố lập xuân đem chính mình trước kia xem qua nghe qua chọn lựa hữu dụng đều dạy cho quách hồng mai quách hồng mai thậm chí cầm nổ thẻ phục viết bút ký cố lập xuân dạy học thành quả lộ rõ một đoạn thời gian sau mọi người liền phát hiện cái kia trước kia luôn là cúi đầu xúc vai nói chuyện cũng không dám lớn tiếng quách hồng mai giống như biến tự tin Nói chuyện trật tự rõ ràng, đạo lý rõ ràng. Cảm giác nhất rõ ràng còn số Kim Phát Hồng Mai đối hắn là thật tốt, luôn là phát hiện trên người hắn loang loáng ưu điểm. Kim Phát càng tích cực càng cần lao, toàn tâm toàn ý vì Quách Hồng Mai cùng nhân dân quần chúng phục vụ. Đến nỗi cách ủy hội bản chức, giám sát, thu thập chứng cứ phạm tội, cử báo, đó là cái gì? Sớm bị ném tới một bên đi. Công nhân tiêu cực lãn công Mỹ tư tư, nhưng lãnh đạo khẳng định không vui. Cách hội trương phó chủ nhiệm cùng Lý Tổ trưởng đối với Kim Phát cùng Vương Thiết rất bất mãn. Hắn muốn định làm này hay chỉ lang đi trông coi thuần hóa năm chàng đám kia dương, tạo một chút cách ủy hội uy tín, lại siêu tập siêu tập cố lập xuân chứng cứ phạm tội. Chính là hảo sao, này vừa đi mấy tháng, muốn tin tức hắn không được đến nhiều ít, nhưng thật ra hai người tích cực lao động tin tức thỉnh thoảng chuyển tới. Hai người tức giận đến tưởng quăng ngã cái ly, thậm chí động quá thay đổi người ý niệm, chính là tất chủ nhiệm lại nói. Này cũng vẫn có thể xem là tạo huy tín một loại biện pháp. Vương Phát cùng Vương Thiết khó khăn mới đánh vào năm tràng, không thể dễ dàng mà thay đổi người. Hiện giờ này thu hoạch vụ thu qua, người cũng nhàn. Kim Phát cùng Vương Thiết hẳn là trở về hội báo công tác. Hai người nhận được cách ủy hội đồng sự truyền lời nhăn nói, làm hai người bọn họ mấy ngày nay hồi cách ủy hội văn phòng một chuyến, đi hội báo một đoạn này thời gian công tác tiến độ. Hai người đều trận tròn mắt, nhất hoảng còn số Kim Phát, hắn trừ bỏ làm việc giống như cái gì cũng không làm. này muốn như thế nào hội báo kim phát vẻ mặt đau khổ hướng vương thiết xin giúp đỡ vương thiết thẳng trận trắng mắt hiện tại nhớ tới công tác trước kia làm gì đi ngươi tìm ta có ích lợi gì ta cùng ngươi không sai biệt lắm hai ta là anh em cùng cảnh ngộ nếu không ngươi cùng lãnh đạo ăn ngay nói thật công tác của ngươi cũng màn không tồi làm việc xử đối tượng đều thực tích cực kim phát khóc không ra nước mắt này đó có thể nói sao ngươi là của ta hảo anh em mau giúp ta ngẫm lại biện pháp vương thiết là thương mà không giúp gì được Chính hắn vẫn là bùn bồ Tát qua sông tự thân khó bảo toàn đâu. Kim Phát vẻ mặt chán nản đi theo Quách Hồng Mai hẹn hò. Quách Hồng Mai nghe xong hắn nói hết sau. Tích cực mà cho hắn ra chủ ý. Chuyện này chúng ta ba đều giải quyết không được. Ta khuyên ngươi dứt khoát đi tìm cố đồng chí hỗ trợ. Hắn một cái đương cán bộ nhất hiểu biết lãnh đạo ý tưởng. Gặp chuyện không quyết, liền tìm cố ca. 121, mươi 121 thu phục, hạ. Kim Phát vừa nghe, mắt sáng rực lên, lập tức tới tìm cố lập xuân cố lập xuân nhận được kim phát xin giúp đỡ khi cũng không ngoài ý mớn hắn làm ra một bộ đặt mình vào hoàn cảnh người khác vì đối phương suy nghĩ bộ dáng nói kim đồng chí ngươi vấn đề này xác thật đáng giá coi trọng Nay mấy tháng qua chúng ta đại gia trừ bỏ vừa mới bắt đầu có chút hiểu lầm cùng ngăn cách còn lại thời gian ở trung thập phần sung sướng hòa hợp đại gia cũng thực thích các ngươi từ nào đó ý nghĩa đi lên nói ngươi đã là chúng ta năm chàng một phần tử nếu ngươi bởi vì công tác hội báo vấn đề không thể lưu tại năm chàng đó là chúng ta đại gia tổn thất. Kim Phát không nghĩ tới cố Lập Xuân sẽ nói như vậy, nội tâm cảm động không thôi, hắn một cảm động cũng nói thiệt tình lời nói, cố đồng chí, ta ở năm chàng mấy ngày nay rất phong phú rất hạnh phúc, liền đối tượng đều có, vẫn là như vậy tốt cô đường, nhân ra chính là trong thành tới, thế nhưng có thể coi trọng ta, nhà ta phần mộ tổ tiên thắp nhang cảm tạng. Cố Lập Xuân, ta nghe hồng mai đồng chí nhắc tới quá, nàng hoàn toàn là bị ngươi kia loang loáng phẩm chất cùng tinh thần hấp dẫn. Nàng cảm thấy ngươi chính là cách ủy hội kia viên phủ đuổi Trần Minh Châu. Kim Phát kích động đến đầy mặt bỏ bừng, nàng, nàng thật sự nói như vậy. Cố Lập Xuân ra vẻ kinh ngạc, như thế nào? Hôm mai đồng chí không có chính miệng nói cho người sao? Nga, này cũng bình thường, nữ đồng chí sao đều thẹn thùng, có nói cái gì cũng không hảo nói thẳng. Kim Phát ngây ngô cười, là, thẹn thùng, hát <cười> Cố Lập Xuân nhẫn bất quá quay mặt qua chỗ khác, đối phương bộ dáng này thật sự vô pháp xem. Hắn Thanh Thanh giọng nói, đem Kim Phát từ tự hải cảm xúc chung lôi ra tới, Kim Đồng Chí, tới, chúng ta tới thương lượng một chút đối sách. Kim Phát như ở trong ngọc mới tỉnh, đúng đúng, thương lượng đối sách. Đây mới là chính sự hào sao. Cố Lập Xuân cầm lấy một quyển nổ tẹp ú, nghiêm trang mà nói, Kim Đồng Chí, đối với nghiền ngẫm lãnh đạo tâm tư cùng ý đồ phương diện này, ta lược có tâm đắc. Bất quá có một chút, còn cần ngươi phối hợp ta. Kim Phát gật đầu, đây là hẳn là, ngươi nói ta như thế nào phối hợp ngươi. cố lập xuân không chút để ý mà nói muốn nghiền ngẫm một người ý đồ tiền đề là cần thiết hiểu biết hắn hiểu biết đến càng thâm nhập càng có thể gai đúng châu ngứa ta không hiểu biết các ngươi lý tổ trưởng cùng trương phó chủ nhiệm liền không thể nào xuống tay đúng rồi còn có các ngươi tất chủ nhiệm phiền thoái ngươi nói cho ta bọn họ một ít yêu ghét tính cách đặc điểm càng kỹ càng tỉ mỉ càng tốt nghĩ đến cái gì nói cái gì cố lập xuân dùng nói chuyện phiếm thiên tư thái cùng kim phát nói chuyện phiếm nói là nói chuyện thiếm. chính là hắn tung ra mỗi một vấn đề đều là có chỉ hướng tính cùng mục đích bất chi bất giác chung kim phát liền giao đãi này mấy người trải qua rất nhiều sự có chút không có nói rõ có chút chỉ là một miệng mang quá nhưng cố lập xuân nhạy bén mà phát giác nơi này đầu có nội dung như nào hắn ở vấn đề quan trọng thượng họa cái vòng về sau có thời gian lại thâm đảo quả nhiên thành lũy dễ dàng nhất từ nội bộ công phá có chút vấn đề kim phát nếu là không nói cố lập xuân thật đúng là không biết cũng không hảo điều tra cố lập xuân không hỏi quá nhiều Liền sợ làm cho Kim Phát bắn ngược cùng cảnh giác, việc này đến từ từ tới, tuần tự tiệm tiến. Hắn khép lại vợ nói, không sai biệt lắm, như vậy, ta viết một phần công tác báo cáo cho ngươi, nếu là không hài lòng, chúng ta thương lượng lại sửa chữa. Kim Phát vô cùng cảm kích, hảo hảo, cảm ơn cố đồng chí. Kim Phát vừa ly khai, cố lập xuân nhanh chóng sửa sang lại cách ủy hội ba vị lãnh đạo tư liệu, này đó về sau rất có sử dụng. Sửa sang lại xong, hắn suy tư một trận, bắt đầu múa bút thành văn. Công tác này báo cáo thực hảo viết, chính là tự biên tự diễn, nhắm mắt lại điểm tô cho đẹp cất cao chính mình, đồng thời còn muốn giỏi về trộm đổi khái niệm. Giống Kim Phát thường xuyên tham gia lao động, tới rồi công tác báo cáo chính là vì đánh vào địch nhân bên trong, nhẫn nhục phụ trọng, cùng nữ thanh niên trí thức xử đối tượng, đó là đơn thuần sử đối tượng sao. Đó là vì công tác hy sinh chính mình sắc tướng, đó là phát triển nội tuyến, siêu tập không đến cố lập xuân chứng cứ phạm tội, không phải bên ta vô năng, là địch nhân quá giảo hoạt. Này không phải đã đánh vào địch nhân bên trong sao Siêu tập chứng cứ phạm tội là sớm muộn gì sự Nói không chừng có thể lục soát một cái đại Tổng thượng sở thuật Bọn họ hai người sở làm mỗi một sự kiện đều là Vì cách ủy hội uy tín Hình tượng cùng tương lai Bọn họ mục đích là hoàn toàn đánh vào năm giữa sân bộ Tranh thủ công nhân viên chức cùng thanh niên trí thức nhóm tín nhiệm Lấy phương tiện về sau công tác Đồng thời còn phải đối ngoại tăng lên cách ủy hội chỉnh thể hình tượng Chỉ là làm đại gia hỏa sợ bọn họ còn chưa đủ. muốn cho bọn họ lại kính lại sợ. Đương nhiên, suy xét đến hai người văn hóa trình độ cùng lý luận trình độ, Cố Lập Xuân lần này là hàng duy khoác lác, không thể làm người liếc mắt một cái nhìn ra là người khác viết hay. Kim Phát bắt được công tác báo cáo trực tiếp há hốc mồm, thổi thành như vậy thật sự được không? Hắn nhìn chính mình đều mặt đỏ. Cố Lập Xuân còn phải đối hắn tiến hành tâm lý khai thông, Kim Đồng Chí, chúng ta cách mạng viền tướng sông sáo không sợ trời không sợ đất, còn sợ cái này. Chúng ta dũng cảm tiếp thu tự mình phê bình. đồng thời cũng muốn tiếp thu tự mình khen ngợi. Như vậy viết cũng là vì giai cấp vô sản cách mạng sự nghiệp, ngươi xem chúng ta đại gia hiện giờ là đoàn kết nhất trí, làm đàn hài hòa, tình thế một mảnh rất tốt. Cũng không thể bởi vì nho nhỏ sự tình phá hủy rất tốt tình thế. Kim Phát vừa nghe cái này nơi nào còn có cái gì trong lòng chướng ngại, hắn cảm thấy chính mình thân phụ thần thánh sứ mệnh. Cố lập xuân tiếp theo nói, ta kiến nghị ngươi dùng chính mình bút tích sao chép một lần, nộp lên cấp lãnh đạo. Còn có. Ta suy đoán đến trương phó chủ nhiệm cùng tất chủ nhiệm có khả năng sẽ hỏi các ngươi một ít công tác thượng vấn đề, bọn họ khả năng hỏi vấn đề, ta đều giúp ngươi nghĩ kỹ rồi. Đáp án cũng viết hảo, ngươi lấy về đi theo Vương Thiết đồng chí ngâm nga một chút, trước nói hảo, nhất định phải chú ý bảo mật, tốt nhất ngâm nga xong lúc sau lập tức tiêu hủy. Kim phát không biết nói cái gì hảo, chỉ có thể giống gà con mổ thóc tượng mà không được gật đầu. Hắn đem công tác báo cáo lấy về đi làm Vương Thiết xem, Vương Thiết trừ bỏ nghẹn họ nhìn chân chối. trận mắt há hốc mồm ở ngoài cũng không có mặt khác biểu tình hắn lẩm bẩm trách không được hai ta đấu không lại hắn nhân gia này trình độ ta như thế nào đấu đến quá kim phát đã sớm không rồi dắm vấn đề này hắn khuyên đủ đấu tới đấu đi có ý tứ gì như bây giờ đại gia hài hòa ở chung không hảo sao ngươi nhìn xem ta trước kia là miêu cọ cầu ghét liền cái đối tượng cũng chưa hiện tại đâu cái gì đều có ta trước kia tổng cảm thấy không đối tượng là bởi vì ta không tóc hiện tại ta đã hiểu ta chính là không tìm đối địa phương, vô dụng đối phương pháp. Vương Thiết vô ngữ mà nhìn đồng bạn. Hắn chỉ có thể mạnh mẽ đánh gãy Kim Phát nói, này đó về sau rồi nói sau, chạy nhanh ngâm nga. Kim Phát lúc này mới phản ứng lại đây, đúng vậy, chạy nhanh bối, bối xong rồi đem tờ giấy tiêu hủy. Hai người bắt đầu khảo trước đột kích ngâm nga, còn cho nhau vấn đề. Kia sức mạnh so đi học khi dụng công nhiều. Hai người vội vàng đi ứng phó trương phó chủ nhiệm cùng tất chủ nhiệm, cố lập xuân tạm thời giải phóng ra tới đi vội chuyện khác. thức mau, mặt khác một sự kiện lại làm hắn công việc lưu đủ lên. vậy công nông binh đại học lại bắt đầu chiêu sinh, nam chàng có một cái danh ngạch cái này thanh niên trí thức nhóm là nghe tin lập tức hành động, không ngừng mà có người tìm cố lập xuân, hắn là không chịu nổi quá nhiễu. đối với chiêu sinh danh ngạch cố lập xuân tận lực bình công bằng công chính nguyên tắc, ấn thanh niên trí thức nhóm qua đi mấy tháng tổng hợp biểu hiện đề cử, trong đó Tống dũng, hà thiết mai cùng giang Mục tiếng hô tối cao, ba người đều là cao trung tốt nghiệp, văn hóa trình độ quá quan. ở công tác chung biểu hiện tích cực mắt sáng còn chúng cơ sở cũng không tồi vốn dĩ giang mục cảm thấy cái này danh ngạch khẳng định không tới phiên chính mình rốt cuộc ai làm hắn cùng cố lập xuân quan hệ không hào đâu chính là hắn lại mang theo một tia hy vọng này mấy tháng qua cố lập xuân giống đem hắn quên hết giống nhau chưa từng có cố tình nhằm vào qua hắn an bài công tác thượng cũng là dựa theo năng lực cá nhân an bài nên đến vinh dự cũng sẽ không tạm nói là hai cái tiêu trừ hiểu lầm đi cũng không rất giống hắn ý đồ tiếp cận quá cố lập xuân nhưng đối phương không lại để ý tới. Cái này làm cho Giang Mục lại ngoài ý muốn lại có chút bất an, gần nhất hơn một tháng tới, hắn trừ bỏ bình thường công tác ở ngoài, vẫn luôn đang âm thầm mà chú ý Cố Lập Xuân. Cố Lập Xuân cũng không có quên Giang Mục, hắn thực mau liền tới tìm hắn. Hắn tới cấp hắn là tới an bài công tác, thể lực cùng trí nhớ đều có, mỗi ngày làm Giang Mục quá đến phong phú lại thỏa mãn, không có thời gian suy xét chuyện khác. Đồng thời, hắn lại làm triệu cao, tôn hậu ngọc, tiểu khang đám người tiếp cận Giang Mục. Giang Mục biết mấy người này là Cố Lập Xuân trung tâm vòng thành viên, đối với bọn họ tiếp cận đã ngoài ý muốn lại có chút một tia nói không rõ mừng thầm. Đề cử danh ngạch sự tình thực nhanh co rồi kết quả, Cố Lập Xuân đem bọn họ ba người tên đều báo đi lên, đến nỗi cuối cùng hoa lạc nhà ai, tắc có cách ủy hội chiêu sinh tổ tới quyết định. Mạnh niệm quân biết sau, lén lút hỏi Cố Lập Xuân, Lập Xuân, Giang Mục việc này ngươi không cần vận tắc vận tắc sao? Từ Cố Lập Xuân lựa minh thân phận sau, hai người quan hệ cũng thân cận rất nhiều Mạnh Niệm quần trong lén lút cũng không giống trước kia như vậy kêu hắn cô trường khoa trực tiếp kêu tên của hắn. Cố Lập Xuân lắc đầu, không thể vận tác, cái kia Triêu Sinh tổ lý tổ trưởng cùng ta bất hòa, Giang Ngục cũng cùng ta bất hòa, ta cái gì đều không làm mới là tốt nhất. Hắn dám cắt định, Triêu Sinh tổ đại khái suất sẽ tuyển Giang Ngục. Mạnh Niệm Quân cẩn thận tưởng tượng, cũng cảm thấy hắn nói được có lý. Hai người nói xong Giang Ngục sự, Cố Lập Xuân lại tưởng tiếp tục tìm hiểu mạnh gia sự, nhưng Mạnh Niệm Quân cũng có chính mình kiên trì, nhà hắn sự. Hắn nói một bộ phận, tam thúc gia sự hắn có thể nói cho đều nói cho, nhưng là đại bá gia sự lại là giữ kín như bưng. Cố Lập Xuân minh bạch nóng vội thì không thành công đạo lý, cũng không hề ép hỏi hắn. Theo hai người tiếp xúc càng ngày càng nhiều, mạnh niệm quần đối cái này đường đệ cũng càng ngày càng tin cậy, có chuyện gì đều nguyện ý cùng hắn chia sẻ. Có một ngày, hắn biểu tình kích động mà tới tìm Cố Lập Xuân, Lập Xuân, ta hôm nay rất cao hứng, ta cùng nhị đường ca liên hệ thượng, hắn thế nhưng cho ta hồi âm. Cố Lập Xuân vội hỏi vị này nhị đường ca tình huống, vừa hỏi lại nhịn không được thở dài một tiếng, cùng Trần Vũ cung cấp tin tức đại thể nhất trí, hắn ở Bắc Hà tỉnh nào đó cứu tế viện. Mạnh niệm quân động dung mà nói, nhị đường ca là cái ý chí kiên cường người, hắn bị như vậy nhiều tra tấn, chính là tinh thần không có sụp đổ. Năm đó cùng hắn cùng nhau còn có tiểu trịnh đồng chí, hai người bọn họ cho nhau cổ vũ, cùng nhau hồ que diêm hộp làm thủ công tránh điểm tiền tiêu, tình huống hảo khi có khi còn có thể còn lại một khối tiền. Cố Lập Xuân nghe được hắn nhắc tới tiểu trịnh đồng chí, trong lòng vừa động, lại xác định một lần tin tức, vị này tiểu trịnh đồng chí hẳn là động, loạn sau khi kết thúc chủ trì công tác vị kia trịnh đại nhân trong đó một cái nhi tử, hắn xem qua một thiên đưa tin, vị này ở vận động trung bị tra tấn thành trọng độ tàn thật. Cố Lập Xuân lại hỏi, nhị đường ca có thể tự do cùng ngoại giới thư từ qua lại sao? Mạnh niệm quân không xác định nói, bên ngoài thượng hẳn là không thể, nhưng là có thể trộm mà tiến hành, hắn có thể cho người khác hỗ trợ gửi. Bất quá vì phòng ngừa có người hủy đi duyệt, chúng ta dùng đều là tiếng lóng. Ngươi cho hắn gửi tiền hắn có thể thu được sao? Mạnh niệm quần vẻ mặt rồi dám, nhị đường ca không cho ta gửi, nói hắn có thể thấu cùng tồn tại là được, làm ta đem tiền gửi cấp tam thẩm cùng dùng ở trên người mình. Cố lập xuân nói, không cho ngươi gửi, ngươi cũng đến gửi. Đầu tiên đến tìm được một cái an toàn con đường, ngươi viết thư hỏi một chút hắn, liền nói ngươi giao một kẻ có tiền lại trượng nghĩa bằng hưu, hắn có thể giúp đỡ ngươi. Làm hắn không cần lo lắng Nếu là băn khoăn, có thể trước nhớ trướng Về sau trả lại Mạnh niệm còn nghe thấy cái này đề nghị Không khỏi cười, lập xuân cái này để pháp cùng lão viên là không có sai biệt Hắn đột nhiên nghiêm mặt nói Ta thật muốn đem tìm được tin tức của ngươi nói cho nhị đường ca Nhưng lại sợ người lạ ra sự tình Việc này ta ba không cho ta nói cho tam thẩm Hắn nói tam thẩm tinh thần không ổn định Ngươi lại là nàng lớn nhất không mắc, Vạn nhất được tin tức của ngươi Đã chịu kích thích, không quan tâm mà muốn tới liền phiền thoái Cố Lập Xuân trầm tư sau một lúc lâu, nói, chứ không cần nói cho nàng, về sau ta có cơ hội đi tỉnh thành có thể đi xem nàng. Mạnh niệm còn nghe vậy đầu tiên là kích động, tiếp theo lại thực mau bình tĩnh lại, không được, có cơ hội ngươi cũng không thể đi, ngươi diện mạo vừa thấy chính là mạnh ra người, hàng xóm láng giềng thấy được khẳng định hội nghị luận sôi nổi. Cố Lập Xuân buồn cười nói, ngươi như thế nào như vậy chết cần nào đâu, ta có thể dịch dung hóa trang a ta trước kia còn mặc vào ta mẹ nó xiêm ý gì ở giả nữ nhân đâu. Mạnh niệm quần tưởng tượng cũng là, không cấm tự rêu nói, ta đầu óc không bằng ngươi hảo sự. Đương Giang Mục biết cố lập Xuân đem tên của mình cũng đăng báo lúc sau, trong lúc nhất thời lại là khiếp sợ lại là vui mừng còn có một tia nói không rõ tình tố. Báo thượng danh lúc sau, chính là bắt đầu tiến hành một loạt thẩm tra, Giang Mục thực dễ dàng liền qua quan, vài ngày sau, cách hủy hội chiêu sinh tổ thông chi xuống dưới, Giang Mục bị tuyển thượng. Tống Dung cùng Hà Thiết Mai tuy rằng mất mát nhưng phản ứng không quá mãnh liệt, rốt cuộc Giang Mục cũng rất ưu tú. Bọn họ không lời nào để nói. Đại gia phản ứng là Giang Mục người này có tiếng mà cùng Cố Lập Xuân không đối phó, Cố Đồng Chí thế nhưng còn đem hắn báo đi lên, Người này thật là công tư phân minh, quang minh lỗi lạc, lòng dạ rộng lớn. Có như vậy cán bộ, bọn họ còn có cái gì không yên tâm. Cố Lập Xuân không nghĩ tới chuyện này thế nhưng còn đối hắn thanh danh có trợ giúp. Giang Mục vài ngày sau liền phải rời đi, Cố Lập Xuân sai sử tôn hậu ngọc triệu cao bọn họ nói, Các ngươi mấy ngày nay nhiều mời khách. tận lực giảm bớt giang đồng chí ra nông trường số lần muốn cho hắn quá đến phong phú vui sướng đối phương không rảnh tự nhiên liền vô pháp điều tra hắn thân thế vấn đề mọi người được đến mệnh lệnh sôi nổi dùng ra cả người thủ đoạn đi mời giang mục hôm nay ngươi thỉnh ngày mai ta thỉnh hậu thiên đại gia cùng nhau thỉnh mỗi lần đều uống rượu say mềm, không say không bỏ qua giang mục vốn dĩ tưởng bất thời giờ đi xem đồng học cùng bằng hưu kết quả phát hiện mời khách người đều đến xếp hàng thịnh tình không thể chối từ hắn đành phải thay đổi kế hoạch mỗi ngày chuyên chú với ăn ăn uống uống cố lập xuân cấp giang mục viết một phong thư giải tin trung bày ra giang ra làm một loạt thiếu đạo đức sự ý tứ thực rõ ràng không cần lại lấy mạnh ra cùng hắn thân thế nói sự cũng không cần hỏi thăm mạnh ra sự tình không chuẩn chức bất kỳ ai để lộ chuyện của hắn nếu không tin nội dung sẽ công khai vì để ngừa vắng nhất hắn đã đem tin giao cho mấy cái đáng tin cậy bằng hữu một khi hắn xảy ra chuyện này đó tin liền sẽ lập tức gửi ra đương nhiên vì phòng ngừa ngoài ý muốn biến cố cố lập xuân tính toán ở giang mục trước khi đi lại đem tin giao cho hắn. Như vậy, liền tính hắn thấy được, cũng không có thời gian tới điều tra nghe ngóng hắn thân thế. Hắn về sau cũng có thể viết thư làm đồng học bằng hữu hỗ trợ, nhưng là người khác làm việc có ai có thể giống chính hắn như vậy đi tâm. Phần lớn chỉ là tùy tiện hỏi thăm hỏi thăm. Năm đó sự tình bởi vì diệp ra thôn điên nữ nhân nhà mẹ đẻ giấu vô cùng, căn bản không vài người biết, tùy tiện hỏi thăm cũng hỏi thăm cũng không được gì. cố lập xuân cũng không tính toán có thể vẫn luôn giấu giếm đi xuống hắn chỉ cần giấu giếm được này hai ba năm là được đến giang mục rời đi ngày đó cùng hắn đi được gần thanh niên trí thức nhiều ít sẽ đưa phân lễ vật tỏ vẻ một chút như là ăn uống nổ thẹp bục linh tinh cố lập xuân cũng tượng trưng tính mà tặng giang mục một bao nông trường đặc sản cùng một cái nổ thẹp bục lá thư kia liền kẹp ở nổ thẹp bục bên trong hắn tính toán chờ ngày mai giang mục rời đi nông trường khi làm người nhắc nhở hắn một chút đừng đem tin đánh mất làm xong này đó Cố lập Xuân an tâm thoải mái về nhà đi. Hắn đọc sách viết làm đến buổi tối 10 điểm mới đi ngủ. Hắn mới vừa ngủ hạ, liền nghe thấy có người ở bang bang gõ cửa. Cố lập Xuân mở ra, như vậy van ai còn sẽ đến? Hắn cầm đèn tin phủ thêm xiêm y gì qua đi mở cửa, loảng xoảng một tiếng mở ra cửa sắt, nhìn đến ngoài cửa người, không khỏi cả kinh. Ra ngủ. đã trễ thế này, ngươi tới làm gì? 122 chương 122 tự mình đa tỉnh. Cố lập Xuân đánh đèn tin, chiếu. Hạ Giang Ngục, chỉ thấy hắn bước chân lào đảo, đôi mắt đỏ lên, hẳn là uống say. Hắn mấy ngày nay bữa thì có, hơn phân nửa là Cố Lập Xuân ăn bài. Hắn lúc này tới, chẳng lẽ nói hắn trước tiên nhìn đến tin. Đảo cũng không cái gọi là, dù sao hắn ngày mai buổi sáng liền đi rồi. Cố Lập Xuân bất động thanh sắc mà đánh giá hắn, Giang Ngục tay vị tường, yên lặng nhìn Cố Lập Xuân, thanh âm trầm thấp, hơi mang, ti khẳng khẳng, ngươi quả nhiên còn chưa ngủ, ta liền đoán ngươi cũng không ngủ. Ngươi có thể cùng ta ra tới một chút hảo sao? Chúng ta tìm một chỗ nói hội thoại. Hắn trong thanh em không có phẫn nộ cùng chất vấn, tương phản còn có, tiêu nu, cố lập xuân nghe cả người khởi nổi ra gà. Đệ đệ mội mội hẳn là đều ngủ, đứng ở cửa nói chuyện có khả năng đánh thức bọn họ. Cố lập xuân nhẹ nhàng đóng cửa lại, đánh đèn tin hướng phòng ở phía tây đi đến, nơi đó là một mảnh đất trống, bốn phía cũng không có nhân ra. Hai người tìm tảng đá ngồi xuống. Cố lập xuân nói, có chuyện gì ngươi nói đi. Hắn liền nhìn xem Giang Mục trong hổ lô muốn làm cái gì. Giang Mục nhìn Cố Lập Xuân, thanh âm ôn nu, ta thu thập hành lý khi phát hiện ngươi cho ta lá thư kia, thật dày, phong thư, ta sợ thời gian quá muộn, còn không có tới kịp xem tin liền tới tìm ngươi. Cố Lập Xuân bừng tỉnh, nga, nguyên lai like ngươi không thấy tin. trách không được, nếu là nhìn tin liền không khả năng là này phó ngữ khí. Giang Mục nghe được Cố Lập Xuân nhắc tới tin, không khỏi, cười, tiếp tục nói, nguyên bản có vài món sự ta. Quả muốn không rõ, tỉ như nói ngươi vì cái gì đột nhiên rất tốt với ta. Vì cái gì ngươi muốn cho ngươi kia giúp bạn tốt tiếp cận ta, trả lại cho ta để cử danh lạch. Rõ ràng ngươi hẳn là hận ta mới đúng, ngươi hẳn là nhân cơ hội tạp ta mới đúng. Ngươi có năng lực này, cũng có cái này động cơ, nhưng ngươi cố tình không có. Chính là khi ta nhìn đến ngươi lá thư kia khi, ta đột nhiên minh bạch, nguyên lai like ngươi, thẳng đều không có buông ta. Ngươi đối ta sở làm, thiết bất quá là vì yêu sinh hận. Ngươi hận cố kinh chập kỳ thật là bởi vì đấu kỵ đúng hay không? Ngươi như vậy nỗ lực kỳ thật là bởi vì tự thi, ngươi tưởng chứng minh chính mình xứng đôi ta. Ta thật buồn, ta thế nhưng đến bây giờ mới nhận thấy được, ta phía trước còn buồn bực, vì cái gì ngươi đột nhiên biến hóa như vậy đại? Cố lập xuân. Hắn sai rồi, hắn đơn biết rằng mục người này tự cao tự đại, tự cho là đúng. Nhưng là hắn không nghĩ tới đối phương thế nhưng sẽ như vậy tự luyến, còn có thể như vậy tự bảo chữa. Logic còn rất trước sau như một với bản thân mình, cũng coi như là một nhân tài. Cố Lập Xuân tâm tình lên xuống phập phồng, ảo não tự trách. Lúc này, liền nghe thấy Giang Mục Thâm tình mà nói, "Lập Xuân, này, thiết đều do ta, trách ta phát hiện đến quá muộn, trách ta trước kia mắt mù, ta hiện tại mới phát hiện, kỳ thật người ta thích là ngươi. Thật lớn khiếp sợ lúc sau." Cố Lập Xuân thực mau khôi phục bình tĩnh, không được, hắn không thể lại làm Giang Mục tự đạo tự diễn đi xuống. Nếu không không chỉ là khởi nổi ra gà vấn đề Hắn sẽ cảm giác được chính mình tinh thần thế giới đã chịu ô nhiễm, là một cái có thói ở sạch người, kiên quyết không thể nhẫn. Hắn thanh thanh giọng nói, tự, đốn mà nói, Giang đồng chí, xin nghe ta nói một câu, ngươi hạt ta không ngoài ý mớn, ngươi, thẳng đều mù. Chính là vấn đề là, ta không ngủ. Cái này, đến phiên Giang mục chấn kinh rồi. Cố lập xuân cho rằng như vậy trắng ra cự tuyệt, Giang mục hẳn là nghe minh bạch. Nhưng hắn lại sai rồi. Giang Ngục sướng sốt, một lát, lại cười nói. ta hiểu được, ngươi còn ở sinh khí, ngươi còn để ý khó bình. Chính là ta sáng mai liền phải rời đi, chúng ta không cần lại xảo được không? Cố Lập Xuân đứng dậy, bình tĩnh mà nói, Giang đồng chí, ngươi uống say, ở ngươi không thanh tình khi, chúng ta không có biện pháp câu thông. Như vậy, ngươi đi về trước nghỉ ngơi, ngày mai buổi sáng bớt thời giờ nhìn xem lá thư kia, ta, thiết tâm tư cùng dụng ý đều viết ở bên trong, ngươi, nhất định phải xem xong. Xem xong, ngươi liền cái gì đều minh bạch, Giang Mục còn tưởng nói cái gì nữa, nghe được cố Lập Xuân muốn hắn xem xong lá thư kia, liền cười đáp ứng, hảo, ta trở về nhất định hảo hảo xem. Lập Xuân, nói đến cùng ngươi vẫn là cái kia khiếp đảm nội hướng Nam Hải, ngươi tình nguyện đem, thiết tâm sự đều viết ở tin, cũng ngượng ngùng giáp mặt thừa nhận. Cố Lập Xuân thật sự nghe không nổi nữa, hắn thành khẩn mà nói, Giang đồng chí, ta chân thành mà khẩn cầu ngươi xem qua lá thư kia sau lại tự hỏi chúng ta vấn đề. Giang Mục không hề làm khó hắn, gật đầu đáp ứng, ta. Định xem, ngươi yên tâm, chúng ta có thể thực mau gặp lại, lấy ngươi năng lực ngươi tưởng vào đại học là thực dễ dàng sự. Ta ở kinh thành chờ ngươi. Cố Lập Xuân không tỏ ý kiến, hắn đứng lên rời đi, ẩm, thanh đóng lại cửa sát. Giang mục đứng ở tại chỗ sửng sốt một hồi lâu, mang theo lạnh leo gió đêm thổi qua tới, làm hắn đầu vóc thanh tỉnh không ít, hắn tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, nhưng hắn thực mau phủ định cái này ý tưởng. Lập Xuân kỳ thật là cái hàm xúc nội liễm nam hải hắn còn đang trốn tránh. Hắn yêu cầu thời gian thích đứng hai người tân quan hệ. Giang Mục lại đứng, một lát, mới lung lay mà rời đi. Trở lại trong ký túc xá đã đã khuya, đèn cũng dập tắt. Giang Mục sợ đánh thức người khác, nhịn xuống không có xem tin. Hắn tính toán ngày hôm sau buổi sáng lại xem. Sáng sớm hôm sau, Giang Mục vội vàng rửa mặt xong, gấp không chờ nổi mà mở ra này phong thư. Hắn là biết cố lập xuân hành văn, không biết lấy hắn như vậy hành văn viết ra tới thư tình sẽ là như thế nào, phiên tình cảnh. Giang mục chỉ là nghĩ liền có cảm xúc mênh ngông. Chỉ là, nhìn đầu mấy hành, hắn không có cảm xúc mênh ngông, hắn trái tim đã chịu kinh hoách. Lại xem đi xuống, hắn tay không tự chủ được mà bắt đầu run rẩy lên, sắc mặt từ hồng biến bạch lại biến thanh, hàm răng cắn đến khanh khách rung động, sau một lúc lâu mới từ kẽ răng bài trừ ba chữ, Cố Lập Xuân. Giang mục nằm mơ cũng không nghĩ tới Cố Lập Xuân viết cho hắn thế nhưng là một phong uy hiếp tin. Vì cái gì sự tình sẽ như vậy? Cố Lập Xuân từ nơi nào nghe được những việc này? Có một số việc, chính hắn đều không rõ lắm, có sự hắn năm đó cũng từng hỏi qua ba mẹ, ba mẹ nói không tỉ mỉ, nói gần nói xa. Hiện tại sở hữu, thiết đều bị Cố Lập Xuân người này nắm giữ ở. Mới hắn còn tưởng rằng Cố Lập Xuân đối hắn cố ý, nguyên lai là hắn tự mình đa tình. Thật là buồn cười, tối hôm qua hắn còn thừa dịp cảm giác say đi thổ lộ, ngẫm lại đều mất mặt, hắn hiện tại hận không thể phiến chính mình mấy bàn tay. Cố lập xuân uy hiếp chính mình không cần cùng người nhắc tới mạnh gia sự cùng chuyện của hắn, xem ra hắn phía trước suy đoán là đúng, hắn cùng mạnh niệm còn liền tính không phải huynh đệ quan hệ, ít nhất cũng là thân thích quan hệ. Nghĩ đến đây, hắn lại hận chính mình, vì cái gì mấy ngày nay không đi tiếp tục kiểm chứng. Hắn nguyên bản tính toán là, năm nay ăn tiết xin nghỉ về nhà thăm người thân, sau đó thuận tiện tìm đồng học bằng hữu hỏi thăm hỏi thăm mạnh gia sự. Ai có thể nghĩ đến, cố lập xuân thế nhưng tiên hạ thủ vi cường. Giang Ngục lại tức lại hối lại giận. vừa vặn có thanh niên trí thức tới tiễn đưa thấy giang mục bộ dáng này không cấm dọa nhảy chạy nhanh hỏi hắn làm sao vậy giang mục bình tĩnh tâm thần nhìn nhìn những người này cực lực khắc chế trên mặt miễn cưỡng bài trừ vẻ tươi cười không có gì ta chính là luyến tiếc đại gia mọi người tin là thật nói giang đồng chí thật là cái trọng tình người chúng ta đoàn người cũng luyến tiếc ngươi về sau phải thường xuyên thư từ qua lại có thời gian cũng có thể trở về nhìn xem giang mục gật gật đầu Hắn run rẩy tay chạy nhanh đem tin giấu ở cặp sách, lại cảm thấy không yên tâm, lại lần nữa đem tin đặt ở cặp sách tường kép. Tiện đưa người càng ngày càng nhiều, có người giúp hắn dẫn theo hành lý túi, đều hắn ngồi xe, hắn đến trước ngồi máy kéo đi trong huyện, sau đó đảo ô tô đi thành phố, lại mua vé xe lửa ngồi xe lửa hồi kinh. Tôn hậu Ngọc nhớ kỹ cố lập Xuân phân phó, thẳng đem giang mục đưa đến máy kéo thượng, hắn nhìn ra được tới đối phương đã đọc lá thư kia, tuy rằng hắn không biết bên trong viết chính là cái gì. nhưng có thể làm nhân khí thành như vậy khẳng định không phải bình thường tin hắn nhiệm vụ là nhắc nhở giang mục biết có này phong thư nhìn đến nhiệm vụ trước tiên hoàn thành liền cả người nhẹ nhàng giang mục biết tôn hậu ngọc là cố lập xuân người ngẫm lại tôn hậu ngọc mấy ngày qua mỗi ngày quân lấy chính mình lại thỉnh ăn lại thỉnh uống hiện tại xem ra nguyên lai like là cố lập xuân dụng tâm kín đáo mệt hắn lúc trước còn cảm động quá hào một cái cố lập xuân uy hiếp hắn không đủ còn trêu chọc hắn cảm tình này thù không báo hắn không họ giang hắn trở về về sau muốn đi trước giải cố lập xuân tin chung nói những cái đó sự nhìn xem có phải hay không thật sự nếu là thật hắn phải nghĩ cách giải quyết rớt chờ nhà hắn không có nỗi lo về sau khi hắn lại quay đầu tới đối phó cố lập xuân tuy rằng hắn không quá hiểu biết mạnh ra sự nhưng nhìn xem mạnh niệm quẩn cùng mạnh an kinh kết cục liền biết nhà bọn họ phạm sự tuyệt đối tiểu không được thậm chí so trần gia nghiêm trọng nhiều đến lúc đó cố lập xuân lại có năng lực cũng không làm nên chuyện gì giang mục trong lòng âm thầm hạ quyết tâm Lâm lên xe trước, hắn lạnh lùng mà đối tôn hậu ngọc nói, thỉnh ngươi chuyển cáo cố lập xuân, hắn bỏ lỡ thay đổi vận mệnh duy nhất cơ hội, hắn, chắc chắn hối hận. Tôn hậu ngọc, mặt kinh ngạc, dùng xem nước tử, dạng ánh mắt nhìn ra ngủ, tâm nói, ta cố ca tưởng sửa gì mệnh sửa gì mệnh, còn dùng đến giữa ngươi.